Bây giờ này thiên sư tộc cường giả không để ý long tộc cùng bằng tộc thiên tài sinh tử, khăng khăng muốn ra tay với mình, rõ ràng tại dĩ vãng, thiên sư tộc cùng long, bằng hai tộc, tất nhiên là sớm, có không hợp. Coi như như thế, long khúc thương cùng bằng hạo chết, cũng đem cùng ngươi thoát không được quan hệ, ngươi liền không sợ bằng vương đưa ngươi đánh chết rồi chứ. Ninh Vân nói ra, quả nhiên, lão giả nghe vậy, sắc mặt cũng là khẽ biến, nhưng rất nhanh, trên mặt liền lại là nổi lên cười lạnh đến, chỉ cần đem ngươi giết. Chuyện hôm nay ta không nói ra đi, ai có thể biết là ta làm. Huống chi, đánh chết đi nhân tộc thánh thể, còn kèm thêm vương gia thần thể, hôn nguyên thánh tử, giao chỉ đám người rất nhiều người tộc thiên tài, coi như tin tức không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, ta đối các đại vương tộc mà nói, cũng tuyệt đối là đại công thần, Hắn bằng vương là có hay không dám giết ta, tới lúc đó vẫn là hai chuyện. Ngươi cũng không cần tiếp tục nhiều lời cái gì, hôm nay qua đi, thế gian này sẽ không còn nhân tộc thánh thể cùng thần thể, không lâu sau tương lai. Ta cổ tộc tất có thể lại phục hoang cổ lúc cường thịnh cục diện, chư vương cũng thế, quân lâm thiên hạ, người nhân tộc cuối cùng bất quá sâu kiến. Trong ngôn ngữ, lão giả trong mát sát cơ càng tăng lên mấy phần, một cỗ vô cùng mênh mông khí thế ở trên người hắn tràn ngập, đem ninh vân đẻ đến có chút không thở nổi. chương 57, Trạm Thiên Sư Trốn Đối mặt quy khư cảnh cường giả, thời khác này ninh vân căn bản không có sức chống cự. Không đợi lão giả xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn trực tiếp quay người, đem lâm chi quyết thi đến cực hạ. hóa thành một đạo hường quang cấp tốc hướng về phương xa lao đi muốn chạy lão giả hư lạnh một tiếng bàn chân đạp mạnh mặt đất sau đó chính là trực tiếp đuổi theo cũng may ninh vân lâm chi quyết chính là trong thiên hạ này hiếm có bộ pháp bình thường quy khư cảnh cường giả căn bản không có khả năng đuổi được chính mình giống mà còn chưa chờ ninh vân còn kịp thở pháo lúc chỉ nghe phía sau truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ hắn chuyển mắt nhìn lại phát hiện lão giả kia đúng là hóa thân trở thành bản thể đó là một đầu to lớn thiên sư sau lưng mọc lên hai cánh vung dương ở giữa quay phong vân tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi cũng không chỉ lần này phiền thoái ninh vân nhíu mày sắc mặt có chút khó coi tiếp tục nữa chính mình chắc chắn muốn bị đối phương cho đội kịp lại bởi vì trong cơ thể linh lực hao tổn không nguyên nhân giờ phút này hắn đã vô phương tiếp tục vận chuyển lâm chi quyết quá lâu xem ra chỉ có thể cược một lần cắn răng qua đi ninh vân thân thể đột nhiên ngừng ở giữa không chung bên trong hắn quay người mặt hướng cái kia cấp tốc hướng phía chính mình đánh tới thiên sư xem ra ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ tại lao phu trong tay trừ phi là có bằng tộc cao thủ bằng không người nào cũng đừng hòng đào thoát thiên sư miệng nói tiếng người tràn đầy sắc cơ màu đỏ tươi tầm mắt đe dọa nhìn ninh vân chết nhưng mà vào lúc này ninh vân cái kia ẩn giấu tại tay háo phía dưới bàn tay lớn đông nhiên mãnh liệt dò sét mà ra chỉ thấy một vệ ánh vàng theo trong tay hắn bay ra ngoài mau âm thanh xe gió lên tốc độ kinh người đây là trước đây không lâu thường vân tông chủ giao cho mình đồng cốt kiếm chính là ngày xưa nguyên phong trí bảo là một kiện đỉnh cấp đạo khí có thể chạm quy khư cường giả cho tới bây giờ ninh vân đã là không thể không đem đồng cốt kiếm ném ra hy vọng có thể đánh chết đi đối phương bằng không hôm nay chết người sẽ là chính mình ừng đạo khí thiên sư hơi biến sắc mặt đã nhận ra này đồng cốt kiếm đáng sợ trong lúc này ẩn chứa mạnh mẽ sắc cơ dù cho là chính mình cũng cảm nhận được uy hiếp, giống. Nó há miệng gầm thét, đúng là phun ra thao thiên diễm hỏa, làm cho toàn trường nhiệt độ không khí tại trong khoảnh khắc đến điểm giới hạn. ầm ầm. Đầy trời diễm hỏa hội tụ tạo thành một cái hỏa cầu khổng lồ, như là một vòng hạo nhật, lăng không đè xuống, muốn đem cái kia đồng cốt kiếm cho bước hơi thành cho. xì. Sì. Nhưng đồng cốt kiếm vi lực, lại là hoàn toàn ra khỏi dự kiến, nó như là một đạo như lưu tinh, ở giữa không trung sẽ qua. trước mắt liền đem cái kêu hỏa cầu thật lớn cho cắt chém thành hai nửa chết ninh vân trong miệng phát ra quá khẽ hắn dùng thần nghiệm siêu khống đồng cốt kiếm thẳng tắp cướp giết mà ra ép về phía thiên sư đầu bạch sau một khắc máu tươi bắn tung tóe đồng cốt kiếm tốc độ thực sự quá nhanh lại uy lực đáng sợ tới cực điểm thiên sư căn bản là không có cách tránh né lại bị một kiếm xuyên thủng mi tâm giống sư máu nhuộm đỏ bầu trời như là huyết vũ tại tung bay to lớn mình sư tử rơi vào đại địa Trên mặt đất giật giật dãy dùa cuối cùng không có khí lực, mất mạng tại tại chỗ. Hô! Cho tới bây giờ, Ninh Vân cuối cùng là có thể tùng thở một hơi. Đồng cốt kiếm uy lực cũng là ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới liền hóa ra chân thân cổ tộc quy khư cảnh cường giả cũng đỡ không nổi nhất kích Nơi này không nên ở lại lâu. Đem đồng cốt kiếm thu hồi về sau, Ninh Vân chính là cấp tốc hướng phía xa xa Đại Sơn chạy như bay. Hắn lựa chọn đồ hành phương thức, mà chưa ngự không. Nơi này đại chiến chắc chắn hấp dẫn trong vòng phương viên trăm dặm tu giả chú ý, Ninh Vân không muốn bị người phát hiện chính mình, cho nên chỉ có thể là dự định đi xa về sau, tại thi triển lâm chi quyết. Xem ra ánh sáng có con tin nơi tay, cũng không thể chấn nhiếp ở tất cả mọi người a, cuối cùng vẫn đến xem thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực của chính mình mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ tốt nhất chính mình. hắn chạy vội tại trong núi lớn, trọn vẹn nửa ngày sau, mới tiếp tục thi triển ra lâm chi quyết, hướng phía Thương Vân Tông Phương hướng chạy về. cuối cùng. Rời đi Phương Thiên Thành về sau ngày thứ ba, Ninh Vân cuối cùng về tới Thương Vân Tông. Tầm mắt xa xa nhìn cái kia lượn lờ ở trong mây tông môn, hắn bỗng nhiên vang lên trước đó tại đế vẫn sơn mạch bên trong tao ngộ. Diệp Tôn chưa chết, tin tức này muốn hay không cáo chi tông chủ. Thôi được, còn không biết Diệp Tôn là có hay không có thể tỉnh lại, nếu như thế, ta liền trước không đem tin tức để lộ ra đi. Như ngày đó ta có thể đem Diệp Tôn cứu ra, bây giờ liền cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ninh Vân phát ra thở dài. Một tôn còn sống thánh nhân, đã là có thể cải biến thiên hạ này cách cục như ngày đó diệp tôn được cứu ra, như vậy này Đông hoang đại địa phía trên, còn ai dám tới trêu chọc chính mình. Tại trở lại thương vân tông về sau không đến bao lâu, Ninh vân trở về tin tức liền đã là chuyển khắp tông môn trên dưới, các đệ tử đều đã bị kinh động ra tới. Ninh sư huynh trở về rồi sao? Nghe nói hắn tại đế vẫn sơn mạch bên trong chân áp vương gia thần thể cùng hôn nguyên thánh tử đám người, liền bằng vương thân tử đều bắt lại, đến tột cùng là thật là giả. Sự tình đã chuyển đi xôn xao, lại há còn có giả. Chúng ta thương vân tông quả nhiên là ra một cái cái thế kỷ tại a. ngày sau yên tĩnh vân sư huynh chắc chắn nhưng để thương vân lập thánh, trở thành này đông hoang đại địa phía trên, lại một tôn không thể lay động siêu cấp bá chủ. Đừng cao hưng quá sớm, giao chỉ, hôn nguyên thánh địa cùng vừng, ra băng tộc, long tộc chờ siêu nhiên thế lực, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại thời đại trường hà bên trong tiểu tử vô số kể. Ninh sư huynh duy nhất một lần đắc tội nhiều người như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt, có thể hay không bình yên trưởng thành vẫn là hai chuyện. Thương vân tông trên dưới, các đệ tử đều đang nghị luận, rõ ràng, tại Ninh vân hồi trở lại trước khi đến, tin tức liền sớm đã là chuyển đến nơi này. Dựa theo bối phận, bọn hắn vốn là muốn xưng hô Ninh vân là sư thúc, nhưng trở ngại Ninh vân tuổi tác thực sự quá nhỏ, thậm chí muốn so trong tông môn hơn phân nửa đệ tử đều muốn nhỏ vài tuổi, sư thúc kêu lên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. vì vậy mọi người bây giờ nói cùng ninh vân lúc đều là dùng sư huynh kính xưng nghe nói ninh sư huynh tại phương thiên thành bên trong thả lời các thế lực lớn nếu muốn chuộc người liền đến xuất ra một ngàn vạn huyền thạch đến cũng không biết tới lúc đó thế lực khắp nơi mang theo huyền thạch tới chuộc người thời điểm chúng ta thương vân muốn ứng phó như thế nào thực lực tranh lệnh cũng không phải một chút điểm những thánh địa đó cổ thế gia tùy tiện phái ra mấy cái trưởng lão cấp bậc cao thủ liền có thể tùy tiện diệt đi chúng ta thương vân tông ninh sư huynh trêu ra đại họa như thế hy vọng đến lúc đó có thể chớ liên lụy chúng ta này chút vô tội đệ tử mới tốt đối với chúng đệ tử nghị luận thời khắc này ninh vân rõ ràng không biết hắn về tới nguyên phong xếp bằng ở trong viện xem ra nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình mặc dù không muốn mượn nhờ đan dược nhưng này rồi lại là bất nhị con đường thôi được ngày mai liền đi đan phong một chuyến mượn dùng nơi đó đan lô luyện chế một chút có trợ giúp tu vi tăng trưởng đan dược ra tới nói như vậy lấy ninh vân không nghĩ nhiều nữa rất nhanh hắn chính là nhắm mắt lên vận chuyển diệp tôn nơi trao thương vân bí Điển, tiến nhập trạng thái tu luyện ở trong chương năm mươi gặp lại khương yên nhiên thương vân tông đời thứ nhất tông chủ xem thiên địa đại đạo lúc sở ngộ bí điện mấy ngàn năm thời gian đi qua bộ này bí Điển gần như đã là thất truyền liền đương đại tông chủ trong tay đều chỉ còn lại có một tờ tàn khuyết nhập môn ninh vân tại đế vẫn sơn mạch bên trong ngẫu nhiên gặp diệp tôn cũng vẹn vẹn chẳng qua là đạt được nửa cuốn bí điện truyền thừa mà không phải hoàn chỉnh pháp quyết bất quá này đối với hắn mà nói cũng đã là làm ra trợ giúp thật lớn bằng vào này nửa cuốn bí điển nhưng để đến ninh vân tại tu luyện lúc thu lấy thiên địa linh khí tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều lại bí điển bên trong ghi chép một thức đại thuật thiệt thiên chỉ tu luyện đến lúc nửa đêm ninh vân cũng rốt cục nắm giữ thiệt thiên chỉ cơ bản thi triển phương pháp hắn không nhịn được muốn nếm thử một phiên này thuật uy lực đi tới trong viện một khối cao cỡ nửa người cự thạch phía trước ông Không gian khẽ chấn động, hắn mắt nhìn cự thạch, đang trầm mặc hai hơi về sau, chính là nhất chỉ điểm nhẹ mà ra. Dùng hắn chối nhô ra cái kia ngón tay làm tâm điểm, ngừng lại có một hồi gợn sóng năng lượng hướng bốn phương khuyết tán ra, như là trên mặt nước gợn sóng dập dờn. Mau, Chỉ mang vạch phá đen kịt, trong chốc lát, chính là bắn nhanh tại cự thạch phía trên. Ẩm. Sau một khắc, ngừng lại có nổ vang tiếng quanh quần mà lên, có tới cao cỡ nửa người tảng đá, đúng là bị ninh Vân chỉ điểm một chút đến đập tan, nổ tung ra thật mạnh uy lực. Ninh Vân có chút mắt trợn tròn, mới vừa nhất chỉ, hắn chỉ thúc giục Linh Hải bên trong một đầu Linh Mạch, liền phát ra uy lực như vậy, như chín mạch tề động, rất khó tưởng tượng, uy lực lại nên đi đến mức nào. Ta bây giờ thực lực mỏng manh, triển khai phép thuật này tiêu hao rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là tốt nhất không cần. Hắn nhịn không được tự nói. Như toàn lực thi triển tiệt thiên chỉ, trong cơ thể mình linh lực tất nhiên sẽ bị hao tổn không, mà lại nếu như một cách này. không có đưa đến đánh chết giết địch người hiệu quả vậy mình cũng sẽ lâm vào cục diện bị động bất quá này cũng cũng xem như một cái không sai bảo mệnh át chủ bài thừa dịp kẻ địch không chú ý lúc thi triển đi đến ngoài dự liệu hiệu quả ninh vân tự tin bằng vào mình bây giờ thực lực như chín mạch tề động tiệt thiên chỉ toàn lực đánh ra thậm chí có khả năng uy hiếp được hóa linh cảnh định phong thậm chí là quy khư cảnh cấp độ cao thủ một đêm không ngủ hạn tại nguyên phong phía trên dòng giã tu luyện một đêm cho đến sáng sớm hôm sau Chân trời tảng sáng lúc, Ninh Vân chính là rơi xuống nguyên phòng, một mình hướng phía đan phong vị trí đi đến. Ninh Sư Minh Khi đi tới đan phong bên trên trong sân rộng lúc, nơi này đã là có không ít đệ tử ra tới đi lại, bọn hắn phát hiện Ninh Vân, dồn dập hướng phía hắn rửa sát vào đi qua, lời nói cùng cách cư xử đều lộ ra cung kính vô cùng. Cho tới bây giờ, Ninh Vân tại thương vân tông bên trong địa vị, sớm đã là không người có thể đụng. Chín mạch đế tư, băng vào điểm này, tiềm lực của hắn. cũng đủ để là đem võ phong đại đệ tử Tô vô thương đáng người, cho vung ra cách xa và giảm. Chớ nói chi là, tại trước đây không lâu, đế vẫn sơn mạch bên trong, Ninh Vân còn lấy thánh thể trấn áp vương như tuyên, hôn nguyên thánh tử đám người, này không thể nghi ngờ không phải đã chứng minh hắn đáng sợ. Tại thời đại mạt Pháp này bên trong, Thương Vân có thể hay không lập là thánh địa, then chốt, tất nhiên là tại Ninh Vân trên thân. Mà một khi Thương Vân Tông thật trở thành các thánh địa một trong, như vậy Ninh Vân, liền chính là Thương Vân Tông Thánh tử. cái này căn bản là không cần phải nói cũng có thể biết đến sự tình bị mọi người ủng hộ ở giữa ninh vân đối bọn hắn nhất nhất gật đầu đáp lại lộ ra khách khí nhưng mà vào lúc này phía ngoài đoàn người khương yên nhiên lại cũng tới nơi này nàng nhìn thấy ninh vân nhịn không được nhíu mày bây giờ đối phương đã là chân chính danh truyền đông hoàng không ai không biết chín mạch thánh thể vạn cổ vô nhất nghịch thiên kỳ tài cùng ninh vân cùng so sánh cho tới bây giờ khương yên nhiên cũng rốt cục ý thức được lúc trước chính mình là cỡ nào hài hước Tưởng tượng một tháng trước, tại Khương gia tộc sảnh bên trong, chính mình cũng bởi vì Ninh Vân vô phương ngưng mạch, mà xem thường đối phương, hiện tại, Ninh Vân quật khởi làm cho Khương Yên Nhiên xấu hổ vô cùng. Ngươi tới chúng ta đàn phong làm cái gì? Tuy nói nội tâm tự giác xấu hổ, nhưng cuối cùng Khương Yên Nhiên vẫn là không nhịn được mở miệng. Không thể tới sao? Ninh Vân cười nhạt, tầm mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, như là nhìn xem một người xa lạ. Cho tới bây giờ, trước mặt mình, Khương Yên Nhiên sớm đã không có chút nào kiêu ngạo có thể nói. Luận thiên phú, chín mạch đế tư, tăng thêm thánh thể, dạng này tiêm lực, đã là có thể làm cho Khương Yên Nhiên ngóng nhìn mà không thấy. Luận thực lực, bây giờ, ngưng mạch cảnh hậu kỳ cấp độ Khương Yên Nhiên, tại trong tay mình, càng là không có mảy may ưu thế. Trước không nói thánh thể cùng cảnh vô địch, chín mạch tê động, liền có thể nắm Khương Yên Nhiên ép tới không hề có lực hoàn thủ, tăng thêm địa ấn, thiệt thiên chỉ chờ vô thượng đại thuật, cho dù là hóa linh cảnh cao thủ, Ninh Vân cũng có lòng tin đủ để chém giết. Nhan nhạt một câu. lại là làm cho Khương Yên Nhiên tắt tiếng. đúng vậy à, bây giờ Ninh Vân, tại Thương Vân Tông bên trong, lại có chỗ nào là hắn không thể đi đây này? Các ngươi Đan Phong, có không không cần lò luyện Đan? Ninh Vân đột nhiên hỏi. Đan lô giá cả đắt đỏ, dù cho là Đan Phong, cũng chỉ có một cái công cộng lò luyện Đan, cung cấp chúng đệ tử ngày thường luyện Đan sử dụng. ngươi hỏi cái này để làm gì? Khương Yên Nhiên nhíu mày, trong lòng có chút tò mò. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài. đan phong đại bộ phận đệ tử tại luyện đan lúc cũng chỉ có thể là thông qua công cộng đan lô nhiều người như vậy dùng một cái đan lô cái kia nếu muốn luyện đan chẳng phải là muốn xếp hàng lấy tới ninh vân hơi kinh ngạc xem ra chính mình trước đây đảo còn có chút đánh giá cao đan phong nhiều đệ tử như vậy muốn luyện đan chỉ là xếp hàng lấy đến chỉ sợ liền muốn đứng hàng mấy ngày thời gian đi ngươi luyện đan lúc cũng là thông qua xếp hàng vẫn là nói có mặt khác đan lô cho ngươi dùng ninh vân bỗng nhiên hướng khương yên nhiên hỏi tự nhiên là dùng sư tôn khương yên nhiên đáp đồng thời trong lòng càng là không hiểu lên ninh vân cớ gì một mực truy vấn đan lô sự tình. nay chút đều là luyện đan sư vấn đề a chẳng lẽ vốn có chín mạch thánh thể đồng thời ninh vân còn không vừa lòng tại trước mắt mong muốn bước chân đan đạo hay sao nhưng rất nhanh khương yên nhiên liền là phủ nhận ý nghĩ này cũng không phải ai cũng có thể trở thành luyện đan sư cùng thiên phú không quan hệ muốn trở thành luyện đan sư chú trọng cơ duyên tiền đề cần phải ngươi có được khác hẳn với thường con người cảm giác lực cảm giác lực cùng tu giả có thần niệm có chút tương tự đều lại có rất nhiều địa phương khác nhau nay còn vẹn vẹn chẳng qua là nhập môn tư cách muốn trở thành một tên chân chính luyện đan sư vẫn phải có danh sư chỉ dẫn khương yên nhiên vào tới đan tông một tháng cho tới bây giờ mặc dù nàng đan đạo thiên phú khác hẳn với người thường cũng vẹn vẹn chẳng qua là tìm tòi đến luyện chế nhất phẩm đan dược sơ lược thủ pháp muốn chân chính luyện chế ra một viên thuốc chỉ sợ vẫn phải tốn hao mấy tháng thời gian thậm chí càng lâu trần minh trưởng lão sao nghe đối phương lời nói ninh vân nhẹ gật đầu khương yên nhiên trong miệng sư tôn tự nhiên chính là trần minh trưởng lão không thể nghi ngờ ngày đó còn tại khương gia lúc trần minh liền từng vì ninh vân nói chuyện qua dù sao bị nhà gái hưu ra khỏi nhà đây đối với tất cả nam nhân mà nói đích thật là cả đời đều khó mà xóa đi sỉ nhục nếu như thế còn xin giúp ta dẫn gặp một chút này không khó a ninh vân nhìn xem khương yên nhiên bỗng nhiên mỉm cười nói, nói mươi 59, một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Người muốn gặp sư phó. Khương Yên Nhiên nhíu mày, này Ninh Vân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Tuy nói không hiểu, nhưng nàng cũng không có tiếp tục hướng xuống hỏi. Rất nhanh, tại bốn phía một đám đan phong đệ tử dưới ánh mắt, Khương Yên Nhiên chính là mang theo Ninh Vân rời khỏi nơi này. Đã là lần thứ 13 luyện chế ra, như vẫn không được công. Mới vừa tới đến đan phong trưởng lão trong các, Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, chính là thấy được tại một lò luyện đan phía trước. Trần Minh đang ngồi xếp bằng tại một tôn đan lô phía trước, trên mặt hiện lên một loại sầu khổ chi xác phảng phất là gặp khó khăn gì. Sư tôn đang ở luyện đan, chúng ta muốn không sau đó lại tới tìm hắn. Khương Yên Nhiên khẽ như mày, biết sư tôn luyện đan lúc không thích bị người quấy rầy, giờ phút này như chính mình mang theo Ninh Vân đi qua, khó tránh khỏi sẽ bị trách cứ. Nhưng ngay tại nàng lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, Ninh Vân lại là sớm đã đi về phía trước, phảng phất căn bản cũng không có nghe được mình. Cái này khiến đến Khương Yên nhiên nhịn không được những mày Ninh Vân, ngươi muốn làm gì? Nàng vội vàng hướng phía trước đi ra, muốn đuổi kịp đi nắm Ninh Vân kéo trở về, có thể Ninh Vân giờ phút này cũng đã là đi tới Trần Minh bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến Khương Yên nhiên mảy may, hắn trực tiếp chính là cầm lên cái kêu bẩy ở đan lô bên cạnh một cái bàn nhỏ bên trên đan phương. Ừm, cho tới bây giờ, Trần Minh cũng rốt cục phản ứng lại, trước đó bởi vì lực chú ý quá mức đầu nhập duyên cớ, hắn cũng không phát giác sau lưng có người tới. Bây giờ, bên trong lò luyện đan dược liệu đã là đốt luyện quan nửa như thế mỗi lần bị Ninh Vân quay rời, rời đi lực chú ý, dược liệu trong nháy mắt là bị đan hỏa đốt luyện thành tạt bã. Ninh Vân. Trần Minh nếu mày, Ninh Vân xuất hiện quả thật làm cho cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, làm những cái kia bị thiêu hủy dược liệu mà thấy đau lòng, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi nói, ngươi làm sao tùy ý xông vào tiền đến. Ai cũng biết ta luyện đan đang đứng ở thời khắc mấu chốt sao. Sư Tôn. đệ tử đã nhắc nhở qua hắn khương yên nhiên vội vàng mở miệng sợ trần minh cũng đi theo trách tội chính mình đây chính là một tên đạt đến tam phẩm cấp độ luyện đan sư phóng nhãn toàn bộ đông hoàng cũng có thể xưng được là là đan đạo giới tông sư cấp nhân vật không nghĩ tới ninh vân lại lô mãng như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa vừa rồi chính mình còn cảm giác đối phương cùng trước kia khác biệt nhưng hôm nay xem ra tính tình nhưng như cũng là như lấy trước như vậy làm cho người ta chán ghét Này phần đan phương có vấn đề Mà Ninh Vân lại là không có chút nào để ý tới Khương Yên Nhiên cùng Trần Minh hai người, hắn trong tay cầm cái kia tờ đàn phương, xem sau một lát, lên tiếng như vậy. đan phương có vấn đề. Vấn đề gì? Trần Minh khẽ giật mình, theo bản năng mở miệng, nhưng rất nhanh hắn liền cũng phản ứng lại, tức giận nói, Ninh Sư Đệ, ngươi cố có vô song thiên phú, chín mạch đế tư, nhưng đối với đan đạo nhận biết lại là như là giấy trắng, hôm nay mạo mội tới chơi, làm hại Lao phu hủy một phần dược liệu, như đổi lại người khác. lao phu làm sao đều muốn hắn tại đây đan phong phía trên làm đủ một tháng đan đồng mới có thể trùng hoạch tự do dược liệu phối hợp không đúng phía trên ghi chép dược liệu thuộc tính đều là dương nhưng trong đó có một vị chủ dược lại là nhu tính cả hai lại sao có thể phù hợp người đem này một vị chủ dược đổi thành âm tính đều so trước mắt nhu tính muốn tốt rất nhiều ninh vân đem đan phương buông xuống vẻ mặt thành thật mở miệng phảng phất vừa rồi trần minh lời nói hắn không có chút nào nghe thấy ách không chỉ là trần minh Bao quát sau lưng Khương Yên Nhiên, giờ phút này đều là nhịn không được sửng sốt. Dựa theo người lời giải thích, nhu, dương vô phương phù hợp, đổi thành âm tính chẳng lẽ không cũng giống vậy sao? Khương Yên Nhiên trước tiên phản ứng lại, không nhịn được thì thầm một tiếng, cảm thấy Ninh Vân hoàn toàn liền là tại hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, vẫn còn giả bộ một bộ cao thâm bộ dáng, không biết, còn thật sự cho rằng hắn là tiếp xúc đan đạo nhiều năm tông sư đây. Dựa có âm dương tương khắc nói đến, người tiếp xúc đan đạo không lâu. tự nhiên không biết. Linh Vân tầm mắt liếc qua Khương yên Nhiên, từ Tôn nói. Trần Minh hai mắt tỏa sáng, Linh Vân nói lời, bình thường người sắc thực khó có thể lý giải được, có thể đan đạo tạo nghệ đạt cho tới bây giờ cảnh giới như thế, chính mình lại làm sao có thể không biết. Dương Liệu thật có âm dương tương khắc nói đến, đặc biệt là đạt đến tứ phẩm cấp độ đan vương, dương liệu phối hợp phần lớn là như thế, cái này cũng chính là vì cái gì phần lớn luyện đan sư khó mà đột phá tới tứ phẩm tạo nghệ nguyên nhân. Muốn làm đến âm dương điều hòa Này cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, ít nhất hiện tại Trần Minh, cũng chỉ có không đủ ba thành nắm bắt có thể làm đến. Cái kia theo ý kiến của ngươi, này một vị nhu tính chủ dược, nên đổi thành cái gì đâu. Trần Minh nhịn không được hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng. Nếu Ninh Vân có thể nhìn ra đan phương phối hợp không đúng, như vậy hắn là có hay không hiểu được một ít gì đâu. Đây là một loại nhuận nuôi linh mạch đan dược A. Chí âm không thể, thiếu âm không tốt, cho nên tốt nhất là lựa chọn thiên tuyết hoa tới phối hợp, hoa này âm tính ở giữa. dùng nó luyện chế thành đan tất nhiên là lựa chọn tốt nhất ninh vân nói thiên tuyết hoa trần minh nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng sau đó hắn yên lặng tại tại chỗ giống như tại suy luận lấy cái gì rất nhanh hắn nhịn không được vô đùi. rượu rượu a yên nhiên nhanh đi cho vi sư lấy một chút thiên tuyết hoa tới hắn cười ha ha phảng phất là bắt lấy chân lý đối khương yên nhiên mở miệng đúng khương yên nhiên đứng tiếng lui ra đồng thời nhưng trong lòng thì kinh ngạc tới cực điểm Linh Vân thật đơn giản mấy câu, liền làm cho sư tôn phản ứng như thế, chẳng lẽ đối phương làm thật tại đan đạo bên trên có lấy siêu nhiên nhận biết hay sao? Rất nhanh, làm Khương Yên Nhiên nắm thiên tuyết hoa mang tới về sau, Trần Minh chính là không kịp chờ đợi đem dược liệu toàn bộ đầu nhập vào trong lò đan, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện chế. Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên thì là đứng ở một bên, lặng lặng chờ, hiển nhiên là sợ quấy rầy đến đối phương. Cũng không biết là qua quá lâu, làm gian phòng bên trong tràn ngập đan hương càng nồng bao hàm lúc, cuối cùng một viên thuốc được luyện chế ra tới trần minh kích động đem đan dược theo trong lò lấy ra lại là nghe lại là xem nửa ngày cuối cùng ha ha cởi nói này nhuận linh đan lại thật luyện chế thành công ha ha kể từ đó nửa năm sau thiên đan tổng các sát hạch lao phu chắc chắn có thể thuận lợi đạt được tứ phẩm luyện đan sư chứng nhận tứ phẩm luyện đan sư phóng nhãn đông hoang đương thời tại đan đạo bên trong đạt đến mức độ này chỉ sợ cũng tìm không ra nhiều ít người đến đời trước đan phong chi chủ quyền lão Chính là tại mười mấy năm trước bước vào tứ phẩm tạo nghệ, chỗ ở nhỏ hẹp tại Dương Thành bên trong, đến nay đều không đến đột phá. Chúc mừng sư tôn. Khương Yên Nhiên trên mặt mừng rỡ, Trần Minh như có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư, chính mình làm đệ tử của hắn, thân phận cùng địa vị dĩ nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuê lên. Chúc mừng chúc mừng. ninh Vân cũng là chắc tay. Trần Minh lúc này mới phản ứng lại, thận trọng đem cái viên kia nhuận linh đan thu hồi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Linh Vân. Trên mặt nổi lên một loại vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, sư đệ tài cao, một câu bừng tỉnh người trong ngộ, lại nhìn ra đan phương có vấn đề, lại có thể vì lao phu giải hoặc, để cho ta luyện chế thành công ra tứ phẩm nhuận linh đan, Ngươi này một thân đan đạo tri thức. Ta tự học. Linh Vân cười nhạt mở miệng, liền chín mạch thánh thể đều đã thế nhân đều biết, đan đạo thiên phú, lại còn có cái gì giấu giếm ý nghĩa. Bất quá, hắn dĩ nhiên không thể lại nói ra kiếp trước cùng nặng sinh sự tình. Bởi vì đây mới là chính mình bí mật lớn nhất. Chương 60, cũng hiểu được luyện đan. Tự học. Trần Minh nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, trong lòng rõ ràng không tin. Ninh Vân có thể liếc mắt nhìn ra đan phương vấn đề, lại còn đề cử Thiên Tuyết Hoa cho tự mình làm chủ dược. Có thể nghĩ, hắn đối với đan dược lý giải sợ sớm đã là đạt đến một cái mức độ kinh người. Nếu không phải là có cao nhân ở sau lưng chỉ bảo, Trần Sáng nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Bất quá, nếu Ninh Vân không nghĩ thấu xương, Trần Minh dĩ nhiên cũng hết sức thức thời không có đi hỏi. Hứa là đối phương sau lương vị cao nhân nào, không muốn để cho người khác biết hắn tồn tại đi. Muốn nói giờ phút này kinh ngạc nhất, thuộc về Khương Yên Nhiên không thể nghi ngờ. Cẩn thận nhớ lại, Ninh Vân theo đến nơi này đến nay, làm hết thảy, đều không phù hợp lẽ thường. Thật đơn giản mấy câu, liền làm cho sư tôn đem tứ phẩm đan dược nhuận linh đan cho luyện chế thành công. Nguyên bản theo Khương Yên Nhiên, chính mình tại võ đạo phương diện, đời này chỉ sợ đều đuổi không kịp Ninh Vân nhưng cũng may còn có đan đạo phương diện ưu thế nhưng hôm nay ninh vân lại cũng cùng đan đạo có cực kỳ khắc sâu nhận biết điểm này hoàn toàn ngoài khương yên nhiên dự kiến cho tới bây giờ chính mình liền cái kia còn sót lại cuối cùng vẻ kiêu ngạo đều bị ninh vân cho vô tình diệt sạch hồi tưởng lại lúc trước còn tại khương gia lúc chính mình từng nói qua ngày sau cùng ninh vân không phải là cùng người của một thế giới mà ninh vân đồng dạng cũng là dùng câu nói này đáp lại chính mình vào lúc đó khương yên nhiên còn lơ đến, Có thể hiện tại, sự thật lại đã chứng minh, nàng cùng Ninh Vân hai người, không lâu sau tương lai, hoàn toàn chính xác sẽ hoàn toàn chia cắt ra tới. Ninh Vân thế giới bên trong, chính mình cuối cùng bất quá là phàm trần khách qua đường, rất nhanh liền sẽ tan biến tại trong mắt đối phương. Sư đệ hôm nay tới ta đàn phòng, không biết có chuyện gì quan trọng. Trần Minh tự mình tiếp đãi Ninh Vân, càng làm cho Khương yên nhiên đi nắm chính mình chân quý nhiều năm trà ngon lấy ra, ngâm chế tràn đầy một bình. Hai người ngồi tại chủ vị phía trên. Ôn hòa nói chuyện với nhau, cực kỳ giống nhiều năm không thấy hào hữu. Mà Khương Yên Nhiên thì là phụ trách cấp hai người bọn họ châm trả, như là một cái thị nữ đứng ở một bên. Một tháng trước nàng, là dù như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại có một ngày, sẽ đối với Ninh Vân như thế, tại mặt của đối phương trước, chính mình đã là không có chút nào kiêu ngạo có thể nói, thậm chí lộ ra nhỏ bé. Cũng không có chuyện trọng yếu gì, chính là muốn cùng sư huynh mượn đan lô dùng một lát. Ninh Vân mẫn một ngụm nước trà trong chén, Sau đó liền lại là bông xuống, cười nhạt mở miệng. Mượn đan lô. Trần Minh nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, tấm mắt tò mò đánh giá Ninh Vân, cuối cùng nhịn không được nói nói, chẳng lẽ sư đệ cũng hiểu được luyện đan. Một tháng trước, tại khương gia tộc sảnh bên trong, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Vân lúc, Trần Minh còn tưởng là đối phương là hậu sinh tiểu bối. Có thể hiện tại, Ninh Vân lại là ngồi ở đối diện với của mình, cùng mình dùng sư gọi nhau huynh đệ. Đây là Trần Minh dù như thế nào đều không dám nghĩ tới sự tình, ai có thể biết? Cái kia một tháng trước, còn vô phương ngưng mạch thiếu niên, bây giờ, không ngờ là tên truyền thiên hạ nghịch thiên kỳ tài, người mang chín mạch đế tư, càng là hoang cổ chín đại thần tộc một trong linh gia tử đệ, có được cái kia cái thế vô song, người cổ xưa nay cường đại nhất thánh thể. Ninh Vân không nói, mà là tại nhẹ gật đầu về sau, nói, ta cần luyện chế một chút đăng dược, dược liệu phương diện, như có thể, cũng muốn cùng sư huynh yêu cầu một ít. Xuống núi mua dược liệu quá tốn thời gian, Ninh Vân cũng không muốn làm quá phiền thoái. như này đan phong bên trên có chính mình cần thiết dược liệu vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương khách khí dược liệu không có vấn đề sư đệ cần cứ lấy chính là bất quá không biết sư đệ muốn luyện chế đều là đan dược gì trần minh rất là đại khí mở miệng ninh vân hôm nay giúp mình lớn như vậy một tay không quan trọng một chút dược liệu lại đáng là gì bất quá hắn nhưng trong lòng thì có vạn phần không hiểu ninh vân lại hiểu được luyện đan ta muốn luyện chế đan dược phân nhiều loại cũng không biết nên như thế nào cùng sư huynh làm nói rõ lý do, như có hứng thú, sư huynh cũng là có thể ở bên quan sát. Ninh Vân cười nhạt nói, ha ha, nếu sư đệ không ngại, vậy Lao Phu cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó đừng trách Lao Phu học trộm ngươi thủ pháp luyện đan mới lạ. Trần Minh cười, dĩ nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói. Ninh Vân hiểu được luyện đan cái này đích xác là ngoài dự liệu của mình, nhưng hắn thấy, đối phương coi như đã đặt chân đan đạo, cũng căn bản không có tiếp xúc quá lâu. lại làm sao có thể luyện chế đạt được cái gì cao cấp đan dược đâu tối đa cũng liền là bình thường nhất phẩm đan dược thôi mà lại cái gọi là học trộm thủ pháp chẳng qua là đùa giỡn chính mình đường đường tam phẩm luyện đan sư rất nhanh liền có thể tấn thăng làm tứ phẩm vừa lại không cần cùng một cái hậu bối học tập cái gì thủ pháp rất nhanh ninh vân viết ra một phần dược liệu danh sách trần minh nhìn thoáng qua về sau liền đem danh sách giao cho khương yên nhiên làm cho đối phương đi đem dược liệu mang tới sư tôn những dược liệu này Tựa hồ cũng là luyện chế cao phẩm đan dược lúc mới có thể dùng được. Khương Yên Nhiên theo bản năng nhìn lướt qua danh sách, nhịn không được mở miệng. Không sao, người mang tới chính là, sư đệ hôm nay giúp vi sư ân tình lớn như vậy, không quan trọng một chút dược liệu thôi, không coi là cái gì. Trần Minh lại là rất lớn khí khoát tay háo. Lời tuy như thế, nhưng hắn nhưng trong lòng thì càng thêm không hiểu dâng lên. Hoàn toàn chính xác, danh sách bên trên dược liệu, phần lớn là tại luyện chế cao phẩm đan dược lúc mới có thể cần dùng đến. Ninh Vân luyện đan, vì sao dùng đến đến này chút? Tuy có không hiểu, nhưng Trần Minh cũng không hỏi nhiều, rất nhanh, làm Khương yên nhiên lần nữa khi trở về, nàng đem một viên nạp giới giao cho Ninh Vân trong tay, nói, dược liệu đều tại trong nhẫn. Ninh Vân gật đầu, thân nghiệm hướng cái kia nạp giới bên trong khẽ quét mà qua, đem dược liệu kiểm kê không thể nghi ngờ về sau, hắn chính là đứng lên, cất bước đi tới lò luyện đan phía trước. Lần này Ninh Vân muốn luyện chế đan dược, chia làm hai loại, một loại tên là tụ khí đan. là phụ trợ lúc tu luyện sử dụng, nhưng để đến tu giả tại thổ nạp thiên địa linh khí thời điểm tốc độ tăng tốc, đây cũng không phải là bình thường tụ khí đan, mà là căn cứ ninh vân kiếp trước biết tới luyện chế một miếng hiệu quả của đan dược. Xa so hiện nay trong thiên hạ này bất luận cái gì phụ trợ tu luyện đan dược cũng mạnh hơn mấy lần không thôi. Tu khí đan cũng không phải là quá cao cấp đan dược, thật muốn nói lời, nó liền chẳng qua là nhị phẩm cấp độ thôi. Dùng ninh vân hiện tại cảm giác lực luyện chế cũng không khó khăn, lại một phần dược liệu. Mỗi lần luyện thành, ra lò lúc đều có thể có mười mấy viên thuốc. Một phần khác dược liệu thì là dùng tới luyện chế một loại tên là Tấn Linh Đan Tam phẩm đan dược. Cái gọi là Tấn Linh Đan này là có thể nhường tu giả tại đột phá hóa linh cảnh lúc, để cao rất lớn tỷ lệ thành công đan dược. Linh Vân tự biết người mang chín mạch, mỗi một cái đại giai đoạn đột phá, độ khó đều muốn khác hẳn với người thường rất nhiều, vì vậy Tấn Linh Đan tại hắn đột phá hóa linh cảnh lúc, chắc chắn có thể đưa đến cực trợ giúp lớn. Đương nhiên, Bây giờ chính mình bất quá ngưng mạch cảnh trung kỳ, đi lên còn có ngưng mạch cảnh hậu kỳ giai đoạn này, khoảng cách đột phá hóa linh cảnh, còn có một đoạn thời gian rất dài, bây giờ mặc dù không dùng được, nhưng cũng đến sớm liền chuẩn bị sẵn sàng đúng không? Chương 61: Khiếp sợ sư đồ hai người. Tam phẩm cấp độ tấn linh đan. Đối với bây giờ Ninh Vân mà nói, luyện chế vẫn là rất có khó khăn. Cảm giác của hắn lực mặc dù đủ để luyện chế đạt được nhị phẩm đan dược, nhưng nếu muốn luyện chế ra tam phẩm đan dược có thể liền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy dùng ninh vân hiện tại tình huống tới nói lần này luyện chế tấn linh đan hắn tối đa cũng cũng chỉ là có 3 thành nắm bắt nhưng bất kể như thế nào tóm lại là muốn nếm thử một phiên cuối cùng nếu là thất bại lời cùng lắm thì lại để cho khương yên nhiên đi lấy tới một phần dược liệu thỉnh trần minh hỗ trợ luyện chế là được rất nhanh trong lò đan lửa cháy lên ninh vân dùng cái này đem dược liệu đầu nhập vào trong đó hắn trước hết nhất luyện chế là tụ khí đan sau lưng Thương yên nhiên cùng Trần Minh hai người an tĩnh quan sát, không nói lời nào, sợ quấy dày đến đối phương. Đồng thời trong lòng bọn họ lại là dị thường kinh ngạc, Ninh Vân lại thật bắt đầu luyện chế lên, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt bọn họ. Một tháng trước, đối phương so như giấy trắng, thế nào biết một tháng sau, liền có thể chính mình nếm thử luyện đan, coi như là đan đạo quỷ tài, chỉ sợ tiến bộ cũng không có nhanh như vậy à. Cái này Ninh Vân trên thân, đến cùng là ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. muốn nói trong lòng lực trùng kích lớn nhất đương nhiên vẫn là khương yên nhiên không thể nghi ngờ chính mình bái nhập trần minh môn tháng sau đến nay đều vẫn là ở vào nhận biết dược lý giai đoạn cần quá nhiều một quang thời gian mới có thể nếm thử luyện đan có thể hiện tại ninh vân lại là đi tới trước mặt của mình vô luận võ đạo vẫn là đan đạo bây giờ tại ninh vân trước mặt khương yên nhiên trong lòng đều không đành lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực đối phương biểu hiện được càng là xuất chúng khương yên nhiên liền càng thêm xấu hổ vô cùng Trọng yếu là nguyên bản cái này chân chính có thể xưng được là đan võ song tuyệt quỷ tài một tháng trước còn là chính mình vị hôn phu đáng tiếc lại bởi vì chính mình cái kia không đáng một đồng tiêu ngạo, mà bị hưu ra khương ra thất bại thất bại nhất định không thể thành công nghĩ tới đây lúc khương yên nhiên trong lòng càng là không cam lòng dâng lên nàng cắn răng bây giờ duy nhất có thể khẩn cầu chính là ninh vân luyện đan thất bại nếu như vậy trong lòng mình mới có thể dễ chịu một chút có thể theo thời gian trôi qua Trong phòng, tràn ngập lấy đan hương lại là càng nồng bao hàm rất nhiều, như có thành tiểu đan dấu hiệu. Hắn đúng là tại luyện chế nhị phẩm đan dược. Trần Minh nói lời kinh người, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Cho tới bây giờ, chỉ từ cỗ này đan hương, hắn chính là có thể đoán ra, bây giờ Ninh Vân luyện chế, lại là một loại nhị phẩm cấp độ đan dược. Mà lại, đối phương tại luyện đan lúc sử dụng thủ pháp, cao siêu trình độ, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Cái này khiến đến Trần Minh trong lòng lập tức liền không bình tĩnh lên Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một tháng trước so như giấy trắng thiếu niên, bây giờ, không ngờ là có thể luyện chế nhị phẩm đang dược. Nhị phẩm. Đan dược. Trần Minh lời nói, làm cho Khương yên nhiên giật mình tại tại chỗ, cả người như là tròn váng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Điều đó không có khả năng. Hắn có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nàng cắn răng, sắc mặt rất là khó coi, như hôm nay. Ninh Vân có thể luyện chế thành công, đây chẳng phải là nói rõ, đối phương đan đạo tạo nghệ, đã là đạt đến nhị phẩm đan sư mức độ. Nhìn chung toàn bộ Yên Quốc, nhị phẩm cấp độ luyện đan sư, cũng tuyệt đối có địa vị cực cao, cho dù là cái kia một nước chi chủ, tại mặt của đối phương trước, cũng phải một mực cung kính đối đãi, dẫn làm thượng sư. Theo thời gian trôi qua, làm trong phòng tràn ngập đan hương đạt đến một loại nào đó bao hòa trình độ về sau, cuối cùng, Ninh Vân ngừng luyện chế, theo trong lò đan dùng cái này đem đan dược lấy ra. Thanh toán phía dưới, này một lò tụ khí đan, có tới 16 miếng nhiều. Mỗi ngày ăn vào một viên, như thế tính ra, này một lò tụ khí đan, đầy đủ chính mình sử dụng thời gian nửa tháng. Hô! Hắn chậm rãi nôn thở một hơi, cả người tại giờ phút này không khỏi buông lòng rất nhiều, lần này luyện chế tụ khí đan, cảm giác lực tiêu hao so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền lại là lấy ra một cái bình thuốc, đem cái kia vừa mới luyện chế tốt 16 miếng tụ khí đan cho đặt đi vào. Sư đệ. Ngươi vừa tài sở luyện, có thể là nhị phẩm đan dược. Tại Ninh Vân lấy ra tấn linh đan dược liệu, làm luyện chế trước làm chuẩn bị lúc, sau lưng, Trần Minh rốt cục nhịn không được mở miệng. Hôm nay thấy, thực sự quá kinh người, bây giờ Ninh Vân mới bao nhiêu lớn. Cũng là 19 tuổi A. Nhưng cũng đã một tên nhị phẩm luyện đan sư. Thiên phú như vậy, tuy là phóng nhãn toàn bộ Đông hoàng, lại có thể tìm đạt được mấy người tới. Ninh Vân nhẹ gật đầu, nói, này đan tên là tụ khí đan, phụ trợ dùng để tu luyện. cũng là có thể đưa cho sư huynh một viên, cầm lấy đi nghiên cứu. Nói xong, hắn theo bình thuốc bên trong đổ ra một viên tụ khí đan, giao cho Trần Minh trong tay, nhưng thấy một bên vẫn còn mắt trợn tròn trạng thái Khương Yên như lúc, Ninh Vân sửng sốt một chút, cũng không có keo kiệt, cũng là cho đối phương một viên. Trong tay cầm Ninh Vân vừa mới luyện chế ra tới đan dược, Khương Yên nhiên rõ ràng còn có thể cảm thụ được viên đan dược này phía trên chỗ phát ra ấm áp, làm cho nàng rõ ràng, giờ phút này phát sinh ở chính mình chuyện trước mắt, là cơ nào chân thực. Quả nhiên là nhị phẩm đan dược. Lại theo đan hương cùng dược sắc liền đó có thể thấy được, đây tuyệt đối là thượng phẩm chi đan, công hiệu hẳn là kinh người. Trần Minh tại cẩn thận nghiên cứu sau một lát, nhìn không được kinh ngạc mở miệng, dù cho là hắn, bây giờ trên mặt cũng không khỏi nổi lên một loại vẻ khó tin. Dạng này nhị phẩm đan dược, chính mình mặc dù cũng có thể luyện chế, nhưng thành đan lúc, trong nội đan dược hiệu nhưng căn bản làm không được giữ lại đến như thế hoàn hảo. Một viên tụ khí đan, liền đủ để nhìn ra được, linh văn thủ pháp luyện chế là bực nào cao siêu sư đệ ngày đó không vào chúng ta đan phòng, quả nhiên là thật là đáng tiếc nếu ngươi thành đan phong đệ tử ngày sau tất có thể kế nhiệm phong chủ vị trí không đúng chín mạch đế tư càng có cái thế vô song thánh thể ngươi thiên phú như vậy gia nhập thương vân mới là thật bị bị long đong a tuy là những cái kia cổ lão trong thánh địa sợ cũng tìm không ra ngươi dạng này thiên tài tới trần minh hít sâu một hơi cho tới bây giờ hắn đối ninh vân thái độ sớm đã là chuyển biến thành kính sợ không khó tưởng tượng một cái thiên tài như vậy nếu là không xảy ra bất chắc không lâu sau tương lai chắc chắn có thể gọi là trong thiên hạ này cự phách tồn tại lưu danh vạn cổ ninh vân lại là cười một tiếng lần nữa nói lời kinh người còn có một phần dược liệu là dùng tới luyện chế một loại tên là tấn linh đan đan dược này đan về là tam phẩm cấp độ ta luyện chế lúc cần đầu nhập hết thệ tinh lực đợi chút nữa sư huynh còn mời tuyệt đối không nên tới quái rầy. tam phẩm đan dược vô luận là khương yên nhiên hoặc là trần minh Giờ phút này đều là bị Ninh Vân lợi nói cho cả kinh nói không ra lời Hắn nói cái gì Luyện chế được nhị phẩm đan dược còn chưa đủ Giờ phút này đúng là muốn nếm thử đi luyện chế tam phẩm đan dược Hai người đều trận tròn mắt Đứng tại chính mình thiếu niên ở trước mắt Đến tột cùng là dạng gì quỷ tài a? Tại hắn bằng trường ấy tuổi Chẳng lẽ liền đã là có được tam phẩm luyện đan sư tạo nghệ sao chương 62 Đại Hoang Kiếm Hoàn toàn không để ý đến hai người trên mặt kinh ngạc Rất nhanh Ninh Vân liền lại là đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào luyện đan bên trong. Tam phẩm cấp độ tấn linh đan, đây đối với bây giờ Ninh Vân mà nói, có thể nói là có không nhỏ độ khó. Hắn luyện chế đến cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước, đều đi qua cẩn thận cân nhắc. Dược liệu theo thứ tự đốt luyện, hắn đối cảm giác lực trưởng khống trình độ, đã là đạt đến hoàn mỹ. Theo thời gian trôi qua, dần dần, trong phòng, liền lại là bắt đầu tràn ngập nổi lên một mùi thơm mùi thuốc, còn chưa thành đan. Liền có như thế nồng bao hàm mùi thơm ngát khí tức, hắn giờ phút này luyện chế, đến tổn cùng là dạng gì đang ăn dược. Trần Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc, đồng thời lại cũng không quên học tập Ninh Vân thủ pháp luyện chế. Có thể càng là về sau, hắn liền phát hiện, Ninh Vân giờ phút này sử dụng này loại thủ pháp luyện chế, cực kỳ tinh áo, như không người ở bên giảng giải, căn bản rất khó bắt trước cùng học tập. Ông, cũng không biết là qua bao lâu, theo không gian hơi hơi chấn động một cái, rất nhanh, bên trong lò luyện đan tựa như là xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực đem tràn ngập tại trong phòng cái chủng loại kia sạch thơm mùi thuốc cho hoàn toàn hấp thụ đến trong lò ngưng ninh vân trong miệng phát ra quá khẽ cho tới bây giờ bởi vì cảm giác lực tiêu hao quá khổng lồ nguyên nhân hắn sắc mặt sớm đã là trở nên hơi trắng bệnh Ông nóng nóng đan lô bỗng nhiên hơi hơi lay động trước mắt đã là đến thành đan thời khắc nhưng lại xuất hiện trạng hướng như vậy không thể nghi ngờ đem sẽ có rất lớn thất bại tỷ lệ ninh vân đem cảm giác lực toàn bộ phong thích áp chế trong lò đan dược không cho hắn phát sinh nổ nát cũng may cuối cùng sợ bóng sợ gió một trận làm trong lò đan nhiệt độ dần dần chậm lại xuống về sau cuối cùng một viên hoàn mỹ tấn linh đan bị luyện chế thành công ra tới hô cho tới bây giờ ninh vân cuối cùng như trút được gánh nặng thật dài nôn thở một hơi sau đó mừng rỡ lấy ra trong lò tấn linh đan không nghĩ tới trùng sinh bất quá một tháng chính mình liền luyện chế thành công ra tam phẩm đan dược cảm giác lực khôi phục tốc độ rõ ràng ngoài ninh vân dự kiến Như cứ thế mãi, nhiều nhất không cần thời gian mấy năm, chính mình đang đạo tạo nghệ, liền có thể khôi phục lại như tiền thế như vậy. Thành công. Sau lưng, Khương Yên Nhiên cùng Trần Minh hai người sớm đã là hơi choáng. hôm nay Ninh Vân chỗ mang cho kinh ngạc của của bọn hắn thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là luyện chế được nhị phẩm đan dược không nói, giờ phút này mà ngay cả tam phẩm cấp độ đan dược, đều bị hắn luyện chế thành công. Như hiện tại, coi như Ninh Vân nói hắn muốn luyện chế tứ phẩm đan dược, Khương Yên Nhiên sư đồ. Nội tâm chỉ sợ cũng có thể tiếp nhận Đây là một cái kỳ tài ngút trời Võ đạo thiên phú vạn cổ vô nhất Đan đạo cũng là như thế Nhìn Trung Đông hoang đương thời Trừ Ninh Vân bên ngoài Thế hệ trẻ tuổi bên trong Sợ là rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai người như vậy à Đa tạ sư huynh cho ta mượn đan lô dùng một lát Nay tấn linh đan ra lò chỉ có một viên Liền không thể cho ngươi cầm lấy đi làm nghiên cứu Bất quá Đan phương cũng là có thể cho ngươi một phần Ninh Vân thận trọng đem tấn linh đan cất kỹ Sau đó chính là tìm đến tiền liền giấy, viết xuống một phần kỹ càng tấn linh đan đan phương, giao cho Trần Minh về sau, hắn liền trực tiếp cáo rời khỏi nơi này. Một đường hướng phía Nguyên Phong chạy về, khi trở lại chính mình trong sân về sau, Ninh Vân không nói hai lời, trực tiếp chính là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một viên tụ khí đan, bắt đầu tu luyện. Có thương vân bí điển cùng tụ khí đan phụ trợ, bây giờ, Ninh Vân thu lấy thiên địa linh khí tốc độ, không thể bảo là không kinh người, cho tới bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể mình chín đầu linh hải, đang ở từng bước lớn mạnh, sợ là không bao lâu, liền có thể nếm thử trùng kích ngừng mạch cảnh hậu kỳ. Như vậy tu luyện tháng ngày có chút buồn tẻ cùng không thú vị, phía sau mấy ngày thời gian, Ninh Vân cơ hồ đều là đợi tại viện tử của mình bên trong. Trong lúc đó ngoại trừ Ninh thương mỗi ngày đưa tới một chút thức ăn bên ngoài, Trần Minh cùng Khương yên nhiên cũng tới tìm chính mình hai lần. Cái gọi là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, Trần Minh sư đổ tới đây, bởi vì... tự nhiên là cùng ninh vân thỉnh giáo một chút đan đạo phương diện tri thức bao quát trước đó hắn lưu lại cái kia phần tấn linh đan phương trần minh gặp được không hiểu chỗ liền sẽ tìm kiếm ninh vân giải hoặc mà khương yên nhiên lại chỉ có thể ở bên tinh tế lắng nghe lấy nàng hiện tại đối đan đạo nhận biết ninh vân cùng trần minh đối thoại khương yên nhiên tự nhiên nghe không hiểu nhiều nhưng nàng cũng rất nỗ lực rất nghiêm túc đi nghe chỉ hy vọng hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho đối với mình ngày sau có thể đưa đến trợ giúp thời gian trong trước mắt Tại Ninh Vân trở lại Thương Vân Tông sau ngày thứ tư. Một ngày này, Thương Vân Sơn muôn bên ngoài chợt có một cỗ quần cuộn đáng sợ khí tức xuất hiện, toàn bộ bầu trời tại giờ phút này trở nên tối sầm lại. Thương Vân Tông bên trong tất cả mọi người là bị biến cố bất thình lình kinh ra, dồn dập ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn lại. ầm ầm, chỉ gặp đó là một thanh tử trên trời giáng xuống Thánh Đạo Chi Kiếm, nó như là do xa xôi Thái Cổ Tuế Nguyệt bên trong trầm ra, đem khoảng cách Thương Vân Tông ngoài trăm dặm một tòa núi lớn. Cho trực tiếp một kiếm vỡ nát ra. Thao thiên kiếm thế quấy hư không, kèm thêm loạn thạch bay vụt, trang diện kinh người, như là diệt thế đến. Giang giác. Đứt đoạn một tòa núi lớn về sau, cái kia năm thánh kiếm liền lại là hướng phía thương vân tông phương hướng vẽ cứ tới. Tốc độ kinh người, lại mang có vô cùng kiếm áp, chấn động đến hư không đều đang phát run. Tất cả mọi người không khó tưởng tượng, này kiếm nếu là hướng phía thương vân đánh xuống, trong đó tất cả đệ tử, chắc chắn phải chết hơn phân nửa, Cũng may. Này năm thánh kiếm đã tới thương vân ngoài sơn môn vùng trời về sau, chính là dừng lại tại nơi đó, nó thân kiếm lập đâm mà xuống, đâm vào đại địa. Trong khoảnh khắc, đại địa lay động mà lên, thương vân trước sơn môn phương mặt đất, bị này kiếm bổ đến nước ra, nổi lên một đạo dài đến ngàn trượng vết nước. Hôm nay thánh thể như không thả người, đại hoang kiếm ra, thương vân nên bị diệt. Nơi xa không trung đông nhiên truyền đến một đạo quắc khẽ, sau đó chỉ gặp, tại cái hướng kia, có đen nghịt một mảnh bóng người nổi lên. Giờ phút này đang dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Thương Vân bay tới. la thái cổ bằng tộc đại hoang kiếm. Nghe đồn đây là các triều đại bằng vương dùng tới giết phạt cả đời tuyệt thế yêu binh, uy lực có thể cùng ta nhân tộc thánh binh chống lại. Rốt cuộc đã đến sao? linh sư huynh bắt vương ra thân thể, hôn nguyên thánh tử cùng tiểu bằng vương đám người, hôm nay chính là giao người kỳ hạn A. Thương Vân Tông bên trong, mọi người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều là lộ ra trắng bệnh, ngoài sân môn. Đại Hoàng kiếm thê ép đến bọn hắn tất cả mọi người là có chút không thở nổi. Không nghĩ tới, bàng tộc lại đại động can qua như vậy, liền các triều đại cổ vương trong tay yêu binh đều mở ra, xem ra hôm nay, bọn hắn là không nên ép lấy Ninh Vân giao người không thể. Tưởng tượng năm đó, Diệp tôn danh chấn Đông Hoàng, đó là thương vân tông huy hoàng nhất thời kỳ, thế nào biết bây giờ lại là nghèo túng đến mức độ này. Thánh thể Ninh Vân, chín mạch đế tư, nghe nói bây giờ chính là nguyên phong đại đệ tử. Kẻ này ngày sau chắc chắn có thể dẫn đầu Thương Vân đứng ngạo nghệ đông hoang, đáng tiếc lại đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, hôm nay hắn có thể hay không sống sót đều vẫn là hai chuyện. Ngày đó Phương Thiên Thành bên trong phát sinh sự tình đã là chuyển khắp ra, làm cho rất nhiều người đều biết, hôm nay các thế lực lớn tụ họp đi Thương Vân chủ người. Cố mà giờ khắc này tại Thương Vân Tông Sơn môn bốn phía, nơi này sớm đã là hợp thành lòng số lớn tu giả, đều là đuổi tới nơi đây xem náo nhiệt. Chương 63, Thương Vân Tông bên ngoài phong vân động. Băng tộc Đại Hoang Kiếm liền như thế đính đứng ở Thương Vân Tông trước Sơn Môn vương, Phản phất chỉ cần hơi hơi phát lực, liền có thể đem chọn cái Thương Vân Tông chém thành hai khúc. Bốn phía, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ đến nơi này. Mà Thương Vân Tông bên trong, ngoại trừ chúng đệ tử tiếng nghị luận bên ngoài, nhưng không thấy Tông chủ cùng bất luận cái gì một tên trưởng lao ra mặt. Cùng băng tộc bực này xưng bá đông hoang siêu cấp thế lực cùng so sánh, thời khắc này Thương Vân Tông thật sự là nhỏ yếu đáng thương. tại đây chút bằng tộc cường giả trước mặt cho dù là đương thời thương vần tông chủ cũng căn bản không có mảy may quyền lên tiếng có thể nói cho đến hai canh giờ qua đi vương gia giao chỉ cùng hôn nguyên thánh địa các đại phái cũng là có cường giả liên tục đến nơi này không cần nghĩ cũng có thể biết những thế lực này tới đây trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mang đến trọng bảo ninh vân một ngàn vạn huyền thạch đã đưa đến ta vương gia thiếu chủ nhân đâu trong đám người vương gia đại trưởng lao cuối cùng nhịn không được cái thứ nhất đứng ra Hắn lập giữa không trùng, hướng phía Thương Vân Tông bên trong mở miệng. Đương đại gần như vô địch chạm đạo cảnh cường giả, hắn âm như sấm, cuộn cuộn truyền vào Thương Vân Tông bên trong, chấn động đến bên trong tất cả đệ tử đều là mảng nhị muôn nước. Ông! Hắn lời nói hạ xuống, chính là tay háo hất lên, ngừng lại có một viên nạp giới bay vào Thương Vân Tông. Ninh Vân thân thể vút qua, theo nguyên phong phía trên lối ra tiếp nhận nạp giới, thanh toán về sau, gật đầu nói, vương gia huyền thạch là đưa tới. làm thế nào không thấy hốn nguyên thánh địa cùng giao chỉ huyền thạch đâu nói chuyện đồng thời ninh vân tầm mắt quét nhìn thương vân tông ngoại sơn môn một đám thế lực lớn mở miệng cuối cùng tầm mắt ngừng lưu tại bằng tộc nhân thân bên trên nói các ngươi là tới chùa người vẫn là tới đánh nhau Liên các triều đại bằng vương yêu binh đều mời tới không quan trọng thương vân đáng giá các ngươi như vậy ninh vân mong muốn huyền thạch là không thể nào thức thời ngươi liền nhanh chóng thả tiểu bằng vương bằng không ngô vương ít ngày nữa liền đem xuất quan như biết được việc này ngươi khó thoát khỏi cái chết bằng tộc đại trưởng lão lướt đi cũng là một tôn đương thời vô địch chạm đạo cảnh cao thủ hắn chắp tay đứng ở đại hoang kiếm trên trôi kiếm mang giữa con ngươi không ngừng có hàn quang tiềm lượng lời nói bá đạo tới cực điểm không có huyền thạch ninh vân nghe vậy lại là khinh thường cười một tiếng vậy liền mời trở về đi đừng nói là ngươi coi như là lão bằng vương tới hôm nay cũng phải xuất ra một ngàn vạn huyền thạch cho ta bằng không mơ tưởng đem người mang đi côn vọng Nộ vương tại 10 năm trước liền đóng tử quan, bây giờ đang là chuẩn bị xuất quan thời khắc. như hắn biết được việc này, chớ nói ngươi nho nhỏ một cái thương vân tông, thỏa sức vì nhân tộc một phương thánh địa, cũng ngăn không được bằng vương giận dữ. Ninh vân, ta khuyên ngươi thức thời một chút, bằng không, ta bằng tộc không ngại nhường ngươi chết yểu tại lần này đại thế bên trong. Có bằng tộc cường giả hừ lạnh mở miệng. Đạo hữu lời này, không khỏi cũng quá xem thường chúng ta tộc các thánh địa đi. Cách đó không xa. Giao chỉ cùng hôn nguyên thánh địa cao thủ đều là nhịn không được những mày, rõ ràng, bàng tộc cường giả lời nói, rõ ràng là đối bọn hắn mang theo khinh miệt chi ý. Đại hoang kiếm liền tại đây bên trong, trong các ngươi nếu có người không phục, đều có thể ra tới, không cần ngô vương đích thân tới, một mình ta liền có thể độc chiến quân hùng. Bàng tộc đại trưởng lão lộ ra rất là cường thế, tầm mắt quét cướp một đám người ở chỗ này tộc cao thủ. Không quan trọng một kiện yêu binh thôi, lại có thể để ngươi như thế bành trướng. chẳng lẽ lấn ta hôn nguyên vô thánh binh, hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão hử lạnh một tiếng, lời nói hạ xuống, hư không chính là chấn động lên, sau đó chỉ gặp một mặt màu vàng kim gương đồng xuất hiện ở trong tay của hán. côn nô kính, nghe đồn này kính từng đệ chết qua thánh nhân, nhiệm thánh huyết là hôn nguyên thánh địa ba đại trí bảo một trong, không nghĩ tới lại bị mang đến, bốn phía vây xem đến tu giả nghị luận ở mỹ, ánh mắt nhìn hôn nguyên lớn trưởng lao trong tay côn nô kính, trên mặt đều không do nổi lên một loại vẻ kiêng dè. nghe đồn giới này có thể tỏa ra một loại diệt thế chi quang, tại cái kia xa xôi thái cổ thời kỳ, liền thánh cảnh cao thủ đều từng nuốt hận hắn dưới, có thể nghĩ này kính đáng sợ. Ông! Mà liền tại hai bên rằng co thời điểm, đồng nhiên, chỉ thấy thương vân sơn môn bốn phía, có một tầng ảm đạm ánh sáng bay lên, trong chớp mắt liền đem toàn bộ sơn môn bao phủ tại trong đó. Bạch! Sau một khắc, thương vân tông chủ lướt đi, đi tới giữa không chung phía trên, chư vị, ta nho nhỏ thương vân. Sợ là không chịu nổi các ngươi thánh binh va chạm, vẫn là chờ các ngươi đem sự tình giải quyết về sau, ta lại mở sơn môn đi. Đại trận hộ sơn. Nghe được thương vân tông chủ lời nói, bốn phía mọi người đều là không khỏi sững sở. Ngươi cho rằng nho nhỏ một cái đại trận hộ sơn, liền có thể đỡ nổi chúng ta sao? Bang tộc đại trưởng lão cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía đại trận bên trong thương vân tông chủ, nói xong, hắn chính là thả người vút qua, đi tới đại trận kia phía trước. cái kia đính lập tại mặt đất bên trên đại hoang kiếm cũng là theo chân bay lên, cuối cùng đi tới trong tay của hắn. Và anh, không nói hai lời, bàng tộc đại trưởng Lao chính là một kiếm lực bổ mà ra, mong muốn đem này cái gọi là đại trận hộ sơn cho sinh sinh phá vỡ đi ra. Kinh thiên động địa va chạm trong chốc lát bùng nổ, thiên địa tại lúc này đều là không khỏi trở nên mở tối rất nhiều, đại địa chấn động, toàn bộ hư không, tràn ngập một loại thao thiên kiếm thế. Không gian phát ra rên rỉ, như là bởi vì không chịu nổi này va chạm liệt Mà bị sinh sinh xé rách ra một đạo thâm viên miệng lớn, liên tục không ngừng đại thế đến trong đó nghiêng tuân ra mà ra, đảo loạn phương này phong vân. Bằng tộc yêu binh đại hoang kiếm, uy lực không thể bảo là không dò người, một kiếm phách trảng phía dưới, uy thế chấn thiên động địa. Nhưng mà, làm loại kia kịch liệt năng lượng ba động dần dần tiêu tán xuống lúc, xuất hiện ở trước mắt mọi người một màn, lại là hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia che lại toàn bộ thương vân tông đại trận, đúng là lông tóc không thương. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nhịn không được trận tròn mắt, đây chính là bằng tộc đại hoang Kiếm A, các triều đại cổ vương dùng tới giết phạt cả đời yêu binh, chém giết qua không biết nhiều ít vô địch cừng giả. Nhưng hôm nay, mà ngay cả Thương Vân Tông đại trận Hộ Sơn đều không thể đánh vỡ. Nay trận chính là năm đó Diệp Tôn châu bố trí, trừ phi ngươi tộc cổ vương đích thân tới, bằng không, bằng vào một thanh yêu binh, còn vô phương dung chuyển nó mảy may. Đại trận bên trong, Thương Vân Tông chủ một mặt bình tĩnh mở miệng Diệp Tôn tự mình bày ra đại trận hộ sơn. Khó trách lực phòng ngự kinh người như thế. Mọi người nghe vậy, lập tức thoải mái. Hai ngàn năm trước, Diệp Tôn gần như vô địch tại thế, từng một lần được xưng là thời đại cận cổ nhất có nhìn trùng kích thánh cảnh tồn tại. Đại trận do hắn tự tay bố trí, có thể nghĩ là đến cơ nào kiên cố. Ta vương gia đã giao huyền thạch, vì sao còn không thả người. Vương gia đại trưởng láo cho mày, huyền thạch đã cho ra ngoài, nhưng thiếu chủ lại chưa có trở về, lại bây giờ. thương vân tông còn kích hoạt lên diệp tôn tự tay bày ra đại trận hộ sơn lực phòng ngự đủ để cứng rắn chống đỡ yêu binh một kích toàn lực khiến người khác nắm huyền thạch cũng cùng nhau lấy ra ta sẽ cùng nhau thả người ninh vân đứng ở nguyên phong nơi nào đó trên đỉnh núi lên tiếng như vậy để cho ta bằng tộc cho huyền thạch si tâm vọng tưởng như tiểu bằng vương có chút tổn thương hôm nay bảo đảm ngươi thương vân cả nhà đều diện bằng tộc đại trưởng lão hử lạnh chuyện cho tới bây giờ vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp bởi vì hắn rõ ràng Ninh Vân không dám thật nắm tiểu bằng vương như thế nào. Bang tộc cũng là thông minh. Ninh Vân cười lạnh, ánh mắt nhìn đối phương, mà nối nghiệp tục khai khẩu, tiểu bằng vương ta đích sắc không dám giết, bất quá, có thể hay không gãy tay gãy chân, vậy coi như không dám hứa chắc, ta có rất nhiều biện pháp tra tấn hắn. Ngươi! Lời này ngữ vừa ra, bằng tộc đại trưởng lao sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, một lát sau hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, Ninh Vân, ngươi thật sự coi chính mình tại thương vân đại trận bên trong. ta bằng tộc liền đối với ngươi không thể làm gì sao? Đừng quên, Yên Quốc Dương Thành còn có ngươi Ninh gia, hạn ngươi hai canh giờ bên trong, giao ra tiểu bằng vương, bằng không, ta sẽ làm mang lên đại hoang kiếm, đi Dương Thành đi một chuyến, đưa ngươi tộc nhân tất cả đều tụ tới, đến lúc đó xem ai gấp hơn." Lời ấy ngữ vừa ra, bốn phía mọi người đều là nhịn không được nhíu mày, cổ tộc làm việc quả thật bá đạo tới cực điểm. Cái gọi là họa không kịp gia đình, như giao chỉ, hôn Nguyên Thánh địa dạng này nhân tộc đại phái Là căn bản khinh thường tại đối ninh gia ra, ra tay, bọn hắn chỉ nhằm vào ninh vân một người. Ngươi nếu dám đối ninh gia ra, ra tay, ta cam đoan, tiểu bằng vương tuyệt đối sống không quá ngày mai. Ninh vân meo lại hai con người. Bằng tộc đại trưởng lão thời khắc này lời nói, rõ ràng đã là chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Thật sao? Chờ đưa ngươi tộc nhân trục tới, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào, ta cũng muốn nhìn một chút, cha mẹ ngươi đều là hạ người gì, mới dạy dỗ ngươi cái này không hiểu chuyện người tử. Bằng tộc đại trưởng lão cười lạnh. Ninh ra, ngươi không cần đi. Nhưng mà vào lúc này, hư không nơi nào đó, chợt có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, có thể nghe ra, mở miệng nói chuyện người, là một nữ tử. Rất nhanh chỉ gặp, tại bằng tộc đại trưởng lao sau lưng cách đó không xa hư không bên trong, nơi đó không gian như là bị người sẽ rách ra, một cô gái trung niên tử trong đó bước ra. Nàng thân mang áo trắng, dù cho là qua tốt nhất tuổi tác, nhưng mọi người nhưng như cũ có thể tại nữ tử trên thân. Thấy một loại đặc lưu phong hoa, không khó tưởng tượng, nàng lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là một vị khuynh thành mỹ nhân. Mẹ! Nguyên phong đỉnh núi phía trên, Ninh Vân kinh ngạc, nhận ra nữ tử, đương nhiên đó là mẹ của mình Liễu Lan Tâm. Thánh thể mẹ đẻ! Mọi người nghe vậy đều là khe giật mình, rất nhanh trên mặt chính là kinh ngạc lên. Bởi vì bọn hắn tại Liễu Lan Tâm trên thân, cảm nhận được một cố không kém khí tức, đều nói Ninh ra xuống dốc nhiều năm, làm sao lại còn có dạng này một vị nhân vật cường đại tồn tại. Chỉ từ khí tức phương diện cảm thụ, liều lan tâm tu vi, chỉ sợ liền không thua kém ở đây các thánh địa đại trưởng Lào A. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi bằng tộc hôm nay có thể đem Vân Nhi như thế nào. liễu lan tâm đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt mở miệng. Cho tới bây giờ, nàng cũng rốt cục không tiếp tục cần giấu, một thân khí thế thi chiến hết, đúng là đạt đến trạm đạo cảnh giới. Cùng liệu giai đoạn tuyệt quan hệ, gả vào ninh ra về sau, liễu lan tâm mặc dù từ đó không nữa xuất thủ qua, thậm chí tan biến tại trước mặt của thế nhân. nhưng thiên phú của nàng lại vẫn còn đã nhiều năm như vậy ngày xưa danh truyền đông hoàng thiên tri tiểu nữ sớm đã là bước vào trạm đạo cảnh cấp độ trở thành hiện nay nhân vật vô địch một trong người chẳng lẽ là 20 năm trước liêu ra thành nữ liêu lan tâm đám người hướng đi giao chỉ một tên lão hầu khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc nàng xem đối phương rất lâu mới đầu cảm thấy rất quen thuộc cho tới bây giờ cũng rốt cuộc xác nhận thân phận của đối phương chương sáu có mẹ tại ai cũng không gây thương tổn ngươi Liêu Gia Thánh Nữ Bốn phía, mọi người nghe vậy đầu tiên là không khỏi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Cái gì? Nàng chính là Liễu Lan Tâm. 20 năm trước dương danh toàn bộ Đông Hoang Liêu Gia Thánh Nữ, lại có thể là nàng. Đặc biệt là thế hệ trước lão luyện, giờ phút này bị khơi gợi lên chỗ sâu trong óc chi nhớ. Tưởng tượng ngày xưa, Liễu Gia Thánh Nữ chính là Đông Hoang độc nhất vô nhị tuyệt thế nữ tử, nàng danh vang thiên hạ, ép tới hết thể tới cùng thế hệ kiểu tử đều không ngóc đầu lên được. Có thể cũng chính là tại nàng huy hoàng nhất thời điểm, Liễu lan tâm lại đột nhiên mất tích, không có ai biết nàng đến tột cùng đi nơi nào. liệu ra đối với cái này cũng chưa làm ra bất kỳ giải thích nào, càng có người suy đoán, Liễu lan tâm có hay không vô ý xông vào mẫu cấm khu, mà một đi không trở lại. Lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là, 20 năm sau hôm nay, đối phương xuất hiện lần nữa đến trước mắt người đời. Nguyên lai like này hơn 20 năm, nàng đúng là gả vào ninh ra sao, lại chính là thánh thể ninh vân mẹ. hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão kinh ngạc nói ra như hắn bực này sinh tồn trên trăm năm lâu lão quái đều đối liệu lan tâm có như thế ấn tượng khắc sâu có thể nghĩ tại lúc ấy liệu lan tâm tên là bực nào để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ hoang cổ chín đại thần tộc ninh ra vì đó một trừ cái đó ra còn có liễu lâm tử, quân dược cơ chớ hiên viên nay chín đại thần tộc tồn tại tuế nguyệt so bất kỳ một cái nào cổ thế gia cùng thánh địa đều muốn lâu dài rất nhiều Cũng không là chỉ có thánh địa, mới có thể xác lập thánh tử cùng thánh nữ, như chín đại thần tộc loại tồn tại này, mỗi một thời đại, đồng dạng cũng đều sẽ có thánh nữ cấp độ thánh tử nhân vật xuất hiện. Đây là những cái kêu bình thường cổ thế gia không thể so sánh. Mà liễu Lan Tâm, tại 20 năm trước, chính là liễu Gia thánh nữ. 20 năm sau hôm nay, Lao Thánh Chủ thoái vị, liễu Lan Tâm ca ca trở thành sảng khoái đời Thánh Chủ, nghe đồn hắn có một nữ, chính là bây giờ liễu Gia thánh nữ. liễu Gia. Băng tộc đại trưởng lão khẽ như mày ánh mắt của hắn nhìn liễu lan tâm giữa con ngươi rõ ràng là nổi lên mấy phần vẻ kiên rẻ thứ nhất là bởi vì tu vi của đối phương tựa hồ cũng không kém chính mình thứ hai thì là liễu gia tên tuổi so sánh với vương gia lang gia này loại bình thường cổ thế gia mà nói lực trấn nhiếp phải lớn hơn nhiều hắn vạn lần không ngờ chính là ninh vân mẫu thân lại chính là ngày xưa liễu gia thành nữ kể từ đó chính mình nếu muốn đối ninh gia ra tay sợ là không có đơn giản như vậy a Đắc tội một cái đến thời đại hoang cổ truyền thừa đến nay thần tộc, rõ ràng, cho dù là thái cổ vương tộc, cũng muốn ước lượng một phiên. Con trai của ngươi Ninh Vân, vô cớ bắt ngô vương con trai, hôm nay ta bằng tộc khiến cho hắn thả người, cũng là hợp tình lý, ngươi tuy là người của liễu gia, nhưng cũng không thể vẫn có con của mình làm ẩu a Bằng tộc đại trưởng lão như mày nói ra, hắn mặc dù kiêng kỵ tại liễu lan tâm thân phận, nhưng thân là bằng tộc đại trưởng lão, trong tay mình còn có các triều đại cổ vương đại hoang kiếm. vừa lại không cần quá mức e ngại. Huống chi, Ninh Vân Bát, có thể là tiểu bằng vương. Như bằng vương xuất quan biết được việc này, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy, cho dù là hoang cổ chín đại thần tộc một trong liếu gia, cũng phải cân nhắc một chút là có hay không cùng bằng tộc là địch. Ta có thể là nghe nói, ngươi bằng tộc ngày đó tại phương thiên thành bên trong, tuyên bố muốn diệt vân nhi cựu tộc, đừng nói là ngươi, dù cho là Lão bằng vương, ngươi hỏi một chút hắn, dám không dám nói lời như vậy. Liễu lan tâm cực kỳ cường thế, lướt thân đi tới thương vân đại trận phía trước nàng tâm mắt nhìn bằng tộc đại trưởng lão trầm giọng mở miệng bằng tộc đại trưởng lão nghe vậy không khỏi hơi biến sắc mặt rất nhanh liền lại là nói nói ngày đó ta cũng không biết ninh gia cùng liêu gia có nhân vì vậy cũng không phải là tận lực nhằm vào liêu gia lời đã nói ra liền đến làm chính ngươi nói trả giá đắt vân nhi muốn bằng tộc giao một ngàn vạn huyền thạch mới có thể thả người ngươi hôm nay tới đây lại muốn dùng đại hoang kiếm ép hắn thỏa hiệp chẳng lẽ lấn ta ninh gia không người nào liêu lan tâm hử lạnh nói Cái gì liễu ra thánh nữ, ngươi thành danh tại 20 năm trước, nhưng đối với chúng ta này chút người thế hệ trước tới nói, vẫn như cũ bất quá nhân tài mới nổi, mặc dù ngươi làm thánh thể ra mặt, cũng đừng hòng để cho chúng ta bằng tộc giao huyền thạch, nô vương ít ngày nữa liền đem xuất quan, liếu lan tâm, ngươi nếu là không muốn để cho sự tình tiếp tục làm lớn chuyện, liền nhường con của ngươi đem người thả. Không đợi bằng tộc đại trưởng Lao nói cái gì, chỉ thấy sau lưng hắn, một tên bằng tộc cao thủ đi ra, hắn ánh mắt nhìn Liễu lan tâm. Trên mặt mang có một loại khí ngạo nghễ. Đây là một tên tuổi trên 50 lão nhân, chính là bằng tộc trưởng lão cấp cao thủ, tuy không chạm đạo cảnh thực lực, nhưng giàu gì cũng là quy khư cảnh đỉnh phong cấp độ nhân vật, sinh tồn trên trăm năm tuế nguyệt. với mình mà nói, Liễu lan tâm hoàn toàn chính xác chẳng qua là một cái nhân tài mới nổi thôi. liền đem sự tình làm lớn chuyện lại như thế nào? Thiên địa đã sở biến, không còn là ngươi cổ tộc Sương Vương Sương Bá Niên Đại, cũng chớ ở trước mặt ta bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ giáng. Mong muốn dùng tư lịch ghép ta liếu lan tâm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nàng hư lạnh một tiếng, dứt lời, chính là đống nhiên một trưởng giò xét ra ngoài, ngừng lại có một cái bàn tay vô hình nắm tên kia bằng tộc trưởng lão thế gian này nào có cái gì tân tiến không tân tiến nói đến, hết thể đều dùng thực lực vi tôn, ta liếu lan tâm mặc dù ẩn thế 20 năm, nhưng nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ đến trên đầu ta. Ngươi, vị kia bằng tộc trưởng lao sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm nhận được, Giờ phút này như có một đôi bàn tay vô hình nắm chính mình, bất kể thế nào dãy ruột, đều khó mà tránh thoát. Ngày xưa liếu gia thánh nữ, 20 năm không thấy, lại thật đã bước vào cái kia vô địch chạm đạo chi cảnh sao. Ông! đương nhiên, bằng tộc đại trưởng lão động trong tay hắn đại hoang kiếm vung khẽ mà ra, chớp mắt liền đem liếu lan tâm khí thế tăng dã, làm cho người trưởng lão kia khôi phục tự do. Ta mặc dù kính ngươi liếu ra một điểm, nhưng cũng tuyệt không có nghĩa là, là bằng tộc sợ ngươi liễu ra. có câu nói ngươi nói đúng thiên hạ hôm nay thực lực trí thượng hôm nay lão phu cũng là muốn nhìn. ngày xưa liễu ra thành nữ bây giờ có thể có bao lớn năng lực Bang tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói xong trong tay hắn đại hoàng kiếm chính là hướng phía liêu lan tâm chém bổ xuống hư không vù vụ thiên địa tại lúc này trở nên tối trầm xuống tất cả mọi người trong mắt liền chỉ còn lại có cái kia một đạo vạch phá bầu trời đại hoang kiếm mang nó phảng phất là khóa chặt liễu lan tâm muốn làm cho đối phương bị mất mạng tại chỗ Cẩn thận. Thương Vân Tông bên trong, nguyên phong đỉnh núi phía trên, Ninh Vân kinh hô một tiếng, Liễu Lan Tâm tuy có trạm đạo cảnh tu vi, nhưng giờ phút này, bằng tộc lớn trưởng lao trong tay cầm, có thể là các triều đại cổ vương trong tay yêu binh. Vân Nhi, hôm nay có vi nương tại, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Liễu Lan Tâm nhưng là đúng lấy Ninh Vân ngoái nhìn cười một tiếng, lời nói hạ xuống, nàng lần nữa chuyển mắt, nhìn phía cái kia chạm cấp mà đến Thao Thiên kiếm quang. Ông, nhất chỉ xa xa điểm nhẹ mà ra. trong chốc lát, phương thiên địa này trở nên càng thêm ám trầm rất nhiều. viên không mây tía tại lúc này bị che kín lên một tầng màu đỏ tươi màu sắc. xì, á, thương vân tông phía trên, nơi đó hư không đỗng nhiên băng liệt ra, sau đó chỉ gặp một đạo dài đến trăm trượng màu đỏ tươi đao mang, như là do thái cổ tuyết nguyệt bên trong vùng chạm mà ra. trước mắt chính là cùng đại hoang kiếm mang giao đụng nhau. chương 65, quân hùng cùng nổi lên đại thế. tạch tạch tạch ken kết, kinh thiên va chạm tại trong chốc lát bùng nổ. đại hoang kiếm mang cùng màu đỏ tươi đao mang song song băng diện hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng bốn vương hư không tán loạn các triều đại cổ vương trong tay cầm yêu binh uy thế trấn thiên động địa có một kiếm đúng ra, sơn hà diệt chi thế mà liễu lan tâm trong tay tuy vô pháp bảo nhưng giờ phút này nàng thi triển lại là một loại cổ lao bí thuật Liễu ra huyết hải ma đao ghi chép nay thuật chính là liễu ra một vị tổ thần sáng tạo tại xa xôi hoang cổ thánh cùng đế cảnh cường giả cũng thế nên đại có không biết nhiều ít tuyệt thế cao thủ nuốt hận tại này thuật phía dưới Liều ra huyết hải ma đao ghi chép nhân tộc chín đại bí pháp một trong chỉ có liệu ra các triều đại thánh tử cùng thánh nữ mới có thể nghiên tu không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy nàng không ngờ là đem môn bí pháp này tu luyện đến đại thành chi cảnh giao chỉ lao hầu sắc mặt run sợ liêu lan tâm dùng bí pháp cứng rắn chống đỡ bằng tộc đại hoang kiếm lại mảy may không rơi xuống hạ phòng. có thể nghĩ biển máu này ma đao ghi chép uy lực đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào Cổ lao thần tộc, nội tình thâm bất khả chắc, chỉ là này một bí pháp, liền đã không phải chúng ta này chút bình thường thế ra chỗ có thể so sánh được. Vương gia đại trưởng lão vương vân sinh run sợ mở miệng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, như liếu lan tâm một chiêu này huyết hải ma đao ghi chép, là hướng phía chính mình chẳng tới, không có bằng tộc lớn trưởng lao trong tay đại hoang kiếm, chính mình sợ là căn bản là không có cách ngăn cản được xuống tới. Ninh gia sợ là phải tiếp tục quật khởi, thời gian qua đi vạn năm, thánh thể lần nữa kinh thế mà ra. Lại bây giờ lại có liêu gia bảo hộ, hắn trưởng thành trên đường, lại không trở ngại, sau đó không lâu tương lai, thiên hạ đem bởi vì thánh thể mà thay đổi cách cục. Hôn nguyên thánh địa đại trưởng lao nói ra, chỉ sợ chưa hẳn. Vương gia đại trưởng lão lại là lắc đầu, tiếp tục nói, thiên địa biến, thánh nhân khó mà sinh ra, có thể nghĩ bây giờ thiên địa linh khí là hạng gì mầm manh, Ninh vân trảm đạo liền sẽ dẫn động tiên môn, như hắn thánh thể không vào đại thành, căn bản là không có cách bước vào trảm đạo cánh cửa, lần này lại thế. Hắn cuối cùng rồi sẽ sẽ bị mai một. Giao chỉ lao hầu mở miệng, thánh thể chạm đạo lại là đánh cánh cửa, nhưng cũng không phải là không thể được, cổ tiền không thì có tiền lệ sao. Nói đến thế thôi, mọi người lần nữa trầm mặt lại, thánh thể đối hết thể tới người cùng thời mà nói, đều sẽ là cả đời đại địch, chỉ cần ninh vân bất tử, thì hết thể cùng thế hệ kiều tử đã định chức vô phương nhắc đến ngẩng đầu lên. Cho dù là vương gia thần thể xuất thế, cũng khó có thể để ép được thánh thể trưởng thành. Đại thế đã tới, các thánh địa cùng thái cổ vương tộc dồn dập hiện thế những năm gần đây thiên vũ bốn vực thường có tu giả khóa vực mà đi ta giao chỉ nửa năm trước liền đã được đến tin tức nam hoang sớm có tiên thể xuất thế chẳng qua là một mực bị người tuyết tàng cái gì nam hoang tiên thể xuất thế hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão nội tâm chấn động nam hoang tiên thể đây là một loại tại vạn cổ bên trong đồng dạng có thể xưng được là vô địch nhân tộc thể chất nam hoang đại địa cho tới nay đều là đạo gia căn nguyên chỗ nghe đồn nhân tộc đệ nhất phê đản sinh ra sinh linh chính là bắt nguồn từ nam hoang không chỉ là nam hoang tiên thể tây thổ thần phật tri quốc nghe đồn người kia cũng đã chuyển thế trùng tu giao chỉ lao hầu mở miệng lần nữa mọi người nghe vậy lần nữa biến sắc tây thổ Phật quốc thích ca mâu ni vạn thế bất diệt là trong thiên hạ này chân chính có thể xưng được là thần phật tồn tại bách thế sinh bách thế diệt như hắn trải qua bách thế luân hồi thế gian này chỉ sợ cũng thật muốn sản sinh ra một tôn đủ để siêu việt cổ đế chân phật Nghe đồn tại Tây Thổ Phật Quốc, có một tôn bất tử thần Phật, Hào Thích Ca Mâu Ni, hắn là Phật môn người sáng lập, cũng là thiên hạ hôm nay, một cái duy nhất cùng vĩnh sinh ở gần nhất tồn tại. Bởi vì Thích Ca Mâu Ni mỗi một thế tịch diện, trăm năm sau đều sẽ lần nữa chuyển sinh, trùng tu Phật Pháp, cho tới bây giờ, không có ai biết hắn trải qua bao nhiêu lần luân hồi, nghe đồn, làm Thích Ca Mâu Ni bách thế trùng tu về sau, sẽ thu hoạch được so với cổ đế đều muốn lực lượng đáng sợ. Nam Hoang Tiên Thể Tây Thổ Thần Phật Thăng thêm 3 năm trước đây bắc hoang xuất thế người kia đại thế thật muốn tới a bắc hoang chính là yêu tộc khởi nguyên tri địa ngày xưa tên truyền thiên hạ đại yêu cơ hồ đều là xuất từ bắc hoang mà thống linh yêu tộc yêu đế tại 3 vạn năm trước càng là chúng ta tộc võ đế một đời đại địch giao chỉ lao hầu nheo lại hai con người, tựa hồ nhớ tới rất nhiều hoang cổ mật sự tình ba vạn năm trước võ đế quật khởi dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng vào niên đại đó cho dù là các đại vương tộc cổ vương cấp cường giả cũng phải túi đầu xương thần. Nhưng ở Bắc hoang đại địa, lại có một người, có thể cùng nhân tộc võ đế tranh phong, đó chính là yêu tộc bất tử yêu đế. Võ đế mặc dù là nhân tộc vị cuối cùng đế cảnh cường giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, nghiên đại đó, liền không có mặt khác đế cấp nhân vật tồn tại, trong đó bác hoang yêu đế chính là một người. Giao chỉ lao hậu nói, yêu đế hậu nhân tại ba năm trước đây đã xuất thế, nghe đồn hắn xuất thế vẹn vẹn thời gian một năm, liền quét ngang toàn bộ Bắc hoang. thế hệ tuổi trẻ tiểu tử đánh bại hết hắn tay, không người giam chiến. Đông có thánh thể, nam có tiên thể, tây có thần phật, bắc có yêu đế. đây là một trận chân chính đại thế, chờ này chút kỳ tài ngút trời đều trưởng thành về sau, thiên vũ sẽ lập lại thái cổ thời kỳ thịnh vượng cường thịnh cục diện, tăng thêm nhân tộc đương thời rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ, còn có thái cổ vương tộc thiên tài. khó có thể tưởng tượng, sau đó không lâu tương lai, những người này cạnh tranh sẽ là hạng gì kịch liệt. Hôn nguyên thánh địa đại trưởng lao nói ra. Vương gia đại trưởng lão lại là khẽ như mày Đông Thánh Nam Tiên Bắc Đế Tây Phật, thánh thể có kết thúc, có thể hay không trưởng thành vẫn là không biết. Đông hoang thế hệ tuổi trẻ, làm do ta Vương gia thần thể làm đại biểu Đông Thần Nam Tiên Bắc Đế Tây Phật. Sau đó không lâu tương lai, thiên hạ này làm thuộc về bọn hắn. Đây là một cái quần hùng cùng nổi lên đại thế, các lộ thiên tài hiển thị do phong mang, sợ là lại không lâu nữa, thiên vũ đem sẽ sinh ra ra một tôn gần cổ vô địch thánh nhân, thậm chí là đế cảnh cường giả cũng khó nói. Ma liên tại vương vân sinh đám người đàm luận thời khác, phía trên trời cao, liếu lan tâm cùng bằng tộc đại trưởng lao chiến đấu sớm đã là đạt đến quyết liệt mức độ. Thiên điệu mở tối rất nhiều, bốn phương hư không bởi vì hai người va chạm, mà bị xé nứt ra rất nhiều thâm huyên miệng lớn, vô cùng vô tận không gian chi lực nghiêng tuôn ra mà ra, đảo loạn phương này phong vân, phản phất thiên điệu bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh sụp đổ. Thần tộc liễu ra huyết hải ma đao ghi chép, quả thật là không phụ hoàng cổ truyền thuyết, đại chiến đến nay Liễu Lan Tâm lại dần dần đem bằng tộc đại trưởng Lao chế trụ. Các triều đại cổ vương đại hoang kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng vậy cũng phải xem là ai sử dụng, dùng bằng tộc đại trưởng Lao Tu Vi, còn chưa đủ để để nó phát huy ra lớn nhất công hiệu, bằng không, hôm nay muốn bại, chỉ sợ sẽ là Liễu Lan Tâm. Bốn phía, đám người nghị luận ấm hai 20 năm trước danh truyền đông hoang Liễu gia thành nữ, bây giờ lại lần nữa trở về, biểu hiện ra nàng năm đó ngạo thị cùng thế hệ phong cách vô địch, cho đến ngày nay. liền thân làm thế hệ trước cao thủ bằng tộc đại trưởng lão cầm trong tay các triều đại cổ vương đại hoang kiếm cũng muốn thua ở trong tay nàng chương 66, cổ vương cùng thánh chủ tế lâm bàng huynh ta tới giúp ngươi đông nhiên tại long tộc cường giả vị trí một lao giả vật ra cũng là gia nhập vào trong vòng chiến đây là long tộc đại trưởng lão cùng là đương thời vô địch chạm đạo cảnh đại năng một trong giống vừa mới xuất hiện long tộc đại trưởng lao chính là trực tiếp hóa thân cự long hiện ra bản thể đó là một đầu dài đến gần ngàn trượng kim sắc cự long giờ phút này bản nằm ở trên không trung che đậy mặt trời làm cho phương thiên địa này càng lại ám trầm không ít vô xỉ đường đường long tộc lại cùng bằng tộc hợp lại nguyên phong phía trên ninh vân mở đầu gầm thét nguyên bản mắt thấy liễu lan tâm liền có thể đem bằng tộc đại trưởng lao đánh bại nhưng bây giờ theo long tộc đại trưởng lao gia nhập trong một trước mắt ưu thế hoàn toàn không có tu chân giới xưa nay đã như vậy nào có cái gì vô xỉ không vô xỉ nói đến Ngươi cầm tộc ta thiên tài, chẳng lẽ liền không hèn hạ? Long tộc đại trưởng lão cười lạnh, lời nói hạ xuống. Cái kia to lớn long chảo chính là xa dò xét mà ra, đúng là bắt rách ra hư không, hung hăng ép hướng liễu lan tâm chỗ. Chớ có cho là có liễu ra chỗ dựa, ngươi là có thể làm sàng làm bậy. Ninh vân, đối đãi ta chém giết mẹ ngươi, phá vỡ thương vân đại trận, cái thứ nhất chết người sẽ là ngươi. Bang tộc đại trưởng lão sợi tóc lùn ngang, chiến đấu đến nay, hắn sắc mặt sớm đã tái nhợt rất nhiều. nếu không phải là trong tay nắm giữ đại hoan kiếm hắn tin tưởng mình tuyệt đối sống không tới bây giờ liễu lan tâm thực lực đã vượt xa khỏi dự liệu của mình nếu như không có đoán sai thời khắc này đối phương sợ là sớm đã bước vào trạm đạo tứ trọng thiên cảnh giới đây là một tôn chân chính gần với thánh chủ cấp cao thủ cường giả đỉnh cao long tộc cũng tốt bằng tộc cũng được mà sáng nay đã không phải là các ngươi xương vương xương bán niên đại lại xem ta hôm nay như thế nào đổ long chẳng bằng liễu lan tâm hừ lạnh nàng cả người tắm gội tại một loại sáng trói thánh mang bên trong phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần nữ lời nói hạ xuống nàng quanh thân bỗng nhiên có một loại màu đỏ tươi ánh sáng nở rộ đem phương này hư không đều là cho nhuộm thành huyết hồng là liêu ra lục thiên kinh thấy một màn như thế bốn phía mọi người xôn xao sắc mặt đều là không khỏi nhất biến rõ ràng giờ phút này liếu lan tâm chỗ thi triển ra là một loại mạnh mẽ cổ kinh cùng thương vân bí điện giống nhau lục thiên kinh Cũng là xem thiên địa đại đạo lúc sở ngộ chi pháp, khác biệt duy nhất chính là, này lục thiên kinh, do cổ đế cường giả sáng tạo. Ẩn trước có đế chi pháp tắc ở trong đó, vẹn vẹn chẳng qua là một tia cũng đủ để tan tắc quần hùng. Đây cũng chính là cổ thế gia cùng thần tộc mạnh mẽ căn bản, cơ hồ mỗi một cái truyền thừa vạn thế mà bất diệt gia tộc, đều có như thế một môn mạnh mẽ cổ kinh bị chuyển thừa xuống tới. Chém! Liếu lan tâm phát ra quát nhẹ, thôi động lục thiên kinh sau nàng. toàn thân trên dưới chỗ phát ra khí tức càng thêm đáng sợ rất nhiều, một câu hạ xuống, thiên điệu thất sắc, hư không diện tích lớn sụp đổ tăng dã. Sau đó chỉ gặp, một đạo ngạc nhiên màu đỏ tươi đao mang phá vỡ không gian, như là theo cái kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chẳng ra, trước mắt chính là ép về phía bằng tộc cùng lòng tộc đại trưởng lão ầm ầm đại hoang kiếm chóc ra, bị này một đao chấn bay ra ngoài, đập vào ngàn trượng bên ngoài một tòa núi lớn bên trên. làm cho cái kia tuyệt cao sơn nhạc cả tòa đều là oanh sụp xuống, xuống, biến thành đất bằng. Bang tộc đại trưởng lão nhịn không được ho ra máu, trực tiếp là bị một kích này chém thành trọng thương, cả người bay ngược ra ngoài ít nhất ngàn trượng xa. Mà trưởng lão long tộc cũng là không có thể tránh miễn, to lớn thân rồng theo trên không trung bị chém xuống, quanh thân hộ thể lân phiến đều bị đánh nát không biết nhiều ít, lộ ra chật vật tới cực điểm. Dù cho là cổ tộc hai lớn chạm đạo cảnh cường giả, cũng khó địch nổi liễu lan tâm nhất kích sao? Bốn phía. Lòng người rung động, Liễu gia lục thiên kinh không thể bảo là không đáng sợ, đây là theo thời đại hoang cổ di truyền lại nhân tộc bí pháp một trong, cơ hồ là trong thiên hạ này chân quý nhất một loại truyền thừa. Long tộc cùng bằng tộc, huyền thạch trả lại là không giao. Liếu lan tâm đứng tại tại trên không trung, không có chút nào để ý tới bốn phía mọi người nghị luận, nàng tâm mắt bước nhìn phía dưới hai người, một đạo do linh lực châu Âu ngưng tụ thành màu đỏ tươi đao mang hoành lập tại giữa không trung, phản phất thời khắc đều có thể đủ cướp đi bằng tộc cùng long tộc đại trưởng lao sinh mệnh. khinh người quá đáng bắt ngô vương con trai còn muốn ta bằng tộc cho một ngàn vạn huyền thạch mới có thể thả người như ngô vương xuất quan thánh thể làm chết liệu ra cũng phải vì thế trả giá đắt bằng tộc đại trưởng lão hử lạnh hắn trầm mặt khoe miệng vẫn như cũ có máu tươi lưu lại sắc mặt lộ ra khó coi dù cho là cho tới bây giờ cũng vẫn như cũ không muốn khuất phục xem ra ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ liêu lan tâm hử lạnh giữa con ngươi lóe lên hàn mang lời nói hạ xuống Cái kia hoành lập tại giữa không trung màu đỏ tươi đao mang, chính là chém xuống mà xuống. Hừ. Nhưng mà vào lúc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, vùng trời không trung chuyển đến một tiếng hừ lạnh, một cỗ vô cùng mênh mông khí thế bàng bạc theo sát hiện hiện. Giang giác. Hư không băng liệt ra, một đầu to lớn thanh long chi chảo xa dò xét mà ra, chớp mắt liền đem cái kia màu đỏ tươi đao mang xinh xinh bóp nát ra. Ông. Một màn này vẹn vẹn chẳng qua là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Còn chưa chờ đến mọi người kịp phản ứng, cái kia hư vô thâm viên bên trong, lại là hạ xuống một đầu màu vàng đất hư không bàn tay lớn, chụp về phía liêu lan tâm chỗ. Cổ vương cấp cường giả. Nơi xa, vô luận là giao trì lao ẩu cũng hoặc là hôn nguyên thánh địa đại trưởng lao đám người, giờ phút này đều là nhịn không được sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hư không bàn tay lớn đáng sợ, cái kia tại âm thầm ra tay người, thực lực tất nhiên là đạt đến trạng đạo cảnh đỉnh phong, chính là đông hoang đương thời Một tôn chân chính có thể xưng được là vô địch thái cổ vương. Có cổ vương cường giả ra tay rồi. Cũng không phải là chân thân hiền hóa, người xuất thủ sợ là xa ở chỗ này ngoài vạn dặm. Cổ vương cấp cường giả đáng sợ, khiến cho người run sợ, cho dù là tại ngoài vạn dặm hoành không hạ xuống sắc cơ, loại kia uy thế, cũng đủ để kinh thiên động địa, gần như có thể diệt thế đương thời hết thể sinh linh. Thái cổ vương tộc, là lấn liêu ra tà không người nào sao. Mà liên tại cái kia hư không bàn tay lớn sắp rơi vào liễu lan tâm trên thân lúc. Đồng nhiên, tại hư không một phương khác hướng, lại là truyền đến một tiếng hừ lạnh tiếng. Sau đó chỉ gặp, hư không bàn tay lớn uổng phí xé rách, hóa thành đầy trời sóng khí bao phủ trời cao. Bạch Một đạo nam tử trung niên thân ảnh tiềm lược, xuất hiện ở liễu lan tâm trước người. Đại ca Liễu lan tâm trên mặt giật mình, nhận ra người tới, đương nhiên đó là chính mình nhiều năm không thấy đại ca, liễu ra đương thời thánh chủ liễu mộ bạch. Là liễu gia thánh chủ liễu mộ bạch. Ta thiên Liên thánh chủ cường giả đều bị kinh động ra tới rồi sao? Vô địch thánh chủ, có thể quét ngang thiên hạ cổ vương cường giả. Vậy mà đều liên tục hiện thân, chuyện hôm nay, nên kết cuộc như thế nào? Bốn phía, đám người xôn xao, từng cái trên mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Đương đại cao cấp nhất cử phách tồn tại, bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có thể hôm nay, lại xuất hiện ở đây hai người. Ta muội rất lâu không lâu. liễu mộ bạch tay cầm quạt xếp, lộ ra nho nhã lễ độ. Như là một cái phản tục thế gian thư sinh như vậy, hắn nhìn xem Liễu Lan Tâm, sau đó lại là tiếp tục nói, 20 năm, ngươi cuối cùng xuất thủ lần nữa. Ta không cho phép bất luận cái gì người tổn thương Vân Nhi. Liễu Lan Tâm yên lặng một lát, nói như vậy nói. Liễu Mộ Bạch không nói, tầm mắt cuối cùng từ trên người nàng thu hồi, thay vào đó là nhìn phía cách đó không xa không trung trong được sâu, nói, Long Vương, như là đã ra tay, vì sao không dám hiển hóa đạo thân thấy một lần. Cái gì? vừa mới xuất thủ người đúng là thái cổ long vương đám người lần nữa xôn xao tại rất nhiều thái cổ trong vương tộc long tộc luôn luôn đều là là cường thế nhất các triều đại long vương đáng sợ càng là thâm bất khả chắc, chưa từng nghĩ hôm nay tại âm thầm ra tay với liêu lan tâm đúng là một tôn long vương liễu mộ bạch sao liều ra cũng là ra cái nhân vật khá đáng tiếc trừ phi cha ngươi liễu lâu sinh đích thân tới bằng không mà nói hôm nay ngươi còn ngăn không được ta cái kia hư không thâm viên bên trong Long Vương thanh âm truyền ra, mang có một loại không hiểu khí ngạo mạn, rõ ràng, Liễu Mộ Bạch tuy là Liễu gia bây giờ thánh chủ, nhưng trước mặt mình, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một giới tiểu bối, chỉ có Liễu gia Lào thánh chủ mới có thể cùng mình ngồi ngang hàng. Không quan trọng một đạo thần nhiệm thôi, nếu ngươi chân thân buông xuống, ta còn thực sự đến tránh lui. Liễu Mộ Bạch lại là cười một tiếng, trên mặt không có chút nào sắc mặt giận dữ có thể nói, hắn nhìn cái kia thâm thúy hư không nứt trong khe, mở miệng lần nữa, ngươi đều có thể ra tay thử một lần. Ta ngược lại thật ra không ngại chém ngươi này bồi thần nghiệm. Chương 67, thả người đại hội. Một tôn cổ vương cùng một vị thánh chủ hiện thân, tại này rằng co. Hai bên còn chưa ra tay, có thể trong lúc vô hình, cái loại năng lượng này đổi bính, lại sớm đã làm cho đến phương thiên địa này tối trầm xuống. Hư không vụ vù, không ngừng có một đạo lại một đạo vết rách bắn ra, phảng phất không gian muốn sụp đổ tan rã. Nhường thánh thể thả người, ta cứ thế mà đi, nếu không, ngày khác ta chắc chắn đích thân tới liêu ra một chuyến. Long Vương hừ lạnh, thanh âm quần cuộn truyền ra, mang có một loại bá đạo vô thượng giọng điệu, khiến cho người biến sắc. Thái cổ Long Vương đáng sợ, dù cho là nhân tộc đương thời Thánh Chủ, cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ bằng được. Cũng chỉ có Liêu ra lão Thánh Chủ, nhân tộc thế hệ trước nhân vật tuyệt đỉnh, mới dám tới so sánh nhau. Chẳng lẽ Liêu ra ta sợ ngươi Long tộc hay sao? Liễu Mộ Bạch đồng dạng cường thế, thay đổi trên mặt loại kia ôn hòa dáng vẻ thư sinh chất, ánh mắt của hắn nhìn gần phía trên hư không, khinh thường cười một tiếng, nói. Trừ phi đưa người long tộc tổ mộ đào mở, nhường những cái kia tổ vương phục sinh, bằng không, liền bằng bây giờ long tộc, còn chấn nhiếp không được liêu gia ta. Thánh thể muốn một ngàn vạn huyền thạch mới bằng lòng thả người, nay khó tránh khỏi có chút công phu sư tử ngoạng, như thế rằng có nữa, chẳng tốt cho ai cả. Liêu gia cố làm hoàng cổ chín đại thần tộc một trong, nhưng sợ cũng chịu không được các lớn thái cổ vương tộc mang đến áp lực a. Bằng tộc đại trưởng lão mở miệng. Bây giờ Ninh Vân đắc tội, không chỉ có riêng chẳng qua là một cái long tộc vẫn phải coi là bọn hắn bằng tộc. huống chi, nhân tộc thánh thể, chín mạch đế tư, nhân vật như vậy đối với các lớn cổ tộc mà nói, ngày sau chính là uy hiếp cực lớn, rất nhiều thái cổ vương tộc sợ là sớm có diệt sát chi tâm. Một cái liêu ra, lại như thế nào có thể chống đỡ được nhiều như vậy thái cổ vương tộc. Đã như vậy, ta liền lui nhường một bước, long khúc thương chính là lòng tộc thế hệ tuổi trẻ mười đại cao thủ một trong, cũng không phải là cổ vương con trai, một ngàn vạn là nhiều một chút, nếu như thế Long tộc chỉ cần 500 vạn huyền thạch liền có thể đưa hắn trở về, này không quá phận a. Nguyên Phong phía trên, Ninh Vân một bước bước về phía hư không, xuất hiện ở trước mắt mọi người, ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía bằng tộc cùng hôn Nguyên Thánh Địa chờ thế lực lớn cao thủ, nói: "Đến mức tiểu bằng Vương, hôn Nguyên Thánh tử, Vương gia thần thể, giao trì thánh nữ, bốn người bọn họ đều là Đông Hoang đương thời tuổi trẻ vương giả, 1000 vạn huyền thạch, thiếu một phân đều không được, trừ phi các ngươi cho rằng bọn họ mệnh, còn không đáng nảy 1000 vạn huyền thạch." Ta đây lăng ra người đâu? Còn có chúng ta phong ra? Lăng ra cùng phong ra cao thủ như mày, liên tục mở miệng. Ninh Vân tầm mắt chuyển đi, nói, phong nhất sắc cùng lăng tử hạo mặt hàng này, ta liền tạm thời cho là đưa tặng, nghĩ đến mạng của bọn hắn cũng không đáng tiền. Ngươi! Hai nhà cao thủ nghe vậy đều là không khỏi tức giận lên, sắc mặt lộ ra khó coi. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, phong nhất sắc cùng lăng tử hạo mệnh hoàn toàn chính xác không đáng tiền, nhưng nói thế nào, đều là cổ thế gia tử đệ. ninh vân lời nói quả thực là quá mức chút chư vị ta vương gia đã đem huyền thạch giao ra mọi người vẫn là không muốn lãng phí thời gian đi vương vân sinh mở miệng hắn cũng là nhìn thoáng được rất nhiều cùng thiếu chủ mệnh cùng so sánh không quan trọng một ngàn vạn huyền thạch hoàn toàn chính xác không đáng giá nhất tới cuối cùng bằng tộc cũng không thể không thỏa hiệp ngoan ngoãn giao ra một ngàn vạn huyền thạch hôn nguyên thánh địa cùng giao trì tự nhiên cũng không thể tránh né mà long tộc thì là cho 500 vạn huyền thạch long khúc thương mặc dù không phải cổ vương thân tử nhưng cũng là lòng tộc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong, có quy khư cảnh thực lực, 500 vạn huyền thạch đem người chủ về, đích thật là đăng giá. Đồng thời cái này cũng vừa lúc nhìn ra Long tộc nội tình là đáng sợ cỡ nào. Liên long khúc thương dạng này quy khư cảnh nhân vật, đều chỉ có thể là 10 đại cao thủ một trong, đây chẳng phải là nói, Long tộc bên trong, còn có mặt khác 9 tên thiên tài, cũng là đạt đến quy khư cảnh. tu vi như vậy, đã là có thể so với nhân tộc các thánh tử A. Ông. Huyền thạch tới tay về sau, Ninh Vân thanh toán không sai, cuối cùng cũng là ngay trước liễu mộ bạch đám người mặt, đem trong túi cản con người, theo thứ tự thả ra. Trước hết nhất bị hắn thả ra, là phong nhất sắc cùng lăng tử hạo hai người. Ninh Vân! Ta muốn ngươi chết! Lăng tử hạo vừa mới có thể tự do, trên mặt lộ ra bao la mờ mịt, nhưng rất nhanh chính là phản ứng lại, hắn nộ không thể nghỉ, cả người liền muốn hướng phía Ninh Vân vỗ giết tới. Dừng tay! Lăng Gia cường giả vội vàng kéo lại hắn. Sau đó lại là ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói chút gì, rất nhanh lăng tử hạo chính là trên mặt kinh hãi, tầm mắt quét nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện sự tình không đơn giản. Trở về rồi hay nói, phong gia cường giả cũng là đem phong nhất sắc trực tiếp mang rời khỏi nơi này. Kia là cái gì, các ngươi nhìn một chút, vừa rồi thả ra hai cái tạp trùng thực lực, còn không uy hiếp được ta, nhưng phía dưới muốn thả ra mấy người, mỗi một cái đều có thể tùy tiện đem ta nghiền chết, các ngươi có thể được lôi kéo điểm biết không. ninh vân tầm mắt nhìn giao trì cùng vương ra chờ thế lực lớn cường giả lên tiếng như vậy nói ra trên thực tế hắn lời này là muốn truyền đạt cho liếu lan tâm cùng liễu mộ bạch có thể lời này ngữ vừa ra cái kia vừa mới bị mang rời khỏi không có có bao xa phong nhất sắc cùng lăng tử hạo trên mặt càng là nổi giận lên nếu không phải có liễu lan tâm cùng liễu mộ bạch ở đây bọn hắn chỉ sợ sớm đã liều lĩnh xuống tới cùng ninh vân đại chiến 300 cái hiệp ông hư không lần nữa chấn động giao Chỉ thánh nữ xuất hiện ở trước mắt mọi người Cùng lúc trước Lăng Tử Hạo, phong nhất sắc giống nhau, giao chỉ thánh nữ trên mặt đầu tiên là hiện lên một loại vẻ mờ mịt, nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia đứng tại trước người mình không xa Ninh Vân lúc, trên mặt lập tức cũng nổi giận lên, không nói hai lời trực tiếp ra tay. "Ông!" Giao chỉ lao Hầu vội và ngăn cản, tay áo vừa xem, lập tức là đem giao chỉ thánh nữ kéo đi qua. "Đại trưởng lão." Giao chỉ thánh nữ sững sốt một chút, nhận ra La Hầu. Thánh nữ không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Lao Hầu tại bên tai nàng thấp giọng mở miệng, Rất nhanh, giao chỉ thánh nữ chính là những mày, con mắt nhìn xem liễu mộ bạch cùng liễu lan tâm hai người, sau đó lại là nhìn về phía Ninh Vân, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vân Nhi, đem người cùng nhau thả ra đi. Liễu lan tâm mở miệng. Ninh Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem túi càn khôn trực tiếp mở rộng, nhất thời, vương như Uyên, tiểu bằng vương, hôn nguyên thánh tử đám người liên tục bị thả ra. Trừ cái đó ra, còn có thái nhất thánh địa đệ tử cùng với những cái khác cổ thế gia. Thánh điệu mấy tên phổ thông đệ tử. Bốn phía, vây xem mà đến các phương tu giả đều trận tròn mắt, thánh thể quả nhiên là dám làm, lại trấn áp nhiều như vậy thiên tài, liền tiểu bằng vương cùng thần thể đều bị hắn bắt Này nhưng đều là đông hoang đương thời tối vi tuyệt đỉnh tuổi trẻ vương giả nhân vật, nhưng lại đều bị ninh vân một người bắt đi làm con tin. Trong thiên hạ, chỉ sợ ngoại trừ thánh thể bên ngoài, tìm không ra cái thứ hai dám làm như thế, cũng không cách nào làm được người a Cùng lăng tử hạo, giao chỉ thánh nữ đám người giống nhau. Những cái kia bị Ninh Vân duy nhất một lần thả ra thiên tài, đều là trước tiên ra tay với Ninh Vân. Đặc biệt là tiểu bằng vương cùng Long Khúc Thương, cổ tộc hai đại thiên tài, trong ngày thường cái kia chịu được qua bực này khuất đụng, bây giờ bọn hắn hận không thể đem Ninh Vân tháo thành tăng khối, mới có thể đánh tan trong lòng mối hận. Tốt, thả người đại hội đến đây là kết thúc, chư vị đi thong thả, hoang nên lần sau trở lại. Ninh Vân lắc lắc cái kia vắng vẻ túi càng khôn, đối những cái kia bị chính mình cường giả ngăn lại một đám thiên tài mở miệng. Ta thể. nhất định phải bắt ngươi thánh huyết, tới lát thành ta đế lộ. Tiểu bằng vương nghiến răng nghiến lợi, đối ninh vân có thể nói là hận tới cực điểm, làm sao có liêu mộ bạch cùng liêu khuyên tâm ở đây, hắn không dám quá nhiều càng rỡ, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là nhún người nhảy lên, hóa thành một đầu to lớn chim bằng, chớp mắt chạy trốn phương này hư không. Chương 68, Đông Hoang đem loạn, ta muội, mang lên vân nhi, theo ta hồi trở lại một chuyến liêu ra đi, làm các thế lực lớn cao thủ tiếp liền rời đi. vây xem mà đến tu giả cũng dần dần lúc rời đi nguyên phong phía trên liễu mộ bạch nhìn xem ninh vân cùng liễu lan tâm lên tiếng như vậy theo 20 năm trước bắt đầu liễu gia liền đã không có ta sự tồn tại của người này liễu lan tâm không chút suy nghĩ lắc đầu nghe được lời này liễu mộ bạch lại là nhịn không được thở dài một tiếng nói chuyện năm đó phụ thân cực lực phản đối chuyện cho tới bây giờ cũng đã chứng minh hắn đúng sai nếu không phải là cùng ninh gia kết đế đông hoang như thế nào lại có thánh thể sinh ra Có một số việc, không phải một câu đúng sai liền có thể giải quyết được. Liêu Lan Tâm nói ra. Liêu mộ bạch tiên lặng, hắn biết mình cô mội mội này tính cách, mong muốn để cho nàng theo chính mình hồi trở lại một chuyến liêu ra, chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau một lát, hắn tiếp tục mở miệng, đã nhiều năm như vậy, cha mặc dù không có ở trước mặt ta nhắc qua ngươi, nhưng ta đó có thể thấy được, hắn một mực đối ngươi cực kỳ tưởng niệm. Mấy năm trước, lao nhân ra ông ta đem thánh chủ vị trí truyền cho ta. ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua là nguyên nhân gì sao chẳng lẽ liêu lan tâm nội tâm không khỏi run lên tựa hồ là nghĩ đến cái gì liễu mộ bạch gật đầu trước kia lão nhân gia ông ta tại tu luyện lục thiên cổ trải qua lúc xảy ra ngoài ý mớn trong cơ thể lưu lại ẩn tật nhiều năm qua gia tộc mặc dù một mực tại tìm thần dược cứu chữa nhưng hắn lời nói còn chưa nói hết mà là lại thở dài một hơi nói ngươi như không quay lại đi chỉ sợ cũng thật không gặp được lão nhân gia ông ta Ta. liễu lan tâm cắn răng, theo trên mặt nàng biểu lộ không khó coi ra, giờ phút này nàng đã là có chút dao động. Năm đó mình cùng phụ thân lớn ầm ý một trận, thậm chí không tiếc cùng liêu gia đoạn tuyệt quan hệ, có thể cuối cùng, trong cơ thể mình trỗi chạy xuôi theo, vẫn là liễu ra huyết mạch ta. Bây giờ lão nhân ra ông ta vết thương cũ tái phát, đã là không còn sống lâu nữa, làm nữ nhi, hoàn toàn chính xác nên trở về đi xem một chút. Bây giờ đế vẫn sơn mạch dung chuyển không ngừng. các phương thế lực lớn ở mấy ngày trước hợp lại lại tiến nhập một lần cũng bởi vậy do một chút chấn tướng cấm khu bên trong sẽ có một viên đạo hờn quả rơi xuống đất đáng tiếc dùng liễu ra ta bây giờ tình huống căn bản khó mà tranh đoạt mà lại tin tức đã là triệt để lan truyền ra nam hoang tây thổ bắc hoang tam địa đều có cao thủ đang đổi tới liễu mộ bạch nói ra đạo hờn quả liễu lan tâm nghe vậy lại là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nghe đồn đó là một loại thai ngén thánh lực ở bên trong đại đạo chi quả Bất luận cái gì một tên tu giả ăn vào, đều có thể từ đó ngộ được một sợi thánh chi phát tác, từ đó trùng kích thánh cảnh có hy vọng. Tại đây thánh nhân không xuất thế mạt pháp thời đại, có thể nghĩ, một viên đạo ẩn quả giá trị cao đến trình độ nào. Đạo ẩn quả rơi xuống đất tin tức chuyên gia, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều muốn đi theo loạn dâng lên. Tam vực cao thủ tề lâm đông hoang muốn loạn, vân nhi thân phụ vô thượng thánh thể, tại lần này đại thế bên trong khó tránh khỏi sẽ bị có ý người để mắt tới, chỉ có đưa hắn mang đến liêu ra. mới có thể có đến tốt nhất bảo hộ liễu mộ bạch tiếp tục nói ta tại thương vân hết sức an toàn có diệp tôn lưu lại phòng hộ đại trận hẳn là ra không là cái gì vấn đề ninh vân mở miệng hắn nhìn ra liễu lan tâm trên mặt lưỡng lự cũng không muốn nhường đối phương khó xử nhưng hắn lời nói vừa mới hạ xuống liễu lan tâm lại là mở miệng nói vân nhi theo vi nương đi một chuyến liêu ra đi cứu cứu ngươi nói không sai loạn thế đem đến ngươi thân phụ vô thượng thánh thể tất nhiên sẽ trở thành các đại vương tộc cái đinh trong mắt Mà lại đế vẫn sơn mạch liền tại thương vân không xa, ngươi độc thân ở đây, quá mức nguy hiểm, ít nhất, cũng phải chờ lần này náo động qua đi, mới nhưng ở ngoài đi lại. Ninh vân nghe vậy không khỏi những mày, tuy nói hắn không phải rất muốn đi liếu ra, nhưng liếu lan tâm khăng khăng muốn như thế, cuối cùng rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể là đáp ứng xuống. Rất nhanh, cùng thương vân tông chủ cáo chi việc này về sau, ngay tại chiều hôm ấy, Ninh vân chính là theo liếu lan tâm, liếu mộ bạch hai người, chạy tới Liêu ra. có liêu mộ bạch này tôn đương thời vô địch thánh chủ cấp cường giả bảo hộ ninh vân tự nhiên là lại an toàn bất quá thương vân tông chủ dĩ nhiên sẽ không phản đối cái gì húng chi ninh vân là có hay không rời đi thương vân tông chủ nói cũng không tính tại ninh vân một nhóm ba người chạy tới liêu ra trên đường đông hoang đại địa một cái tin tức kinh người lại là dùng tốc độ cực nhanh tại lan truyền ra thương vân tông sự kiện kết thúc về sau các thế lực lớn cũng không mỗi người đi một ngả phản mà là tiếp tục chạy tới phương tiến thành chẳng lẽ bọn hắn là dự định lần thứ ba thăm dò đế vẫn sơn mạch hay sao các ngươi sợ là còn không nghe nói a nghe đồn cấm khu bên trong sẽ có đạo ẩn quả rơi xuống đất đây chính là một viên liền có thể khiến người ta thành thánh thiên địa thần quả tại thời đại mạt pháp này bên trong có thể nghĩ một viên đạo ẩn quả giá trị là cao cỡ nào ngang nghe nói nam hoang tây thổ bắc hoang tam địa đã có tu giả hướng phía ta đông hoàng chạy đến ít ngày nữa liền đem đến cái gì lần này rung chuyển lại là bởi vì có đạo ẩn quả rơi xuống đất liền mặt khác tam đại hoang vực cao thủ đều bị kinh động đã tới sao như thế nói đến tin tức hơn phân nửa là sự thật tin tức vừa ra thế nhân phải sợ hãi thiên vũ bốn vực quần quận không hố một cái đông hoang bao la trình độ liền đã làm cho đến hết thẻ tu giả thấy tuyệt vọng dù cho là đương thời vô địch chạm đạo cảnh cứng giả cũng không dám nói có thể vượt ngang toàn bộ đông hoang đại địa. mà mặt khác tam vực tu giả nếu muốn đi vào đông hoang đường tắt duy nhất cũng chỉ có thể là thông qua vực môn cái gọi là vực môn cùng loại với một loại trận pháp truyền thống mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao hàng loạt huyền thạch ví như đế vẫn sơn mạch bên trong không phải thật sự có kinh thiên thánh quả xuất thế không thể lại làm cho mặt khác tam vực cao thủ không tiếp tốn hao nhiều như vậy huyền thạch mở ra vực môn vượt qua tới thời đại cận cổ thiên vũ bốn vực cơ hồ có rất ít tới hướng xem ra lần này đông hoang là thật khó có an bình a hoang cổ chín đại thần tộc đông hoang có ninh liếu lưỡng già mà đổi thành bên ngoài thất nhà thì đều là trải rộng tại cái khác tam vực lần này thánh quả rơi xuống đất chín đại thần tộc sợ đem chạm mặt lại thêm các thánh địa cùng cổ thế gia còn có các đại vương tộc quân hung tụ họp đông hoang muốn triệt để luận a tin tức trong một đêm chính là truyền khắp toàn bộ đông hoang đại địa bốn phía đều có người đang nghị luận Mà cùng lúc đó ninh vân tại liễu mộ bạch cùng liều khuynh tâm dẫn đầu dưới sáng sớm ngày thứ hai ba người cũng cuối cùng đã tới liêu ra chỗ vân quốc tọa lạc ở đông hoang tây bộ khu vực Cùng thương vân tông ở giữa cách xa nhau vạn giảm xa. Như nếu không phải có Trạm đạo cảnh đại năng dẫn đầu, bằng vào ninh vân mình, mong muốn đến nơi này, nói ít cũng phải tốn hao gần nửa tháng. Cùng yên quốc cùng so sánh, vân quốc thực lực phải cường đại không biết bao nhiêu. Đây là một cái bất hủ hoàng triều, truyền thừa ít nhất vạn năm lâu, nghe đồn đời thứ nhất vân hoàng, liền đã từng là một tôn thánh cảnh đại năng. Cho tới bây giờ, vân quốc thực lực vẫn như cũ không yếu, đông hoa ngoại trừ các thánh địa cùng cổ thế gia bên ngoài. cơ hội tại tìm không ra nhiều ít có thể cùng so sánh nhau thế lực tới mà liễu gia liền ở vào vân quốc hoàng đô mây ca thành bên trong chương 69, thánh nữ Liêu chi yên thánh chủ hồi trở lại đến rồi liễu mộ bạch mang theo ninh vân cùng liễu lan tâm vừa vừa bước vào liễu gia bên trong trong đó một đám tộc nhân chính là đến tin tức chạy tới vị kia chính là lao thánh chủ nữ nhi chúng ta biểu cô liễu lan tâm sao một chút tuổi trẻ tiểu bối nhìn xem liễu lan tâm mắt mang vẻ kính sợ cho tới bây giờ phát sinh ở thương vân tông bên ngoài sự tình liễu gia tự nhiên cũng là đạt được tin tức liễu lan tâm dùng lục thiên cổ trải qua huyết hải ma đao ghi chép này hai đại tuyệt thế bí pháp độc chiến bằng tộc cùng lòng tộc đại trưởng lão lại còn thủ thắng có thể nghĩ thực lực của nàng là đáng sợ cỡ nào Liên nắm giữ đại hoang kiếm bằng tộc đại trưởng lão đều thua ở trong tay nàng như thế một vị thánh chủ phía dưới chân chính có thể xưng vô địch chạm đạo cảnh vương giả xuất thân liễu gia đây đối với cả gia tộc thực lực mà nói đều chiếm được tăng lên cực lớn. Cái mới nhìn qua kia so với chúng ta còn trẻ người, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Thánh thể Linh Vân? Một tên hơn 20 tuổi liễu ra thanh niên nhịn không được mở miệng. Thánh thể Linh Vân, bây giờ đã là danh truyền Đông hoang, liền vương ra thần thể, tiểu bằng vương bọn người bị hắn cho chân áp, có thể nghĩ Ninh Vân mạnh mẽ. Tại xa xôi hoang cổ, Thánh thể liền một mực là có cùng cảnh vô địch truyền thuyết, ví như Ninh Vân thực lực, cũng đạt tới quy khư cảnh, như vậy đương thời những kia tuổi trẻ một đời đỉnh cấp vương giả, chỉ sợ lại không người có thể là đối thủ của hắn. Cha. Trong đám người, một tên cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi ra, nàng đầu tiên là hướng phía Liễu Mộ Bạch hơi hơi hành lễ, sau đó tầm mắt thuận tiện ngạc nhiên đánh giá Liêu Lan Tâm cùng Ninh Văn tới. "Chi Yên, vị này chính là cô cô của ngươi, tại ngươi lúc còn rất nhỏ nàng còn từng ôm qua ngươi." Liễu Mộ Bạch mở miệng cười, nữ tử này không là người khác, đương nhiên đó là nữ nhi của mình, Liêu ra đương thời thành nữ, Liêu Chi Yên. Chi Yên gặp qua cô cô Nàng lộ ra rất là nhu thuận, hướng liêu lan tâm không lưng tuần lễ. Đã nhiều năm như vậy. Lúc trước cô cô lúc rời đi, ngươi mới xuất sinh mấy tháng, không nghĩ tới đảo mắt liền trưởng thành lần này bộ dáng. Liêu lan tâm có chút xúc động. 20 năm trước, nàng đối liêu chi yên liền cực kỳ sủng ái, đứa nhỏ này ra đời lúc khó sinh, mẹ đưa nàng sinh ra sau không đến bao lâu, liền qua đời qua đời. Đây là Ninh Vân, biểu đệ của ngươi, chỉ nhỏ hơn ngươi một tuổi. Liêu mộ bạch chỉ hướng Ninh Vân, lần nữa giới thiệu nói. Liêu Chi Yên nhẹ gật đầu, nàng mắt nhìn Ninh Vân, mỉm cười nói nói, biểu đệ năm gần 19, cũng đã tên truyền thiên hạ, làm thật là khiến người ta hâm mộ đây. Biểu tỷ nói đùa, ở trước mặt ngươi, ta Ninh Vân bất quá chính là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật thôi, không cần phải nói. Ninh Vân khách khí đáp lại, nay ngược lại cũng không phải bởi vì hắn khiêm tốn, Liêu ra đương thời thánh nữ Liêu Chi Yên, không cần nghĩ cũng có thể biết, nhân vật như vậy, chắc chắn cũng là Đông hoang thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp vương giả một trong. Ngày đó tại phương thiên thành bên trong, liền liêu thanh thu đều là có được hóa linh cảnh đỉnh phong tu vi, cùng quy khư chỉ thiếu chút nữa chỉ cần, mà liêu chi yên thân là thành nữ, thực lực sợ là sớm đã bước vào quy khư đi. Cùng nhân vật như vậy cùng so sánh, bây giờ chính mình, ngoại trừ những cái được gọi là thiên phú cùng tiềm lực bên ngoài, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều đáng giá kiêu ngạo địa phương. Rất nhanh, tại liêu mộ bạch chỉ dẫn dưới, Ninh Vân cùng liêu lan tâm hai người một đường hướng liêu ra nội bộ đi đến. Trong lúc đó có Liêu Chi Yên cùng đi. Nàng cùng Liễu Lan tâm cô cháu hai người như là có nói không hết lời nói. Một đường đi tới, phần lớn là hai người tại nói chuyện với nhau. Cũng là Liễu Mộ Bạch cùng Ninh Vân một mực yên lặng không nói. Đến, cha liền ở bên trong. Không bao lâu, khi đi tới Liễu ra phía sau một chỗ sân nhỏ lúc, Liễu Mộ Bạch dừng bước, đưa tay hướng phía trong viện chỉ đi. Giờ phút này cửa sân là nửa mở trạng thái, tầm mắt dọc theo hướng bên trong nhìn lại. Ninh Vân phát hiện, viện này rơi rất lớn Trong đó trở đầy hoa cỏ, càng có cổ thụ che trời. Trong viện ở giữa nhất chỗ, còn có một mảnh sen trì, một lao giả giờ phút này đang ngồi tại bên cạnh ao cổ thụ rủ xuống câu. Lao giả đưa lưng về phía mọi người, hắn râu tóc bạc trắng, thân mang một bộ đơn bạc cao xám, như là một tên phạm tục thế gian ông già bình thường, lặng lặng ngồi tại tại chỗ. Là mộ bạch trở về rồi sao? Nghe chi yên nói ngươi ngày trước ra khỏi nhà, muốn đi địa phương nào? Lao giả này không là người khác. đương nhiên đó là liễu ra đời trước lao thánh chủ liễu cựu sinh thanh âm hắn hơi lộ ra khàn khàn nghe đến bước chân sau lưng chuyển đến âm thanh cảm ứng được ra liễu mộ bạch khí tức cũng không quay đầu lại mở miệng cha liễu lan tâm nhẹ kêu một tiếng thanh âm có chút phát run nước mắt xẹn qua gương mặt của nàng 20 năm không thấy không nghĩ tới cha bộ dáng đúng là phát sinh như vậy biến hóa đã là đi vào lao niên dâu tóc hiện lên trắng cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn biến thành người khác là lan tâm sao Có khả năng thấy, tại liễu lan tâm thanh âm vừa mới phát ra thời khắc, liễu Cựu sinh thân thể rõ ràng run lên, trong tay hắn cần câu ứng tiếng đã rơi vào trong nước. Cha, là ta. Liễu lan tâm mở miệng lần nữa, một câu hạ xuống, lúc này quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nước nở nói, nữ nhi bất hiếu, đã nhiều năm như vậy, đến nay mới trở về nhìn ngươi. Năm đó sự tình, sai đang vi phụ, ngươi cũng không cần tự trách, trở về liền tốt. Liễu Cựu sinh đứng lên, xoay người, nhìn về phía liễu lan tâm. có thể nhìn ra hắn trong mắt cũng là mang theo xúc động. 20 năm, bọn hắn cha con ngăn cách hai phè, cho đến ngày nay, lại còn có chuyện gì không cách nào nghị thoáng đây này. Vị này, chính là người rời nhà lúc đã hoài thai 3 tháng hải từ sao? Hắn nhìn về phía Ninh Vân. Vân Nhi gặp qua ông ngoại. Ninh Vân đi vào mẫu thân bên cạnh, cũng là theo chân quỳ xuống, thi lễ một cái. Tốt tốt tốt. Muốn ta liếu cửu sinh xuống mồ thời khắc, còn có thể có cả người phụ vô song thánh thể ngoại tôn. tuy là quy về buổi trần lại còn có thể có cái gì tiếc nuối có thể nói hắn có vẻ hơi xúc động đem linh vân cùng liễu lan tâm hai người đỡ dậy đó có thể thấy được thời khắc này liễu cựu sinh sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt đã là bệnh nguy kịch phảng phất tùy thời đều sẽ cô quạng một vị vô địch chạm đạo cảnh vương giả mệnh hạn đem đến khó tránh khỏi để cho người ta thổn thức không thôi lão thánh chủ này cả đời làm liễu gia bỏ ra rất nhiều cũng tại đông hoang lưu lại uy danh hiền hách lúc tuổi già lúc còn có thể nhìn thấy chính mình cái kia rời nhà 20 năm nữ nhi, cũng chưa bao giờ gặp mặt ngoại tôn, hắn đã là thấy cực lớn vui mừng. Cha, thương thế của ngươi. liễu lan tâm mặt lộ vẻ buồn sắc, giống như mong muốn hỏi thăm cái gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt rồi lại là không cầm được chảy xuống. Một năm trước ta từng thân phó Nam hoàng mời tới Nam Hải Thánh y đi làm cha trị liệu, nhưng cuối cùng nhưng cũng bất lực, cha bệnh cũ, đã là xâm nhập bản nguyên, linh hải sinh liệt, ngày giờ không nhiều. liễu mộ bạch thở dài Lên tiếng như vậy, Linh Hải chính là cơ thể người chi bản nguyên, phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, đều có thể cướp đi tu giả tính mệnh, mà lao thánh chủ Linh Hải phát sinh vỡ tan. Nhưng như cũ chống đỡ cho tới bây giờ, rõ ràng chạm đạo cảnh vương giả là bậc nào đáng sợ. Thương thế của ta chính ta rõ ràng, dù có thánh nhân tại thế, cũng không cách nào vì ta kéo dài tính mạng, trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết bất tử thần dược, nhưng cái gọi là thần dược, chẳng qua là truyền thuyết, dù cho là ngày xưa cổ đế đi sâu cấm khu. Cũng có đi không về. Lao Thánh Chủ cười nhạt, một câu hạ xuống, chính là nhịn không được hò khan vài tiếng. Linh Vân đứng ở tại chỗ, nghe mấy người nói chuyện với nhau, cuối cùng hắn nhịn không được đứng ra nói nói, ông ngoại thương thế, có lẽ ta có thể giúp được một tay. chương 70, Thánh huyết mạnh mẽ công hiệu. Ninh Vân lời nói vừa ra, lập tức làm cho Liếu Lan Tâm cùng Liêu Tri Yên đám người tầm mắt trông lại. Liễu mộ bạch khe như mày, nhịn không được nói, Vân nhì, ông ngoại ngươi thương thế bên trong cơ thể. Dù cho là Nam Hải Thánh Y đều thúc thủ vô sách, ngươi có thể có biện pháp nào, nhưng chớ có lung tung trị liệu mới tốt. Linh Hải chính là cơ thể người chi bản nguyên, nho nhỏ một chút ngoài ý mớn, tùy thời cũng có thể để cho người ta mất mạng. Bây giờ liễu Cựu sinh mặc dù đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời, nhưng bằng mượn kỳ cao tu vi, cũng có thể nhiều chống đỡ cái một năm nửa năm thời gian. Nếu là bị Ninh Vân làm ẩu, làm cho liễu Cựu sinh trong cơ thể thương thế tăng thêm, đây tuyệt đối là liễu mộ bạch không cho phép sự tình Ta không nói nhất định có thể trị liệu, nhưng cũng là có thể thử một chút, thánh thể nhỏ máu có thể xương thần dược, nói không chừng máu của ta, sẽ đối với ông ngoại khôi phục có trợ giúp cũng nói không chừng đấy chứ. Ninh Vân mở miệng, ngày đó tại đế vẫn sơn mạch bên trong, hán thánh huyết, liền ngủ say nhiều năm diệp tôn đều suýt nữa cứu sống lại. Đây chính là bước vào nửa bước thánh cảnh nhân vật vô địch, có thể nghĩ, thánh huyết công hiệu, là cỡ nào cường đại. Có lẽ có thể đối liêu cựu sinh thương thế đưa đến trợ giúp cũng khó nói. cái này. Mọi người nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái, rõ ràng đều là trầm mặt lại. Cuối cùng vẫn Liễu Lan tâm trước tiên mở miệng, nói, trong cổ tịch thật có như thế đi chép, thánh thể nhỏ máu có thể xương thần dược, cha, không ngại nhường Vân Nhi thử một chút ta. Thôi được, ta này lao cốt đầu sống nhiều năm như vậy, cũng đã sớm sống đủ rồi, Vân Nhi, coi như ngươi thánh huyết đối ta vô dụng, cũng không cần tự trách, hiểu chưa? Liễu cửu sinh mở miệng, Ninh Vân nhẹ gật đầu, sau đó Liễu chi yên mang tới một cái cái chén chống không. ninh vân dùng lợi khí vạch phá ngón tay đem máu tươi gạt ra thánh huyết ly thể bày biện ra tới là một loại màu vàng kim tỏa sáng có hào quang nhàn nhạt, nhạt như là có đạo tắc tại quân quanh liếc mắt liền có thể nhìn ra nó không giống bình thường ninh vân gạt ra gần nửa chén sau đó mới đưa cho liễu cựu sinh ở trước mặt tất cả mọi người liễu cựu sinh đang trầm mặc hai hơi về sau cuối cùng đem trong chén thánh huyết một ngụm uống vào cha cảm giác như thế nào liễu lan tâm không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Liễu Mộ Bạch lại là cười một tiếng, nói, lại không phải chân chính lịch thiên kỳ dược, làm sao có thể một thoáng liền. Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, trước người không xa Liễu Cựu Sinh lại là biến sắc, một cố vẩn đục khí thể xuất hiện ở mi tâm của hắn ở giữa. Phúc. Hắn nhịn không được ho ra một ngụm máu đen, rất nhanh, cả người nhất thời trở nên tinh thần rất nhiều, sắc mặt cũng là do tái nhợt, dần dần khôi phục bình thường người nên có huyết sắc. Thánh huyết làm thật có thần hiệu như thế, ta có thể cảm nhận được. trong cơ thể nát vụn linh hải lại đang dần dần khép lại sau nửa ngày lão thánh chủ mới nhịn không được mở miệng bây giờ trên mặt hắn viết đầy kinh ngạc có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh hải truyền đến cái chủng loại kia cảm giác khác thường phảng phất là có một loại không biết tên lực lượng đang dần dần đưa hắn cái kia vỡ tan linh hải cho khôi phục lại cha thật sao liễu mộ bạch nghe vậy trên mặt kích động không thôi lão thánh chủ gật đầu sau đó lại là tiếp tục nói dựa theo bây giờ tốc độ khôi phục Nhiều nhất 10 ngày nửa tháng tả hữu, ta linh hải liền có thể hoàn toàn khép lại. Không chỉ là liễu mộ bạch, bao quát ở đây liễu chi yên, liễu lan tâm đám người, khi biết Ninh Vân Thánh Huyết lại làm thật đối lao thánh chủ linh hải có tác dụng lúc, trên mặt cũng là nổi lên một loại vẻ kích động. Vân Nhi, năm đó ta cực lực phản đối mẹ ngươi gả cho Ninh ra, chưa từng nghĩ, nếu không phải nàng năm đó khăng khăng như thế, ta này một đám sưng già, hôm nay cũng không có khả năng có thể kéo dài tính mạng, năm đó. Ông ngoại không cần nói nhiều Mấy giọt thánh huyết thôi, tại ta mà nói không đáng giá nhắc tới, chỉ cần ông ngoại không có việc gì, thì mọi chuyện đều tốt. Ninh Vân mỉm cười nói nói. Năm đó hắn còn tại từ trong bụng mẹ, còn chưa xuất thế, đối với 20 năm trước sự tình, tự nhiên không có trách cứ bất luận người nào quyền lợi, chỉ cần mẹ không oán ông ngoại, như vậy Ninh Vân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đế Vẫn Sơn Mạch sẽ có đạo ẩn quả rơi xuống đất, ngươi thánh thể tốt kiếp, tại này mạt pháp thời đại, sợ khó chẳng đạo, có lẽ cái viên kia đạo ẩn quả. có thể trợ ngươi trùng kích đại thành thánh thể vân nhi ông ngoại có thể kéo dài tính mạng công lao đều là quy về ngươi này miếng đạo vận quả dù như thế nào ông ngoại đều muốn cho ngươi đoạt tới liêu cửu sinh rất là nghiêm túc mở miệng trạm đạo cảnh đại năng thọ nguyên có ngàn năm hắn đến nay không sống qua bốn năm năm bây giờ linh hải đến để khôi phục cũng chính là nói tương đương với ninh vân cho mình dư thừa 500 năm thọ nguyên nay bất luận là đúng người nào mà nói đều là một phần cực lớn ban ân liễu cựu sinh dù cho là đương thời vô địch chạm đạo cảnh vương giả cũng không thể hồi báo hắn duy nhất có thể làm chính là muốn vì ninh vân trạm đạo trước làm chuẩn bị đạo huyền quả trong đó ẩn chứa có một tia thánh lực phát tắc tu giả như có thể nuốt trùng kích thánh cảnh có hy vọng mà dạng này thiên địa kỳ quả đối đặc hữu thể chết cũng có thể mang đến trợ giúp thật lớn trong đó liền bao quát có thể giúp ninh vân trùng kích đại thành thánh thể cha nói không sai nguyên bản liếu gia ta vô lực tranh đoạt đạo huyền quả nhưng bây giờ cha linh hải đến để khôi phục này đã vẩn quả đem có rất lớn tỷ lệ có thể đoạt được liền quyền đương làm là cho vân nhi hồi báo liễu mộ bạch cũng là nói theo lão thánh chủ thực lực tại đương thời đã là chân chính có thể xưng vô địch tồn tại như hắn quốc quạng liễu gia thực lực chắc chắn cũng sẽ gặp phải ảnh hưởng nhưng hôm nay liễu cựu sinh đến để khôi phục liễu gia thực lực không chỉ không có bị suy yếu ngược lại đạt được tăng lên cực lớn đối liệu Gia mà nói ninh vân không thể nghi ngờ là có thiên đại ân tình linh vân nghe vậy Lại là nhịn không được những mày, một lát sau nói nói, đông hoang đem loạn, bốn vực cao thủ tề tụ tại phương thiên thành bên trong, ông ngoại cùng cứu cứu không cần vì ta quá mức mạo hiểm. Hoàn toàn chính xác, hắn đối với cái kia cái gọi là đạo hần quả cũng có lòng mơ ước, nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình, mà làm cho ông ngoại, làm cho liễu ra đi mạo hiểm. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không chỉ là một cái liêu ra chỗ có thể chi phối đến cục diện. Không chỉ là đông hoang, bao quát thiên vũ cái khác ba cái đại vực. Đều tới vô số cao thủ, các thánh địa cùng cổ thế gia, còn có thái cổ vương tộc, giờ phút này đều hội tụ tại phương thiên thành bên trong, lần này đã ẩn quả rơi xuống đất, chính là một trận loạn thế bắt đầu. Tại này trong loạn thế, cho dù là đã từng chín đại thần tộc, cũng có bị diệt môn nguy hiểm. Lời tuy như thế, nhưng bây giờ cái kia phương thiên thành bên trong náo nhiệt như vậy, liều ra ta lại sao cũng không đi sầm một tay. Liếu Cựu sinh lại là cười nhạt, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Từ khi trong cơ thể thương thế phát tác về sau, hắn đã tại liêu ra bên trong chờ đợi vài chục năm lâu, chưa từng ra ngoài, chỉ sợ rất nhiều người sớm đã làm mình đã cô quặn tọa hòa. Đã như vậy, ta đây cũng muốn cùng ông ngoại cùng cứu cứu, cùng đi phương thiên thành. Ninh Vân Yên lặng một lát sau, lên tiếng như vậy nói ra. Mọi người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, liếu lan tâm suất trước đi ra, nói, Vân Nhi, dùng thực lực ngươi bây giờ, ra ngoài rõ ràng cũng không phải là sáng suốt tri tuyển, ngươi thân phụ vô song thánh thể. Đi phương thiên thành, khó tránh khỏi sẽ bị người cho để mắt tới, nghe lời của mẹ, thật tốt đợi tại liêu gia. Ninh Vân lại là lắc đầu, nói, ta có không đi không được lý do. mươi 71, thiên cơ hiện, đế bảng ra. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Chỉ có Ninh Vân rõ ràng, đế vẫn sơn mạch bên trong, Diệp Tôn còn bị phong ấn ở cái kia thánh quan bên trong. Lần này bốn vực cao thủ tề vào cấm khu, không chừng sẽ có người đối thánh quan ngấp ngẽ. Ninh Vân tự nhiên không có khả năng nhường xảy ra chuyện như vậy. Không sao, có Lao Phu cùng mộ bạch tại, Vân Nhi liền là đi phương thiên thành, cũng sẽ không có chuyện gì. Liêu cửu sinh mở miệng, hai đại thánh chủ cấp cường giả bảo hộ, trong thiên hạ này, lại còn có ai có thể uy hiếp đến Ninh Vân mảy may. Nếu Vân Nhi muốn đi, ta đây tự nhiên cũng sẽ không an tâm đợi tại Liêu ra bên trong. Liêu lan tâm nói ra, vậy liền cùng một chỗ đều đi thôi. Liêu cửu sinh nói ra, rất nhanh. Hắn liền để cho Liễu Mộ Bạch đi đem Liễu ra cao thủ triệu tập tới. Dự định theo bên trong chọn lựa ra một chút thực lực nhân vật cường đại, cùng nhau xuất phát đi tới phương Thiên Thành. Lần này Liễu ra đội hình cũng không nhỏ, trừ Liễu Mộ Bạch cùng Liễu Cửu Sinh hai vị này thánh chủ cấp nhân vật bên ngoài, còn có Liễu Lan Tâm này một tôn Trạm Đạo cảnh tứ trọng thiên cường giả, thực lực đến gần vô hạn thánh chủ cấp nhân vật. Tại tăng thêm còn muốn Liễu ra đại trưởng lão, cũng là Trạm Đạo cảnh cấp độ, lần này Liễu ra phương diện chính là trọn vẹn xuất động bốn tôn chạm đạo cảnh vương giả đội hình như vậy dù cho là hai cái đại thánh địa cộng lại cũng chưa chắc có thể cầm được ra một đêm này linh vân tại liễu gia giàn xếp xuống dự định cùng liễu cựu sinh đám người sáng sớm ngày mai liền xuất phát mà cũng chính là tại đêm hôm ấy thực lực của hắn lại một lần nữa đạt được đột phá nhất cử bước vào ngưng mạnh cảnh hậu kỳ hô hắn xếp bằng ở trong viện trầm rãi nôn thở một hơi có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của năng lượng kia mạnh mẽ Mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là một cái tiểu giai đoạn đột phá, nhưng cho ninh vân mang tới, lại là to lớn thuế biến. Thương vân bí điện quả thật phi phạm, tăng thêm tụ khí đan, ta mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá ngưng mạch hậu kỳ. Có thể mặc dù như thế, bây giờ ta, vẫn là quá mức nhỏ yếu, xem ra nhất định phải mau sớm đem tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh mới được. Hắn lẩm bẩm, Thân phụ chín mạch thánh thể, muốn đột phá hóa linh cảnh, với mình mà nói, là một cái cực lớn quan khẩu. Cũng may Ninh Vân còn tại Thương Vân Tông Lúc, liền đã sớm luyện chế được tấn linh Đan. đối hắn sau này đột phá, sẽ mang tới trợ giúp rất lớn. Nghĩ như vậy, Ninh Vân dần dần lại là tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Mà cùng lúc đó, có một cái tin tức kinh người, nhưng cũng là tại đây đông hoang đại địa phía trên, một đêm lan truyền ra. Thiên cơ Các cũng xuất thế, lại nghe nói thiên cơ thánh chủ còn tự thân khắc theo nét vẽ một tòa đại đế dự bị bia, có thể tại đế trên tấm bia lưu danh người. Cơ hồ đều là thiên vũ đương thời cao cấp nhất kỳ tài. Cái gì? Chính là cái kia tọa lạc ở vô tận tử hải trung thiên cơ các. Thế mà cũng xuất thế. Nghe đồn thiên cơ các thiện diễn thiên cơ, bọn hắn có một môn công pháp đặc thủ, cùng thế nhân sở tu khác biệt, đây là một loại cùng đạo cộng sinh bí điện, có thể thôi diễn ra một sợi thiên cơ, nhòm ngó thiên ý. Thiên cơ thánh chủ tự mình khắp theo nét vẽ đại đế dự bị bia. Chẳng lẽ hắn đã thôi diễn ra, ở kiếp này sẽ có đế cảnh cường giả sinh ra? có người kinh ngạc. Tại thời đại mạt Pháp này bên trong, liền thánh nhân cũng khó mà xuất thế, chớ nói chi là cái kia đứng ở đạo đỉnh phong đế cảnh cao thủ. Thiên cơ các khắc theo nét vẽ này tòa đế bịa đến tột cùng là đại biểu cái gì hàm nghĩa. Như thế nói đến, có thể lên bảng người, đều là ở kiếp này có hy vọng chứng đạo đế cảnh nhân vật. Cái kia trên bảng đều có tên ai. Các triều đại thiên cơ thánh chủ chỗ khắc theo nét vẽ đế bịa luôn luôn chỉ ghi chép 10 người tên, cũng chính là nói, chỉ có 10 người có thể lên bảng. Nhưng nghe nói lần này, thiên cơ các công bố ra đại đế dự bị trên bảng, nhưng lại có 50 người tên. Trong đó xếp ở vị trí thứ nhất, chính là tây thổ Phật quốc bên trong người kia, nghe đồn hắn bách thế luân hồi, đem sẽ có được xa so với cổ đế còn muốn lực lượng cường đại. Thích ca mâu ni sao? Thế gian này một cái duy nhất có thể xưng được là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Thế nhân phải sợ hãi, đối thích ca mâu ni tên rõ ràng cũng không xa lạ gì, đối phương có thể xếp tại đại đế dự bị bảng vị thứ nhất. Cũng hoàn toàn ở mọi người trong dữ liệu Bài danh tại vị thứ hai Chính là bác hoang yêu tộc Bất tử yêu đế hậu nhân, yêu đêm lượng Cái gì? Yêu đế hậu nhân có thể lại cũng xuất thế Nghe đồn hắn tại 3 năm trước đây liền xuất thế Trước đây một mực bị yêu tộc tuyết tàng Xuất thế không đến thời gian một năm Liền quét ngang toàn bộ bác hoang Thế hệ tuổi trẻ tiểu tử đánh bại hết hắn tay Bây giờ đã là không người dám chiến Xếp hạng thứ ba đây này Lại là cái nào bất thế kỳ tài Chẳng lẽ là ta đông hoang thần thể? thành nào đó bên trong, có đông hoang tu giả tò mò mở miệng. Rất nhanh liền là có người lắc đầu, nói nói, dù cho là vương như huyên, cũng vẹn vẹn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 4, mà xếp ở vị trí thứ ba chính là nam hoang tiên thể từ từ khung. Từ từ khung, hoang cổ chín đại thần tộc một trong từ gia, lại cũng có tiên thể xuất thế. Bạo tạc tính chất tin tức một đạo tiếp lấy một đạo, cho đến ngày nay, thiên vũ bốn vực cách cục, cũng rốt cục theo thiên cơ các xuất thế. mà dần dần trở nên sáng suốt tiểu bằng vương bằng hạo xếp tại thứ bảy long tộc cũng có một người xếp tại đệ cửu hôn nguyên thánh tử thì là bài tại thứ 12, hai giao trì thánh nữ xếp tại thứ 13, ba thái nhất thánh tử bài tại 16, sáu liêu gia thánh nữ xếp tại 17 vị đây đều là chúng ta đông hoang thiên tài tính như vậy xuống tới tăng thêm thần thể vương như uyên đông hoang liền có tới 7 vị thiên mới lên tới đế bảng đã là gần chiếm cứ đế bảng một 5 vị trí có người lắc đầu nói đông hoang cũng không chỉ là có bảy người này Các ngươi còn thiếu tính toán một cái, ninh ra thánh thể Ninh Vân. Ừm, chẳng lẽ Ninh Vân cũng tại đế trên bảng nổi danh. Có người kinh ngạc, như thế ngoài dự kiến. Một lao giả gật đầu, mở miệng nói, thánh thể Ninh Vân vừa lúc xếp tại đế bảng chi mạt 50 danh vị đưa. Này đế bảng chỗ ghi chép, cũng không là dựa theo tu vi, càng nhiều, vẫn là nhìn chúng thiên phú cùng tiềm lực. Ninh Vân thân phụ thánh thể cùng chín mạch đế tư, nếu nói hắn có hay không trèo lên bảng. Cái kia mới là thật đại biểu thiên cơ các đế bảng không có chút nào quyền ủy có thể nói. Cũng đúng, nếu không phải là thánh thể nhập đạo đến một chút, bây giờ thực lực vẫn còn ngưng mạch cảnh, chỉ sợ hắn ít nhất có thể xâm nhập đế bảng 3 vị trí đầu đi. Thiên cơ các khắc theo nét vẽ đế bảng, tin tức trong vòng một đêm truyền khắp thiên vũ, bốn vực khắp nơi đều có người đang nghị luận. Mà cùng lúc đó, Đông Hoang, Phương Thiên Thành bên trong. Giờ phút này bên trong hợp Thành Long không biết biết bao anh hùng hào kiệt, đều là đến từ thiên vũ các nơi. Ngày thường khó gặp cấp độ thánh tử thiên tài, cùng chạm Đạo Cảnh Vương giả, trước mắt, ngươi cũng có thể tại đây bên trong một lần thấy cái đủ. Cung địa phương khác giống nhau, Phương Thiên Thành bên trong, tất cả mọi người đều đang nghị luận có quan hệ với đại đế dự bị bảng sự tình. Ầm ầm. Đương nhiên, phía trên trời cao, truyền đến một đạo tiếng vang, năng lượng va chạm chỗ phát ra ánh sáng, chiếu sáng phương thiên địa này. Hầu như không cần tận lực đi nhắc nhở, nội thành tất cả mọi người tầm mắt, đều là tại theo bản năng hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Cái kia không phải chúng ta đông hoang thần thể vương như viên sao? Là ai tại giao thủ với hắn? Có đông hoang tu giả kinh ngạc, nhận ra cái kia song phương giao chiến bên trong một người. Giống như là bác hoang yêu tộc thiên tài, cái này người ta nghe nói qua, tên là yêu minh, chính là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ mười đại cao thủ một trong. Tại mọi người nghị luận ở giữa, phương thiên thành vùng trời, truyền đến yêu minh thanh âm, đều nói đông hoang lại có một tôn thần thể xuất thế, ba vạn năm trước. Nhân tộc võ đế cùng tộc ta yêu đế chính là suốt đời địch nhân vốn có, ta cũng muốn nhìn một chút, ở kiếp này đông hoang thần thể, có hay không có thể có năm đó nhân tộc võ đế một nửa phong thái. Nghĩ thăm dò thực lực của ta, người còn kém xa lắm, vẫn là để yêu đêm lượng tự mình đến tìm ta đi. Vương Như Huyên một tay thả lỏng phía sau, đứng ở trên không trùng, một cái tay khác không ngừng liền chút trước người không gian, đem yêu mình công kích liên tục tăng dã phản phất căn bản không nguồn phí mảy may chút sức lực. Nội thành Hết thể nhìn thấy màn này người, trên mặt cũng không khỏi nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Bốn vực tiểu tử cùng tụ hội phương thiên thành, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền diễn ra thiên tài ở giữa đại chiến. Bất quá thoạt nhìn, tại vương như viên trong tay, cho dù là yêu tộc mười đại thiên tài một trong yêu minh tựa hồ cũng không có chút nào tính chất uy hiếp có thể nói. Đơn từ một điểm này, liền đủ để nhìn ra, đông hoang nhân tộc thần thể, thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào. mươi 72, lại đến cấm khu. nay một trận chiến không có chút nào lo lắng. Cuối cùng là dùng vương như viên thắng được mà kết thúc. Nhân tộc thân thể, từ xưa đến nay cường đại nhất mấy loại thể chất một trong. Chém giết gần người, dù cho là long tộc đều chưa hẳn dám cùng tử chiến. Yêu Minh hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng cùng vương như viên cùng so sánh, nhưng vẫn là có trên lệnh không nhỏ. Không hổ là đại đế dự bị trên bảng bài danh đệ tứ cao thủ, vương như viên không phụ thần thể tên, yêu Minh mặc dù đồng dạng là quy khư cảnh tu vi. Nhưng cùng vương như liên lại căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Phương Thiên Thành bên trong, hết thể mắt thấy trận chiến này người, bây giờ đều là nhịn không được nghị luận lên. Đồng dạng cảnh giới, thân thể lại có thể hoàn toàn nghiền ép yêu tộc mười đại thiên tài một trong, có thể nghĩ, thực lực lớn như vậy, ngày sau còn có thể có mấy người cùng tranh hùng. Rất nhiều đến từ Nam, Tây, Bắc Tam Đại hoang Vực Tu Giả, cũng tại một đêm này, đối nhân tộc thần thể có nhận thức mới. Ba vạn năm trước, vô địch tại thế nhân tộc võ đế, Không tiện là dựa vào lấy dạng này thần thể, quét ngang thiên hạ, tàn tác cựu thiên sao. Không biết thần thể như cùng nam hoang tiên thể phát sinh va chạm, trang diện lại là hạng gì kinh người. Có người bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Từ xưa đến nay, cơ hồ rất ít xuất hiện qua hai cái mạnh mẽ thể chất sinh ra tại cùng một thời đại. Có thể ở kiếp này, không chỉ có đông hoang thần thể xuất thế, nam hoang tiên thể cũng xuất hiện, tăng thêm yêu đế hậu nhân, tây thổ thích ca mô nhi. Đây mới thực là đại thế. hoàn toàn không thua gì hoang cổ thời kỳ đế cảnh cường giả cũng thế niên đại nhiều như thế thiên tài sinh ra ở cùng một thời đại rất khó tin tưởng ngày sau thiên vũ sẽ phát sinh hạng gì kinh người va chạm thiên cơ các cũng xuất thế đế bia một đêm kinh thiên liên giới ý bày tỏ lấy đại thế bắt đầu đã tới đế lộ tranh hùng người nào đem xưng vương nay nhất định là khó ngủ một đêm bốn vực cường giả tệ tụ cho tới bây giờ rất nhiều kiều tử cũng dồn dập lộ ra miêu đầu đều có cùng thế hệ vô địch phong thái như yêu đêm lượng Vương như Uyên, nam hoang tiên thể từ tử khung đáng người, vô luận cái nào, thả thân tại thế nào một thời đại, đều có thể gọi là mỗi một thời đại bên trong chói mắt nhất tồn tại. Bây giờ, những người này, muốn tại ở kiếp này, đụng vào nhau. Còn có một cái ninh Gia thánh thể ninh vân, mặc dù tu vi chưa đổi theo, nhưng thân phụ chín mạch đế tư, tiềm lực của hán, hẳn là ở kiếp này tối cường người, cho dù là thần thể cùng đương thời các thánh tử, cũng nóng nhìn không kịp, thánh thể một khi trưởng thành. ngày sau sợ là không có có bao nhiêu người có thể cùng tranh hùng thánh thể mạnh mẽ không thể nghi ngờ ngày đó tại cấm khu bên trong tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế mà thánh thể độc chiến ba đại đỉnh tiêm kỳ tài cuối cùng còn có thể chấn áp thần thể đám người này đã là đã chứng minh hắn vô địch tại thế phong thái đối với ngoại giới nghị luận thời khắc này ninh vân rõ ràng không biết hắn xếp bằng ở liếu ra trong viện thực lực vừa mới có thể đột phá ngưng mạch cảnh hậu kỳ bây giờ ninh vân không dựa vào pháp bảo đạo khí Vẹn vẹn bằng vào tự thân có mấy đại sát chiêu, đã là chân chính có thể chiến hóa linh cảnh đỉnh phong cấp độ cao thủ. Nhưng này còn còn thiếu rất nhiều, tại này đại thế bên trong, gần như mỗi một cái tuổi trẻ vương giả, đều bước lên quy khư cảnh giới, ai cũng không biết bọn hắn khi nào chẳng đạo. Không khó tưởng tượng là, một khi cái này tuổi trẻ vương giả chạm đạo thành công, thì này mảnh trong thiên hạ, sẽ do bọn hắn tới dẫn dắt, Hoặc là 3 năm năm, hoặc là 10 năm, thế hệ trước thánh chủ cấp cao thủ. sẽ hoàn toàn bị những thiên tài này bỏ lại đằng sau một đêm không ngủ ninh vân ở vào trạng thái tu luyện bên trong cho đến viễn không chân trời tảng sáng lúc hắn mới từ tại chỗ đứng lên đơn giản sau khi rửa mặt liễu mộ bạch đám người liền đi tới ngoài viện phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ bốn vị trạm đạo cảnh cao thủ bên ngoài lần này liễu gia xuất động còn có hơn 10 người trưởng lao cấp cao thủ thực lực thấp nhất đều là ở vào quy khư cảnh sơ kỳ cấp độ hết thể chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng Linh Vân đoàn người chính là trực tiếp rời đi liêu ra. Có được bốn vị trạm đạo cảnh cao thủ hộ tống, lần này đi tới đế vẫn sơn mạch, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể lại chỉ có thể xếp hạng đế bảng chi mạng, thiên cơ các chỗ khác theo nét vẽ đại đế dự bị bịa, sợ là không có chút nào quyền ủy có thể nói a. Trước khi đến đế vẫn sơn mạch trên đường, Linh Vân đám người cũng là đạt được thiên cơ các xuất thế tin tức, liêu cửu sinh cười lên tiếng như vậy. Vân nhi thực lực còn như. có thể trèo lên bảng đã là ngoài ý liệu liêu lan tâm cười cười liễu mộ bạch nhìn thoáng qua ninh vân sau đó cũng là theo chân mở miệng thánh thể nếu không phải là có tốc kiếp, làm vào đế đầu bằng nhóm tại này mạn pháp thời đại bên trong trảm đạo liền muốn dẫn động tiên môn tỷ lệ thành công quá mức xa vời cho nên đạo hẩn quả không phải lấy không thể vân nhi như đến này thần quả thánh thể đại thành ở trong tầm tay trảm đạo về sau thế gian sẽ không còn người dám cùng hắn tranh phong Liêu cựu sinh nói ra Mọi người tăng nhanh tốc độ, bây giờ đế vẫn sơn mạch bốn phía sợ đã là biển người lưu động, như đi trễ, đạo ẩn quả đem rất có thể sẽ bị người cầm lấy đi. Thân quả quanh thân có nhiều dị thú phối hợp, chờ đi cấm khu bên trong, có thể được nhất định thật là dễ nhìn tốt Vân Nhi mới là. Sắp đến đế vẫn sơn mạch dịa chỗ lúc, liêu lan tâm lên tiếng như vậy. Bọn hắn cũng không tính đi tới phương thiên thành, mà là trực tiếp đã tìm đến đế vẫn sơn mạch bên ngoài. Liêu mộ bạch điểm nói, yên tâm đi, có chúng ta bốn người tại. ra không là cái gì vấn đề. Nhiều người như vậy. Khi đi tới đế vẫn sơn mạch lối vào chỗ lúc, Ninh Vân phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt nhịn không được kinh ngạc lên. Giờ phút này, tại dạng núi này bốn phía, vây tụ lít nha lít nhít bóng người, nói ít cũng có hơn và nhiều, mà lại không khó tưởng tượng, tại đám người bọn họ đến trước khi đến, chắc chắn có rất nhiều người, đã tiến nhập cấm khu bên trong. Trong đó kín người hết chỗ, đối với chúng ta mà nói đảo là một chuyện tốt, ít nhất những người này sẽ hấp dẫn trong núi yêu thú. Có thể vì chúng ta chia sẻ không ít áp lực." Liễu Mộ Bạch nói. Mọi người buông xuống đến cửa vào phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, Ninh Vân phát hiện, giờ phút này Đế vẫn Sơn mạch bên trong tràn ngập xương ngủ dày, phảng phất so với một lần trước, muốn thêm rất nhiều. Thánh thể đến rồi." Liêu gia thánh chủ Liễu Mộ Bạch. 20 năm trước thánh nữ Liễu Lan Tâm, còn có Liêu gia đại trưởng lão. Đó không phải là Liễu gia lão thánh chủ sao? Hắn thế mà cũng tới. Tứ đại Trạm đạo cảnh cao thủ. Liêu gia thật cường đại đội hình. đám người chú ý tới ninh vân đoàn người xuất hiện lập tức nghị luận tứ đại trảng đạo cảnh cao thủ thiên hạ hôm nay trừ liễu ra bên ngoài cơ hồ không có mấy cái thế lực có thể cầm được xuất trận cho đi lên núi không để ý đến mọi người ngôn luận liêu cửu sinh yên lặng một lát sau trực tiếp hạ lệnh rất nhanh ninh vân đoàn người chính là trực tiếp bước vào bên trong dãy núi lúc trước loại kia không hiểu sức áp chế lần nữa kéo tới làm cho ninh vân kinh ngạc đây là một loại cấm bay lực lượng lúc trước hắn đi sâu cấm khu trăm giảm Mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, không nghĩ tới, bây giờ này cấm bay lực lượng không ngờ là lan tràn đến nơi này. Chương 73, Hồn Khôi Tại Ninh Vân đám người trước đó, đế từ thiên vũ các vực cao thủ sớm đã tiến nhập này mảnh cấm khu. Càng có người sớm tại mấy ngày trước liền đã đến nơi này, giờ phút này cũng không biết là mất mạng tại trong đó, vẫn là đi sâu đến khu này cấm khu địa phương nào. Đế vẫn sơn mạch cổ thụ che trời, che đậy ánh nắng, tăng thêm có sương ngủ dày bao phủ, ánh mắt tối tăm. Lộ ra âm u đầy tử khí, con đường phía trước không biết sẽ có dạng gì nguy hiểm, vì vậy bước vào nơi này tu giả, không người nào dám có chút chủ quan. Đây đã là lần thứ ba thăm dò, vào núi người không biết bao nhiêu, phần lớn là một chút cổ thế gia cùng thánh địa cao thủ, tán tu cũng không tại số ít. Trừ cái đó ra, còn có người thấy được các đại vương tộc thiên tài cùng cường giả ẩn hiện. Đã ẩn quả rơi xuống đất, đây chính là một viên liền có thể khiến người ta có tỷ lệ khám phá thánh cảnh thiên địa kỳ quả. Dù cho là những thánh chủ kia cấp cường giả cùng thái cổ vương cũng không chống đỡ được dụ hoặc. Lần này vào núi, gặp tu giả phần lớn đều có thực lực không tầm thường, có chút là danh chấn một phương cường giả, có thì là danh dương thiên hạ kỳ tài, ngư long hôn tạp, dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Ninh Vân cùng liếu ra mọi người cũng đi, một đường hướng phía đế vẫn sơn mạch nội bộ xuất phát, bọn hắn đi cũng không nhanh. Càng là hướng bên trong, cấm khu bên trong tràn ngập tử khí thì càng thêm dày hơn nặng rất nhiều, không khí lạnh buốt thấu xương. So với lần trước Ninh Vân tiến đến thời điểm, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều Đế vẫn sơn mạch cực kỳ khổng lồ, xưa nay đến nay Còn không người có thể đưa nó hoàn toàn thăm dò cái hiểu rõ Con đường phía trước có đủ loại ưu UH hắc tiểu đạo đi xuyên Tiến đến tu giả phần lớn là lựa chọn con đường khác nhau hướng phía trước tiến lên Có thể nhưng bởi vì vào núi nhân số thực sự quá nhiều Mặc kệ ngươi đi cái kia một con đường, đều có thể đủ đụng tới rất nhiều người đồng hành Đoạn đường này đi xuống, Ninh Vân phát hiện bốn phía thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có lấy một chút tầm mắt hướng chính mình trong lại những người này điểm khác đều là đến từ thiên vũ bốn vực có nhân tộc thánh địa thiên tài cổ thế gia trưởng lao cấp cao thủ bao quát thái cổ vương tộc cường giả bọn hắn lao nhìn ta chằm chằm xem làm cái gì ninh vân cuối cùng nhịn không được tò mò mở miệng bên cạnh cùng hắn đồng hành liễu chi yên lại là cười cười nói biểu đệ bây giờ chính là vang danh thiên hạ bốn vực thánh thể đại đế dự bị nhân vật trên bảng chín mạch đế tư vạn cổ hiếm thấy kỳ tài tự nhiên muốn làm cho người chú mục một chút nói lên đại đế dự bị bảng ngươi có thể là xếp tại người thứ 17, bảy huống chi vẫn là đông hoàng sa gần nghe tiếng liêu gia thánh nữ có thể cùng giao chỉ thánh nữ so sánh nhau thiên chi tiểu nữ coi như muốn nhìn bọn hắn cũng là nhìn ngươi mười đúng a ninh vân cười dân nói liêu chi yên thực lực như thế nào hắn không rõ ràng nhưng có thể đứng vào đế bảng nhặt lên vị có thể nghĩ tu vi của đối phương chắc chắn không kém thiên vũ bốn vực mênh mông bực nào Các phương tiểu tử tựa như cựu thiên tri thượng đời sao, liễu tri yên có thể đăng đế bảng 17, rõ ràng nàng đã là siêu việt tuyệt đại đa số người, là đứng ở thiên hạ hôm nay, thế hệ tuổi trẻ ở trong chân chính đỉnh phong chỗ tồn tại. Thần dược. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, đồng nhiên, phía trước không xa, chuyển đến một đạo kinh hô chỉ thấy một lao giả thả người mà ra, chớp mắt chính là xuất hiện đến một khỏa cổ dưới cây. Thiên tâm thảo. Như thế thần dược chỉ tồn tại ở cổ thư bên trong, thực sự được gặp nó người cơ hồ rất ít. Nghe đồn một khỏa thiên tâm trong cổ ẩn chứa linh khí, liền đủ để tương đương với trăm vạn huyền thạch, không có nghĩ tới đây vậy mà lớn một khỏa. Bốn phía, trong mắt mọi người đều là không khỏi nổi lên hừng hực cùng vẻ hâm mộ, nghị luận đồng thời, trong miệng cũng là không khỏi phát ra thở dài, bởi vì thuốc này rõ ràng đã là bị người đoạt trước một bước. Ha ha, có thể được thuốc này, đã là không ngủng công chuyến này. Lão giả trong miệng cười to, trong con ngươi tinh mang lập lòe, nói xong, hắn chính là trực tiếp dò xét ra tay. Muốn đem ngày đó tâm thảo cho nhổ tận gốc Ông Có thể bỗng nhiên Hư không hơi hơi rung động Trong chốc lát Ngày hôm đó tâm thảo phía trên Ngừng lại có một đoàn màu tím đen khí thể bắn ra Trước mắt chính là lan tràn đến trên người lao giả a Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng hét thảm, Cả người phảng phất là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt Sau một khắc Liền là sinh sinh bị bóp nát ra Nổ tung thành huyết vũ hải cốt không còn Bất thình lình một màn Kinh trụ tất cả mọi người Bốn phía mọi người sắc mặt đều biến rõ ràng chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế quá mức đột nhiên một cái người sống sờ sờ lại ở ngay trước mặt bọn họ bị một loại nào đó không biết tên lực lượng bóp nát thân thể trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được sợ hãi cổ lao cấm địa sinh mệnh có quá nhiều không biết cỏ này mặc dù giống như thiên tâm thảo nhưng kỳ thực lại là một loại tên là phệ hồn thảo độc vật cổ thư có tái phệ hồn thảo sinh trưởng ngàn năm đã là mang thai ra một sợi linh thức Chuyên phệ nhân máu, tới gần hắn trong vòng ba trượng đều sẽ là nó có thể công kích đến phạm vi. Một lao giả mở miệng, hắn tu vi không cao, nhưng theo trong lời nói lại có thể nghe ra, cái này người chắc chắn cực kỳ am hiểu dược lý, đối bực này thiên địa kỳ thảo, có khác hẳn với người bình thường nhận biết. Nguy hiểm thật, vừa rồi ta cũng là đồng thời phát hiện viên này độc thảo, cũng may nhịn được, bằng không thì chết người nhưng chính là ta. Một tên thanh niên sắc mặt trắng bệnh nói, bốn phía, chúng người thân thể đều là lui về sau đi. Theo lão giả trong lời nói bọn hắn có thể nghe ra, này phệ hồn thảo rất có tính công kích, ví như không cẩn thận tới gần, xuống chàng sợ chính là cùng vừa rồi người kia. Tuy là cổ đế cường giả đều từng ngã xuống trong đó, đế vẫn sơn mạch nội bộ, nguy cơ trùng trùng, trên đường như thấy kỳ vật, các ngươi có thể ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Liêu cửu sinh nhũ mày, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân cùng Liêu chi yên, như vậy nhắc nhở. Hai người nghe vậy đều là gật đầu, vừa rồi phát sinh ở một màn trước mắt. Đối bọn hắn nội tâm tạo thành cực lớn trúng kích, sống sờ sờ một người cứ như vậy không có, ngẫm lại đều để người cảm giác đến đáng sợ. Rất nhanh, đang điều chỉnh hảo tâm thái về sau, mọi người tiếp tục đi tới. Liễu mộ bạch mở miệng nói, căn cứ tin tức, đạo ẩn quả nơi ở, cần muốn tiếp tục thâm nhập sâu 500 giảm, tiền đồ không biết, mọi người nhớ lấy lưu tâm. Mọi người gật đầu, thân thể không khỏi theo bản năng rửa sát vào đến cùng một chỗ, rõ ràng, tại đây mối nguy tứ phía cấm khu bên trong. chỉ có cùng chạm đạo cảnh cường giả song hành mới có thể có đến lớn nhất còn sống tỷ lệ phía trước có hồn khôi ẩn hiện cháy mau lại là đi tiếp khoảng cách mười mấy dặm đống nhiên tại phía trước không xa một mảnh trong đùi cỏ dại chỉ thấy mấy chục đạo bóng người hốt hoảng chạy trốn lướt đi sau lưng bọn họ có một đạo nhân hình hư ảnh cũng không phải là thực thể mà là hư ảo linh hồn chi thân đây là một người trung niên nam tử bộ dáng hắn ánh mắt vô hồn vô thần như là khôi lỗi nơi này lại có hồn khôi ẩn hiện liễu mộ bạch sắc mặt lập tức nhất biến cái gọi là hồn khôi thời cổ nếu có cường giả văn hóa thì tại hạ tăng lúc nhiều sẽ có chôn cùng người cùng nhau xuống mộ mà hồn khôi chính là do những cái kia chôn cùng người diễn hóa tới cũng không là tất cả chôn cùng người đều vì tự nguyện phần lớn đều là bị ép sau khi xuống đất bọn hán đoán hận chất chứa thành hồn chính là bây giờ hồn khôi hồn khôi không có tự chủ ý thức so như chân chính khôi lỗi bọn hán đoán nghiệm cực sâu chỉ hiểu được một vị sát phạt gặp tu giả đều sẽ bị bọn hắn đồ rết sạch sành xanh chỉ có thánh nhân nhập táng lúc mới có chôn cùng người chẳng lẽ này đế vẫn sơn mạch bên trong có chôn cổ thánh liễu lan tâm trên mặt cũng là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng cảm thấy sự tỉnh quá mức kỳ quặc có hồn khôi ẩn hiện tiện ý bày tỏ lấy vị kia chôn tại đây cổ thánh cũng không phải là hưởng mạng trong đó mà là bị dưới người táng tại nơi này nhưng vì sao muốn muốn đem một tôn thánh nhân táng tại đây cấm khu bên trong nhanh thỉnh thánh binh hồn khôi chỉ có thánh đạo lực lượng phương có thể chấn áp được Các ngươi lui ra phía sau. Liêu cửu sinh mở miệng. Nói xong, hắn chính là thân thể vút qua, ngăn tại ninh vân đám người phía trước, đồng thời trong tay một thanh đại kích xuất hiện, đương nhiên đó là liêu ra lần này mang tới thánh binh, hóa thần kích. chương 74, bất tử thần dược. Ông, hư không hơi dung, hóa thần kích chém bổ xuống, do liêu cửu sinh thân cầm, quy lực đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Cái kia đang truy sát chúng tu hồn khôi đột nhiên thân hình dừng lại. Như là bị hóa thần kích bên trên chỗ thả ra thánh đạo lực lượng chấn ép ngay tại chỗ. Tạch tạch tạch. Có thể còn chưa chờ đến mọi người tùng ra một hơi, sau một khắc, chính là có một hồi vỡ tan thanh âm vang lên. Loại kia tướng hồn khôi chấn áp tại tại chỗ màu vàng kim thánh đạo lực lượng, giờ phút này lại như là mặt kính, nổi lên vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh xé rách. Nhanh lên! Liêu cửu sinh biến sắc, hướng phía Ninh Vân đám người mở miệng hô một tiếng. Rõ ràng, hắn phảng phất là ý thức được cái gì. Đây không phải đơn giản thánh khôi, mà là đế khôi, thánh binh khó mà ép kèm chế được nó. Cái gì? Lại là đế khôi. Tất cả mọi người nghe vậy đều là trên mặt giật mình, cái gọi là đế khôi, là đế cảnh cường giả nhập táng lúc chôn cùng người biến thành. Nay đã không đơn thuần là cổ thánh đơn giản như vậy, cùng đế chữ gần tồn tại, dù cho là đỉnh cấp thánh chủ cường giả, nắm giữ thánh binh, cũng phải tránh lui. Bạch! Trong khoảnh khắc, Ninh Vân cùng Liễu ra tất cả mọi người là thân thể về sau bay lui ra ngoài. bao quát bốn phía chúng tu bây giờ nơi đó còn quan tâm được mặt khác toàn đều không muốn mạng hướng phía nơi xa chạy trốn một bộ đế khôi tại này xuất hiện như thoát khỏi hóa thần kích trấn áp tất nhiên sẽ dẫn tới một trường giết chóc cho dù là liễu mộ bạch cùng liễu cửu sinh hợp lại đều chưa hẳn dám nói có thể đỡ nổi đối phương ông ngoại làm sao bây giờ chạy trốn trong lúc đó ninh vân quay đầu nhìn lại phát hiện cái kia đế khôi đã là tránh thoát thánh đạo lực lượng bây giờ phảng phất để mắt tới liễu cửu sinh hướng hắn xung phong liều chết tới không cần còn nhiều cha sẽ nghĩ biện pháp khác thoát đi chúng ta quản tốt chính mình là có thể liễu mộ bạch mở miệng nói hắn lời tuy như thế nhưng trên mặt nhưng cũng là mang có một chút vẻ lo lắng đế khôi loại tồn tại này trừ phi là có thánh cảnh cường giả ra tay bằng không mà nói đương thời sợ đem không người có thể ép kềm chế được đến tột cùng là vị nào cổ đế được chôn cất tại này mảnh cấm khu bên trong liễu lan tâm nhíu mày cảm thấy sự tình càng kỳ hoặc rất nhiều Bọn hắn còn vẹn vẹn chẳng qua là bước vào đế vẫn sơn mạch không đến trăm dặm, liền đụng phải vô phương ứng phó đế khôi. Người nào biết phía sau vẫn sẽ hay không phát sinh một chút để cho người ta ý không ngờ được sự tình. Cẩn thận! Đột nhiên, liễu chi yên phát ra một tiếng thét kinh hãi, tất cả mọi người nghe tiếng đều là bước chân ngồi xổm ngay tại chỗ, tầm mắt hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng không thấy có bất cứ gì thường nào. liễu mộ bạch nhịn không được mở miệng hỏi, chi yên, chuyện gì xảy ra? Phiên thoái! Chúng ta tựa hồ không cẩn thận bước vào một loại pháp trận ở trong. Liêu chi yên nói xong, đồng thời tầm mắt hướng phía dưới chân nhìn lại. Pháp trận. Liêu lan tâm nhíu mày sau đó dùng chân quét ra mặt đất bên trên khô héo lá rụng Quả nhiên, một loại ám kim sắc đặc thù hoa văn hiện lên ra tới. Quả thật là có người tại đây vải bố lót trong xuống một loại nào đó trận pháp, xem trận này văn dấu vết, chắc hẳn đã là tồn tại rất dài một khoảng thời gian, có lẽ là thánh hiển thời cổ lưu lại, mọi người lưu tâm một chút Chớ có không cẩn thận xúc động trận nhãn. liễu mộ bạch sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Thời cổ thánh hiền bố trí xuống trận pháp, không cẩn thận ham sâu trong đó, đây là một loại chuyện rất nguy hiểm. Mà lại trọng yếu là, bọn hắn còn không rõ ràng lắm cuối cùng là trận pháp gì, nếu là thượng cổ uy danh hiển hoách sát trận, như vậy hôm nay, đám người bọn họ coi như thật có phiền tòi lớn. Ông, mọi người thận trọng lui về sau đi, dự định rời khỏi trận pháp phạm vi, sau đó tại vòng vèo mà tiến lên, có thể bỗng nhiên. Hư không hơi hơi chấn động một cái, tất cả mọi người đều là sắc mặt kỳ biến, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện đúng là Ninh Vân, không cẩn thận dẫm lên nơi nào đó, dưới chân hắn trận văn tỏa ra một loại đâm mắt ánh vàng. Vân nhi, liêu lan tâm kinh hô, liều linh muốn xông tới lôi đi Ninh Vân. Nhưng hết thể đã trễ rồi, trận văn chỗ tỏa ra tới ánh sáng sát đó chính là đem Ninh Vân cho bao phủ, sau đó hư không kịch chấn, cả người hắn chính là tan biến ngay tại chỗ. Bệnh, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên hoa rầm. Mất trọng lượng cảm giác tập liền toàn thân, dưới loại trạng thái này, Ninh Vân không biết qua bao lâu, cho đến ánh mắt đến để khôi phục lúc, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện mình đúng là đi tới một chỗ trong sân động. Ừm. Hắn lập tức nhíu mày, bốn phía trên vách đá, khảm đầy huyền thạch, tỏa ra một loại hào quang, chiếu sáng cả hang núi, cùng trước đây hắn phát hiện Diệp Tôn cổ quan lúc địa phương có chút tương tự. Chẳng lẽ đây là lúc trước cái sơn động kia? Ninh Vân tự nói, bất kể nói thế nào, hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. chính mình không cẩn thận đạp chúng trận nhãn kích hoạt lên trận pháp đem chính mình truyền đưa đến nơi này như vừa rồi cái kia phát trận là một loại nào đó thái cổ sát trận cái kia mới là thật để cho người ta không đủ sức xoay chuyển đất trời không biết mẹ cùng cứu cứu bọn hắn như thế nào hắn có chút lo lắng chỉ có mình bị truyền đưa tới không khó suy đoán mới vừa trận pháp kia là một loại hỗn hợp đại trận truyền tống trận mắt chẳng qua là thứ nhất còn có cái khác trận nhãn không bị kích hoạt như liễu mộ bạch đám người không cẩn thận đạp chúng sát trận trận nhãn Vậy nhưng liền phiền thoái, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, Ninh Vân phát hiện, nơi này lộ ra khoảng không vô cùng, chỉ có một đạo rất nhỏ cửa hàng có khả năng thông hành, có lẽ là ra bên ngoài đường ra. Mà tại đây trong động, ngoại trừ trên vách đá huyền thạch tản quang bên ngoài, mặt đất bên trên, cũng là dài có thật nhiều kỳ kỳ quái quái hoa cỏ, đều tỏa sáng nhàn nhạt hào quang, xem xét liền vật phi phạm. Chẳng lẽ thần dược trong truyền thuyết? Ninh Vân kinh ngạc, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. nghe đồn cổ lão cấm địa sinh mệnh bên trong sinh trưởng ra rất nhiều bất tử thần dược có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương xưa nay đến nay không biết biết bao anh hùng hào kiệt đi sâu cấm khu chính là vì tìm này loại thần dược hắn đếm kỹ phía dưới phát hiện nơi này kỳ hoa dị thảo cùng sở hữu gần 20 viên tả hữu nếu quả như thật đều là thần thuốc vậy mình chẳng phải là phát tài bất quá bởi vì có trước đó vệ hồn thảo sự tình phát sinh ninh vân bây giờ cũng không dám tùy tiện đi xúc động này chút kỳ hoa dị thảo Hắn cũng không dám hứa chắc này chút là chân chính thần dược, nói không chừng là cùng phệ hồn thảo một dạng độc vật đâu. Linh thảo tương sinh, độc hoa tương khắc dựa theo lẽ thường tới nói, không có khả năng có nhiều như vậy độc hoa độc thảo sinh trưởng ở cùng một chỗ mới đúng. Cũng may chính mình đối dược lý có cực cao nhận biết, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, chỉ có linh hoa linh thảo mới có thể tụ tập xuất hiện, bởi vì nếu là độc vật, thì chúng nó tất nhiên sẽ lẫn nhau thôn phệ đối phương. Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Vân không khỏi tráng lớn gan. Hướng trước người cách đó không xa một khỏa kỳ hoa đi đến. Hắn thận trọng tới gần, cuối cùng ngồi xuống thân thể, do dự một chút về sau, mới dò xét ra tay trưởng. Ông, làm ninh vân tiếp xúc đến cái kia đóa kỳ hoa phía trên lúc, đột nhiên, hắn có thể cảm nhận được có một sức mạnh không tên tập liền toàn thân, trong cơ thể sinh cơ tại thời khắc này, trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt chính là có đem 10 năm gần đây thọ nguyên, bị cố lực lượng kia nuốt chửng lấy không thấy. Cổ thư có tái, muốn lấy thần dược người. Cần trả giá cái giá tương ứng, xem ra đây đều là thần dược trong truyền thuyết không thể nghi ngờ. Ninh Vân hai mắt tỏa ánh sáng, mười năm thọ nguyên với hắn mà nói có thể dài có thể ngắn, chỉ cần có thể lấy được thần dược, cái kia hết thể liền đều là đăng giá. Đáng tiếc, này chút kỳ hoa dị thảo, dù cho là bằng vào ta kiếp trước nhận biết, cũng chưa bao giờ thấy qua, chúng nó đều có gì công hiệu ta càng là không biết, bằng không, ta được tuyển chọn có thể giúp ta trùng kích đại thành thánh thể thần dược tới hái. Ninh Vân thở dài. Thần dược tuy tốt, nhưng trước mắt, hắn cần có, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể trợ giúp chính mình trùng kích đại thành thánh thể đồ và thôi. Đến mức mặt khác, Ninh Vân cũng không phải hết sức để ý. Nơi này có gần 20 viên thần dược, trung bình hái một quả, liền muốn trôi qua 10 năm thọ nguyên, Ninh Vân lại nào dám toàn bộ mang đi. mươi 75, yêu binh cổ kiếm. Trước mắt, vẫn là đến tìm được trước lối ra lại nói. Nhìn xem khắp nơi trên đất đều là thần dược, Ninh Vân rất là không cam tâm đứng lên. đem mới vừa hái tới tay viên kia thần dược thu nhập trong nạp giới. Nói xong, hắn chính là tầm mắt hướng phía cái kia duy nhất chỗ động khẩu nhìn lại, có thể cảm thụ được ra, chính mình đợi tại này trong sân động, thọ nguyên trôi qua tốc độ, so sánh với bên ngoài, phải nhanh đem gần không chỉ 10 lần. Hắn nhất định phải mau mau rời đi nơi này, bằng không nếu là bị khốn, không bao lâu, chính mình cũng bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà chết ở này trong động. Rất nhanh, hắn cất bước hướng động đi ra ngoài, cũng may bốn phía trên vách đá khảm đầy huyền thạch. Tỏa ra tơi ánh sáng nhưng để được bản thân thấy rõ con đường phía trước. Ừm. mà ước đi lại 2 phút đồng hồ thời gian về sau, Ninh Vân cũng rốt cục có phát hiện. Tại phía trước không xa, bày có một bộ cổ quan, đương nhiên đó là ngày đó phong ấn Diệp Tôn Thánh quan. Quả nhiên là lúc trước cái sơn động kia. Ninh Vân trên mặt nổi lên mừng rỡ, kể từ đó, liền đã chứng minh chính mình có thể sống rời đi nơi này. Mà lại Diệp Tôn hỏng quan tài còn bình yên bị đặt ở đây, không có bị người động đậy. tiền bối. Ngươi còn tỉnh dậy sao? Ninh Vân đi tới thạch quan phía trước, thăm dò tính mở miệng. Ngươi ra sao lại trở về rồi? Không có đợi bao lâu, hắn chính là đạt được Diệp Tôn khôi phục, thanh âm của đối phương bên trong mang theo không hiểu, mà lại Ninh Vân có khả năng nghe ra, cùng ngày đó cùng so sánh, Diệp Tôn tựa hồ khôi phục rất nhiều, không còn là như vậy suy yếu vô lực. Nghe đồn này cấm khu về sau sẽ có đạo ẩn quả rơi xuống đất, thiên vũ bốn vực cao thủ đều bị kinh động đến đây, ta sợ có người tới đây quấy nhiễu tiền bối. Ninh Vân đem chuyện ngoại giới nói đơn giản một lần, Diệp Tôn biết được sau không khỏi cười nhạt nói, cái hang cổ này bên trong áp chế tu vi, trừ ngươi bên ngoài, cơ hồ không người có thể dùng chuyện này cổ quan một chút. Thế thì chưa hẳn, vương gia thần thể cũng có cái thế lực lượng, ai biết hắn có thể hay không đem cổ quan cho cậy mở, Huống chi nam hoang tiên thể cũng đã xuất thế, nghe nói bây giờ cũng là thân ở này cấm khu bên trong. Ninh Vân nói ra, từ ra tiên thể cũng hiện thế rồi. Diệp Tôn nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Ninh Vân nhẹ gật đầu, sau đó đem những gì mình biết sự tình, bao quát vừa rồi tao nộ, tất cả đều cáo chi đối phương. Xem ra loạn thế thật muốn tới, nhiều như thế kiều tử cùng nổi lên, ngày sau sợ sẽ phát sinh rất nhiều kinh người va chạm. Diệp tôn cảm khái. Tưởng tượng năm đó, hắn vô địch tại Đông Hoang, đánh cho hết thệ cùng mình cùng thế hệ thiên tài đều không ngóc đầu lên được. Đảo mắt, đã là quá khứ hơn 2.000 năm, cùng mình thời đại kia cùng so sánh, bây giờ Ninh Vân thế hệ này người cạnh tranh. Sợ là muốn kịch liệt đến ít không chỉ 10 lần. Tiền bối, ta tại đây trong động chỗ sâu tìm được một khóa bất tử thần dược, không biết phải chăng là sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Ninh Vân nói xong, liền đem thần dược lấy ra. Diệp tôn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, này cuối sơn động, dù cho là ta bị phong ấn tại trong quan tài thời gian dài như vậy, cũng không dám sâu dò xét, chưa từng nghĩ, trong truyền thuyết bất tử thần dược, liền sinh trưởng tại trong động chỗ sâu. Thần dược đều có nghịch thiên kỳ hiệu, tái tạo lại toàn thân. Có lẽ thật nhưng để ta triệt để tỉnh lại, nhưng trước đây ta đã uống vào ngươi chi thánh huyết, hiện tại xem ra, muốn tỉnh lại đã là không khó, chẳng qua là về thời gian vấn đề thôi, thần dược ngươi lại chính mình giữ lại, hoặc đem có thể trợ ngươi trùng kích thánh thể đại thành. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khe như mày, hắn vậy mà không biết này chút thần dược hiệu quả lại đều là giống nhau, giờ phút này nghe được Diệp Tôn Chi ngôn thuốc này có thể trợ giúp chính mình trùng kích đại thành thánh thể, hắn tự nhiên cũng không nhịn được tâm động. Tiền bối nằm tại trong quan tài 2000 năm, như thế tháng năm dài đẵng, sợ là thời khắc đều nghĩ đến ra đi, thần dược liền cho ngươi ăn vào, đợi chút nữa ta tại đi sâu trong động hái một quả là được. Linh Vân mở miệng, cuối cùng quyết định đem thần dược đưa cho Diệp Tôn dùng. Thần dược không nên nhiều lấy, bằng không đem chịu đại đạo lực lượng xâm thân, đối ngươi ngày sau đột phá sẽ có trở ngại. Diệp Tôn lắc đầu nói ra, như bực này thiên địa kỳ dược, hái lúc không chỉ có riêng chẳng qua là thọ nguyên trôi qua đơn giản như vậy, thần dược đất sinh thiên sinh. kèm thêm đại đạo lực lượng mỗi hái một lần liền sẽ bị loại kia vô hình đại đạo lực lượng cuốn thân ninh vân mới vừa hái một quả ngày sau đột phá đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn rất nhiều nay loại cái gọi là khó khăn không phải chỉ cái khác tựa như hắn chạm đạo lúc dẫn dưới tiên môn mong muốn oanh mở tiên môn dẫn đạo lực ra thân tiên môn sẽ càng thêm khó mà dung chuyển mà lại chạm đạo về sau nhất trọng thiên đến cựu trọng thiên mỗi một cảnh giới tăng lên đều sẽ có thiên kiếp buông xuống khi đó ninh vân thiên kiếp cũng sẽ so với thường nhân đáng sợ rất nhiều tiền bối là ta thương vân tôn sư ngươi bị phong tại trong quan tài 2.000 năm đệ tử sao lại dám thấy chết không cứu ninh vân mở miệng dứt lời chính là dùng man lực lần nữa đẩy ra nắp quan tài đem thần dược cho diệp tôn cho ăn xuống tiền bối thần dược ăn bảo còn chưa chờ ninh vân tới kịp nói cái gì đống nhiên hắn chính là nghe được ngoài động có tiếng bước chân truyền đến lập tức không khỏi nhướng mày có người đến ta đi xem một chút nói xong Hắn chính là cất bước mà ra, đi không bao lâu, liền đụng phải chạm mặt tới thế lực khắp nơi cường giả. Ngoại trừ vương gia hôn nguyên thánh địa cùng giao trì người bên ngoài, cùng những người này đồng hành đến đây, còn có thật nhiều nhường Ninh Vân cảm thấy khuôn mặt xa lạ. Nhưng hắn không khó đoán ra, những người này, chỉ sợ đều là thiên vũ bốn vực các lớn cổ thế gia cùng thánh địa cao thủ, trừ cái đó ra, còn có thái cổ vương tộc người ở trong đó. từng Ninh Vân! Vương như duyên, hôn nguyên thánh tử đám người cũng tại đám người bên trong. Bọn hắn trước tiên liền thấy được Ninh Vân, lại nhận ra đối phương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giao trì thánh nữ như mày, hết sức rõ ràng, tại bọn hắn trước đó, hẳn không có người đi vào nơi này mới đúng. Kẻ này chính là thánh thể Ninh Vân. Không ít người nheo lại hai con người, bọn hắn phần lớn là đến từ Đông Hoang bên ngoài mặt khác tam vực thế lực lớn cường giả. Nay ngày thứ nhất lần nhìn thấy Đông Hoang thánh thể. Các ngươi còn tới nơi này làm gì? Ninh Vân không có trả lời giao trì thánh nữ, mà là tầm mắt quét nhìn phía trước mọi người. Ninh Vân, lần trước trong động phát hiện cổ con đâu? Ngươi hẳn không có mang ra mới đúng. Hôn nguyên thánh tử hiếp hai con người, như vậy hỏi. Rõ ràng, từ lần trước bị Ninh Vân tại đây bên trong cho chấn áp về sau, trong lòng của hắn liền vẫn luôn có một đạo cất bước đi qua khảm, như là không thể tự tay đem Ninh Vân cho hạ gục, ngày sau tu vi đột phá lúc, đều sẽ có tâm ma sinh ra, đây là đạo tâm bị ngăn trở một loại biểu tượng. Này không có quan hệ gì với các ngươi, nhanh chóng rời đi, bằng không thì đừng trách ta đem bọn ngươi hai lần chấn áp. Ninh Vân đạm thanh mở miệng. Tại cái hang cổ này bên trong, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế, hắn hoàn toàn có khả năng không sợ bất luận cái gì người. Người. Lời ấy ngữ một chỗ, vương như Uyên, giao chỉ thánh nữ đám người đều là sắc mặt có chút khó coi, hết sức rõ ràng, bọn họ đều là cùng hôn nguyên thánh tử giống nhau. Từ khi bị Ninh Vân chân áp về sau, đạo tâm bị ngăn trở, giờ phút này nếu là lại bị đối phương hai lần chân áp, không nói mặt khác, tin tức một khi truyền ra. Bọn hắn này chút cái gọi là kỳ tài ngút trời, ngày sau lại còn có mặt mũi nào hành tẩu tại thế ở giữa. Đều nói nhân tộc thánh thể cuồng vọng vô tri hôm nay gặp mặt, quả thật không giả, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại cái hang cổ này bên trong, chính mình bằng vào thánh thể liền có thể vô địch sao? Trong đám người, một lao giả đứng dậy, hắn cười lạnh mở miệng, tầm mắt hiếp thành nhất tuyến, trong mắt có hàn mang lóe lên, nói xong, cái kia ẩn giấu tại tay háo dưới trong lòng bàn tay, chính là có một thanh cổ kiếm bị đem ra. Đây là ta Bắc hoang yêu tộc chạm ảnh kiếm, thời cổ liền thánh cảnh cường giả đều từng đánh chết ở kiếm dưới, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là nhân tộc thánh thể, có thể hay không đỡ được tộc ta yêu binh một kiếm. Lão giả cười lạnh mở miệng, này thanh cổ kiếm chính là yêu tộc làm số không nhiều yêu binh một trong, tại cái hang cổ này bên trong, mặc dù thực lực bị áp chế hoàn toàn không có, nhưng yêu binh nơi tay, hắn lại làm sao có thể e ngại Ninh Vân. Chương 76, Độc chiến quần hùng Yêu binh Đây là một loại có thể cùng nhân tộc thánh binh địa vị ngang nhau yêu tộc trí bảo. Nay cổ kiếm từng uống thánh huyết, có thể nghĩ uy lực của nó là cường đại cỡ nào. Ấm ẩm ầm, Lao giả một câu hạ xuống, chính là nhanh chân xông về Ninh Vân, đồng thời cổ kiếm vung chạm, lực bổ tới, tựa như muốn đem Ninh Vân tại chỗ đánh chết giết. Hừ, Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, như tại bên ngoài, hắn có lẽ thật đúng là không dám cứng rắn chống đỡ yêu binh một kích toàn lực, nhưng tại cái hang cổ này bên trong, băng vào thánh thể. hắn không có có gì phải sợ nắm đấm nắm chặt đón lao giả chém xuống cổ kiếm ninh vân một quyền nện như điên mà ra ầm ầm đại địa chấn động như là có hai tòa thiên nhạc phát sinh va chạm thánh thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ yêu binh tình cảnh như vậy kinh trụ tất cả mọi người ở đây chỉ thấy tại đối bính bên trong ninh vân bị chấn bay ra ngoài thân thể trọn vẹn rút lui vài chục bước phía sau mới rất ổn trái lại yêu tộc lao giả lại chẳng qua là lui ba bước lần này đối bính người nào chiếm cứ thượng phong liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thánh thể quả thật đáng sợ, chưa đại thành, liền dám lấy thân cứng rắn chống đỡ yêu mình không hổ là chúng ta tộc xưa nay cường đại nhất thể chết. Có thái nhất thánh địa cường giả nhịn không được mở miệng. Vương như viên cùng hôn nguyên thánh tử đám người đều là những mày, bọn hắn không thể không thừa nhận, tại ninh vân thánh thể trước mặt, chính mình có thể chất đích thật là yếu nhược một đầu. Như vừa rồi một kiếm kia là hướng phía chính mình bộ tới, hai người bọn họ không khó tưởng tượng, chính mình tuy có khả năng cứng rắn tiếp đó. nhưng chắc chắn cũng lại bởi vậy mà trọng thương. Cái gọi là nhân tộc thánh thể, chỉ đến như thế, yêu binh vừa ra, ngươi lấy cái gì tới cùng ta chống lại. Yêu tộc lão giả cười lạnh mở miệng, tay hắn cầm yêu binh mà đứng, đây là một loại tuyệt đối trấn nhiếp, nơi này vô phương vận dụng linh lực, nhân tộc thánh thể đủ để quét ngang bất luận cái gì người, nhưng ở trong tay mình, lại không có chút nào tính chất uy hiếp có thể nói. Cùng lúc đó, tại lao giả sau lưng, không ít người cũng là theo chân đứng dậy, Cơ hội đều là đến từ thiên vũ bốn vực các đại thánh địa cùng cổ thế gia cao thủ, bao quát thái cổ vương tộc cứng, giả, mọi người đem ninh vân bao vây, hiển nhiên là dự định đồng loạt ra tay. Thánh thể đáng sợ đương nhiên không cần phải nói, chín mạch đế tư, ninh vân tồn tại, tại rất nhiều người mà nói, đều sẽ là một cái uy hiếp cực lớn. ví như hắn không chết, ngày sau đế lộ tranh bá, trong thiên hạ, còn không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn, dùng thi cốt vì đó đúc thành đế lộ. Hôm nay này chút đứng ra muốn hợp lại vây giết Ninh Vân người, tự nhiên cũng là vì cho con em nhà mình quét dọn con đường phía trước trở ngại. Mà Ninh Vân, đứng mũi chịu xảo là nhất hẳn là diệt trừ người. Chư vị đều là trong thiên hạ này danh chấn một phương nhân vật, hôm nay lại tại này vây giết một tên tiểu bối, sẽ có hay không có chút quá mức. Đám người phía sau, một lao giả đứng dậy, hắn cũng không thuộc về cái nào thế lực, mà là một tên tàn tu, giờ phút này có chút không vừa mắt này chút thế lực lớn hành động. Thánh thể nên bị diệt. Bằng không ngày sau, thiên hạ này không biết sẽ bởi vì hắn mà muốn chết bao nhiêu người. Một tên đến từ nam hoang mô đại phái lão giả nói ra. Kẻ muốn giết ta còn thật không ít, bất quá hôm nay, các ngươi thật sự có thể giết được ta sao? Ninh Vân đứng tại chỗ, hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lẽ lên hàn mang, đã là có sát cơ lộ ra. Chính như Liễu Lan Tâm trước đó nói như vậy, chính mình tồn tại, cản trở quá nhiều người bộ pháp, rất nhiều thế lực lớn đều đối với mình muốn trừ chi cho thông khoái. Côn vọng. chẳng lẽ ngươi cho là mình hôm nay còn có thể độc chiến chúng ta nhiều người như vậy sao một lao giả cười lạnh mở miệng trong tay hắn đồng dạng nắm giữ pháp bảo nhiều người như vậy hợp lại lại mang đến yêu binh cùng nhân tộc thánh binh hôm nay tại cái hang cổ này bên trong thánh thể ninh vân dù có thao thiên thần lực cũng phải mệnh đánh chết ở này Bệnh. ninh vân hừ lạnh không nói hai lời trực tiếp vọt ra không đợi người khác động thủ trước hắn chính là chủ động phát khởi công kích ẩm Ngưng lại có một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến Ninh Vân trước hết nhất để mắt tới một lão giả, hắn nắm đấm nắm chặt, hướng phía đôi phương ngực ném tới. Lão giả trên mặt giật mình, vội vàng là lấy tay bên trong binh khí ngăn cản, đó là một thanh đen nhánh trường kích, lươi kích tỏa sáng tối đạm kim quang, tuy không phải thánh binh, nhưng tuyệt đối là đạo khí bên trong cấp cao nhất một món pháp bảo. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, lão giả mặc dù phản ứng kịp thời, dùng trường kích chặn Ninh Vân công kích, nhưng thánh thể lực lượng khổng lồ, nhưng cũng là đưa hắn cho chấn bay ra ngoài. Cánh tay bị chấn động đến run lên, trường kích hướng tiếng mà rơi, rơi trên mặt đất. cong, Ninh Vân đem trường kích nhặt lên, sau đó quét ngăn ra, bổ về phía thân thể bên trái một người khác, ngừng lại có màu vàng kim đối bính thanh nhầm tại cái hang cổ này bên trong quanh quần vang lên. Đây là một tên người mặc áo gai nam tử trung niên, đến từ tây thổ một cái nào đó cổ thế ra, tay hắn nắm một thanh đại hoàn đao, cùng là đạo khí, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đỡ được Ninh Vân công kích, cùng đằng trước người kia giống nhau. Thánh thể lực lượng khổng lồ, như là đại sơn nện xuống, loại kia đáng sợ cự lực, chấn động đến áo gai nam tử cánh tay run lên, đại đao trong tay bị đánh bay, đóng ở xa xa nham trên vách đá. Sì! Mảy may không cho đối phương kịp phản ứng cơ hội, Ninh Vân một kích đâm ra, đen nhánh phát sáng lưỡi kích trong chớp mắt chính là xuyên thủng áo gai nam tử lồng ngực. Phúc! Nam tử chừng lớn hai con người, ho ra đầy máu, tầm mắt không thể tin nhìn xem Ninh Vân, trong mắt hào quang dần dần tán loạn, trong cơ thể sinh cơ trôi qua. cuối cùng thân thể ngựa ra sau chết ngay tại chỗ đồng loạt ra tay yêu tộc lão giả hừ lạnh một tiếng tay hắn cầm yêu binh nhanh chân hướng phía ninh vân bước tới ông một cố mênh mông lực lượng đến yêu binh ở trong tuấn ra đó là yêu binh nhận chứa thế giờ phút này phản phất hóa thành một tòa núi lớn đặt ở ninh vân trên đầu vai muốn đem hắn tại chỗ đánh chết rầm rầm rầm không thể không nói yêu binh hoàn toàn chính xác đáng sợ cứ việc nơi này vô phương vận dụng linh lực Yêu binh uy lực không có bị hoàn toàn thi triển đi ra, nhưng chỉ vẹn vẹn là chỗ thả ra thế, liền đã để người cảm thấy da đầu run lên. Ninh Vân sắc mặt lập tức nhất biến, yêu binh chi thế đẻ ở trên người, như là một tòa núi lớn như vậy, sắp đem chính mình ép tới không thở nổi. Cút cho ta. Hắn cắn chặt răng, toàn thân máu thịt căng cứng, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang, nếu không phải là có thánh thể, tại yêu binh áp chế dưới, người bình thường sợ là sớm đã không chịu nổi, mà bị tại chỗ chấn thành xương máu, hải cốt không còn. Dầm dầm dầm. Đông nhiên, đại địa chấn động, lay động biên độ trở nên càng thêm kịch liệt rất nhiều, bốn phía vách đá nước toát ra một đạo lại một đạo vết nước, có loạn thạch than sổ xuống. Thấy một màn như thế, mọi người tại đây đều là không khỏi trên mặt giật mình, ở đây trong động vô phương vận dụng linh lực, như bị vùi lóc, cho dù là cấp bậc đại trưởng lão chạm đạo cảnh nhân vật, chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. lui. Không chút do dự, rất nhiều người trực tiếp về sau bay ngược, mà cái kia yêu tộc lão giả lại là tầm mắt băng lánh nhìn xem linh vân nói nhân tộc thánh thể như thế nào chín mạch đế tư lại như thế nào không thể trưởng thành cuối cùng bất quá là thời đại mây khói thôi ầm ầm lời nói hạ xuống trong tay hắn cổ kiếm lăng không vung chạm mà ra đem linh vân cả người bổ đến bay ngược ra ngoài cùng lúc đó hang núi cả tòa sụp đổ to lớn hòn đá nện xuống đem linh vân cả người cho che đậy giấu đi mà yêu tộc lão giả cũng không dám tiếp tục chần chờ Thư lệnh một tiếng về sau, chính là mang trong tay yêu binh, quay người cấp tốc ra bên ngoài bỏ chạy. mươi 77, Diệp Tôn thất tỉnh. Ẩm Ẩm. Đại địa chấn động, loạn thạch đổ sụp này tồn tại không biết dài đến đâu tuế nguyệt hang cổ, cho tới bây giờ, cũng rốt cục băng sụt xuống. Ninh Vân bị yêu binh cổ kiếm đánh bay, một cục đá to lớn nện xuống, chặn hắn đường ra. Mà liền tại Ninh Vân nhíu mày, không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn lại là chợt phát hiện, chính mình không gian chung quanh. Như là tạo thành một loại nào đó lĩnh vực, những cái kia hướng phía chính mình than sụp xuống hòn đá, tất cả đều bị một loại lực lượng vô hình cho xóa bỏ thành hư vô. Ừm. Hán tự hồ nghĩ tới điều gì, tầm mắt đột nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy một tên áo xám nam tử, giờ phút này đang đứng ở sau lưng chính mình, không phải Diệp tôn lại còn có thể là ai. Tiền bối, ngươi không sao. Ninh Vân trên mặt kinh hỉ, vội vàng đứng lên, nhấc tay gạt đi trên khỏe miệng máu tươi. May mắn mà có ngươi hái tới thần dược, mới có thể để cho ta nhanh như vậy hồi phục lại. Diệp Tôn đứng chắp tay, hắn con ngươi sâu thẳm vô cùng, lời nói đồng thời, ánh mắt của hắn xa giò xét, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, như là ngủ say ngàn năm về sau, có thể thức tỉnh một đầu cự long. Ở trên người hắn, loại kia tĩnh lạng khí tức sớm đã không thấy, thay vào đó, thì là một loại quần quần không dứt sinh cơ đang lưu động. Chúc mừng tiên bối, thiên hạ hôm nay đã mất thánh nhân tại thế, ngươi như tái xuất, nhất định ngạo nghệ bốn vực. thiên hạ chư hùng không dám không theo. Ninh Vân Mĩm cười nói, đây là một tôn còn sống bán thánh cừng giả, tuy không phải chân thánh, nhưng cũng là cùng thánh một chữ này gần, tại này mạt pháp thời đại bên trong, cho dù là trong thiên hạ này cường đại nhất thánh chủ cùng cổ vương cường giả, cũng không dám có chút bất kính. Diệp tôn nghe vậy không khỏi yên lặng, tốt một lát sau mới vừa mở miệng, hắn lắc đầu nói, ta bị khốn ở trong thạch quan hai ngàn năm, tuy là bước vào bản thánh, cũng thọ nguyên đem khô, liền là rời khỏi nơi này Chỉ sợ cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Lấy tiền bối thực lực, trở lại Thương Vân về sau, trùng kích chuẩn thánh cũng không phải việc khó. Tới lúc đó, thỏ nguyên có thể tăng trưởng, tất có thể lưu lại thiên cổ thánh danh. Ninh Vân nói. Diệp phi phạm không nói, yên lặng sau một lát. Hắn nói nói, Thương Vân sao? Hai ngàn năm không có trở về. Đi thôi, ta trước mang ngươi rời đi nơi này. Cô này thánh quan muốn cùng một chỗ mang đi sao? Ninh Vân tầm mắt hướng phía Diệp phi phạm sau lưng nhìn lại. Thánh quan có thể làm cho Diệp phi phạm 2.000 năm bất tử, có thể nghĩ nó tất nhiên là có chỗ độc đáo, lại quan tài thể bốn phía còn diễn hóa có cổ thánh lưu lại đạo văn, đây là một loại thánh nhân truyền thừa, lưu tại nơi này kỳ thực đáng tiếc. Hang cổ đã là đổ sụp, loại kia áp chế tu vi cấm lực hẳn là cũng đã biến mất, ngươi thử một chút nạp giới có thể hay không sử dụng, đem thánh quan thu đi vào đi. Diệp phi phạm nói ra, Ninh Vân nhẹ gật đầu, hang cổ đổ sụp về sau, hắn lại là có thể cảm giác được. Chính mình linh hải bên trong linh lực đã là có thể vận dụng, dưới loại tình huống này, nạp giới có khả năng sử dụng, lấy đi cổ quan không khó lắm. Ông, hư không chấn động, làm cho ninh vân hưng phấn là, thanh quan hoàn toàn chính xác có khả năng được thu vào trong nạp giới. Như thế thanh quan, có thể so với thánh binh, ngày sau nói không chừng có thể phái bên trên công dụng, mà cùng lúc đó, trên mặt đất phương, thế lực khắp nơi cường giả hiểm bên trong chạy trốn, ngoại trừ một phần nhỏ người bên ngoài. Đại đa số người cũng không bị vùi lấp tại phía dưới mặt đất. Nhưng chuyện mới xảy ra vừa rồi, quá mức đột nhiên, tuy là cho tới bây giờ, cũng không khỏi để cho người ta thấy lòng còn sợ hãi. Trong động xảy ra chuyện gì? Ta trương gia trương nghị trưởng lão đâu? Hang cổ sụp đổ, ảnh hưởng phạm vi cực lớn, bốn phía rất nhiều người bị hấp dẫn tới, trong đám người, đến từ Tây Thổ trương gia người mở miệng hỏi thăm. Hết sức rõ ràng, vừa rồi trương gia có một tên trưởng lão hộ tống những người này cùng nhau tiến nhập hang cổ bên trong. có thể hiện tại, nhưng không thấy đối phương ở đây, chẳng lẽ trong động gặp khó. Trương Nghị Đạo hữu cùng bọn ta trong động hợp lại vây giết Thánh Thể, đáng tiếc. Có người đứng ra, đem mới vừa phát sinh ở trong động sự tình nói một lần. Thánh Thể cũng tại. Bốn phía, mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Ninh Vân vậy mà cũng tại cái hang cổ kia bên trong. Nếu không phải yêu tộc vận dụng yêu binh, hang cổ như thế nào lại đổ sụt. Những cái kia bị vùi lấp tại trong động người. bọn hắn cái chết yêu tộc nhất định phải phụ trách một vị đến từ nam hoang một cái nào đó đại phái cao thủ lạnh nói nói ra hai hước trong động mọi người đều bị áp chế tu vi nếu không phải là ta yêu tộc vận dụng trí binh ai có thể chấn được hắn chỉ sợ các ngươi những người này hơn phân nửa cũng phải chết ở ninh vân trong tay a yêu tộc lão giả hừ lạnh nói trong động còn có thánh quan trong quan tài có thánh cốt đó là chế luyện thánh binh tuyệt hảo đồ vật thánh thể mặc dù chết không có gì đáng tiếc nhưng máu của hắn nhưng lại có cực lớn giá trị lợi dụng tại mọi người tranh luận bên trong bác hoang một cái nào đó thánh địa cường giả đứng ra nói ra lời ấy ngữ một chỗ tất cả mọi người đều là không khỏi hai mắt tỏa sáng có người điểm nói đều nói thánh thể nhỏ máu có thể so với thần dược hoặc có thể dùng để chế luyện thành bất tử thần dược giá trị vô tận nếu có thể đào ra thi thể của hắn mọi người cũng điểm như thế nào có người như vậy đề nghị yêu tộc lão giả đứng ra mở miệng ta yêu tộc đối thánh huyết không có hứng thú Bất quá, cái kia trong quan tài thánh cốt, nhất định phải mang đi. Ngươi thật đúng là đánh thật hay tính toán, chúng ta tộc Thánh cốt Hà có thể bị ngươi yêu tộc đoạt được, huống chi, thánh cốt có thể chế luyện thánh binh, giá trị xa không phải thánh huyết có thể so sánh. Hôn Nguyên Thánh địa đại trưởng lao lắc đầu, rõ ràng không muốn bị yêu tộc mang đi thánh cốt. Chư vị Hà tất tại này tranh chấp. Hang cổ đã là đổ sụp, không có áp chế tu vi cấm lực, mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt là được." Vương gia đại trưởng lão nói ra, Thái Nhất Thánh Điệu một lão giả đứng ra, không cần nhiều lời, hang cổ đổ sụp, mong muốn đào mở cũng không dễ dàng, vẫn là trước hết để cho ta mở ra thánh binh. Đem này chút loạn thạch rời rồi nói sau. Mọi người nghe vậy, đều là không khỏi gật đầu, mà hậu thân tử dồn dập về sau lui ra ngoài. Ừm, có thể bỗng nhiên, còn chưa chờ Thái Nhất Thánh Điệu lão giả đem thánh binh thôi động, đột nhiên, cả vùng chính là lại lần nữa hoảng chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là nhịn không được nhíu mày, có thể cảm nhận được. này loại lắc lư biên độ so với vừa rồi tựa hồ còn có kịch liệt rất nhiều ầm ầm sau một khắc chỉ gặp tại phía trước loạn đống đất bên trong có một vệ hồng quang lướt lên chợt hai bóng người liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người thánh thể ninh vân ngươi vậy mà không chết này áo xám nam tử lại là người nào mọi người tại đây đều là không khỏi những mày yêu tộc lao giả càng là nheo lại hai con người, trong đó hàn quang tiềm lược có sát cơ lộ ra rõ ràng ninh vân có thể còn sống xuống tới ngoài dự liệu của hắn ninh vân cùng diệp phi phàm lập giữa không trung cũng không hạ xuống hắn chậm rãi nôn thở một hơi sống sót sau tai nạn làm cho hắn trong lòng có chút khó mà bình phục phải sau một lát ninh vân mới đưa tầm mắt quét về phía dưới mọi người cười lạnh nói ta không chết để cho các ngươi rất thất vọng a lớn mật dám giết ta trương gia trưởng lão hôm nay muốn ngươi thánh máu nhuộm đỏ này mảnh cầm khu tây thổ trương gia cường giả đứng dậy từng cái đều là mắt tức giận sắc nhìn gần ninh vân Mới vừa trong động bị giết Trương nghị, chính là một tên quy khư cảnh đỉnh phong cường giả, cùng chạm đạo chỉ kém cách xa một bước, như thế một tên cao thủ mất mạng tại Ninh Vân trong tay, Trương gia lại làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Hắn muốn giết ta, ta giết hắn có cái gì không được. Ninh Vân cười lạnh, trong tay một thanh trường kích hiện hiện, đương nhiên đó là vừa rồi chém giết Trương nghị lúc cấp tới pháp bảo. Đây là một kiện đỉnh cấp đạo khí, vừa vặn hắn không có có thể sử dụng binh khí, này nắm trường kích dùng đến tiện tay. Mau đem ta trương gia vân sinh kích còn tới, bằng không thì nhường ngươi mệnh đánh chết tại chỗ. Trương gia cường giả nộ lời nói. Mong muốn. Vậy liên bằng bản sự tới bắt đi. Có một tôn ban thánh cường giả đứng tại bên cạnh mình, thời khắc này ninh vân còn có cái gì phải sợ. Đừng nói là những người trước mắt này, dù cho là trong thiên hạ này thánh chủ cùng cổ vương đích thân tới, hắn cũng không sợ một chút. Trương 78, có ta ở đây, ai cũng động không được hắn. Côn vọng. Nơi này vô cấm lực gáp chế tu vi. Ninh Vân, ngươi cho là mình thánh thể còn có thể chiếm cứ ưu thế sao? Có người cười lạnh mở miệng, tại hang cổ bên trong, bọn hắn có lẽ khó mà chấn áp được Ninh Vân, có thể ra đến bên ngoài vậy liền không đồng dạng. Không ngợn dùng thánh binh cùng pháp bảo, chỉ bằng vào tu vi, ở đây phần lớn người, là có thể đem Ninh Vân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Lời nói hạ xuống, rất nhiều người đều là hướng phía Ninh Vân xuống lại, đem đường lui của hắn toàn bộ phong kín, hôm nay thánh thể nhất định phải chết, nếu không, ngày sau thiên hạ này. đem không người nào có thể đè ép được hắn hôn nguyên giao trì vương gia cùng lúc đó cái kia chắp tay đứng ở ninh vân bên cạnh một mực không nói gì diệp phi phàm cuối cùng mở miệng hai ngàn năm thời gian đủ để xóa bỏ đi rất nhiều thứ nhưng duy nhất không biến lại là này chút hẳn cổ thế ra cùng thánh địa tưởng tượng năm đó mình tại tiến vào đế vẫn sơn mạch trước đó thương vân tuy không phải thánh địa nhưng nhưng bởi vì có chính mình tồn tại tuy là thiên hạ thánh chủ cũng không dám xâm phạm các hạ là ai Như cùng thánh thể không quan hệ, còn mời thối lui, bằng không đợi chút nữa động thủ, ảnh hưởng đến đến ngươi, có thể liền đừng trách chúng ta. Một lao giả mở miệng, trong tay pháp bảo đã là tế gia, tùy thời có thể dùng nhường ninh vân mất mạng tại chỗ. Bọn hắn rõ ràng không biết Diệp Tôn thân phận, dù sao cũng là 2.000 năm trước nhân vật, tuy là đương thời một chút thế lực lớn thánh chủ cường, giả, tại Diệp Tôn trước mặt, cũng muốn thấp một cái bối phận. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt áo xám nam tử, có lẽ là mới vừa cùng nhau tiến vào hàng cổ tu giả một trong. bây giờ chẳng qua là trùng hợp cùng ninh vân cùng một chỗ chạy trốn ra tới phức nhưng mà ngay tại lời nói của ông lão vừa mới hạ xuống thời điểm chỉ thấy diệp phi phàm tầm mắt chậm dai hướng hắn nhìn lại liếp mắt trong chốc lát tên lão giả này như bị thương nặng ho ra đầy máu thân thể cũng là ngưỡng bay ra ngoài tại châu ngất chết tại nơi đó cái gì bất thình lình một màn để cho người ta bất ngờ chuyện gì xảy ra cho dù là một chút thánh địa cùng cổ thế gia đại trưởng lão cường giả giờ phút này cũng là nhịn không được như mày, rõ ràng, liền bọn hắn đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. các hạ là người nào, vừa rồi lại làm cái gì? có người đứng ra, đây là một vị trạm đạo cảnh vương giả, đến từ nam hoang một cái nào đó cổ thế gia đại trưởng lão. rõ ràng, thời khắc này diệp phi phàm, nhường đến bọn hắn đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm. hôm nay có ta ở đây, ai cũng động không được hắn. diệp phi phàm đứng ở giữa không trung, tầm mắt quét nhìn phía dưới mọi người. có một loại năm đó vô địch khắp thiên hạ cái thế phong thái trên người hắn không có chút nào linh khí gọn sóng cả người nhìn qua lộ ra hết sức bình thường nhưng chính là tại đây không đáng chú ý bề ngoài phía dưới ai có thể biết trước mắt diệp phi phạm, là thiên hạ hôm nay bốn bậc đặc hữu một tôn bản thánh cường giả thật là cuồng vọng khẩu khí ngươi đến tận cùng là người phương nào kẻ này giết ta trương gia trưởng lão tội không thể tha chẳng lẽ bằng ngươi một lời liền muốn bảo vệ hắn tây thổ trương gia cường giả hừ lạnh mở miệng. Thiên hạ hôm nay, các thánh địa cùng cổ thế gia, mới là phiến thiên địa này ở giữa bá chủ tồn tại, từng có lúc, có người dám ngay ở bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, nói ra những lời này tới. Huống chi, trước mắt Diệp Phi Phàm vẫn là một cái không biết lai lịch người, như thế nói lớn không ngượng, không khác là tại xem thường bọn hắn này chút thế lực lớn. Ẩm. Diệp Phi Phàm liếc mắt nhìn tới, ánh mắt của hắn rất nhạt, trên mặt hào không sóng lớn, sau đó chỉ gặp, hắn ngay trước toàn trường mặt của mọi người, lang không một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, một vệ lăng lệ kinh người chỉ mang phá vỡ hư không, trước mắt chính là xuyên thủng trương ra vừa rồi vị kia người nói chuyện mi tâm, làm cho mạng hắn đánh chết tại chỗ. Các ngươi, người nào còn có ý kiến sao? Diệp phi phàm lập giữa không trung, ngựa khí lộ ra bình thản, nhưng lại như là mang có một loại ma lực, thật lâu lượn lờ tại mọi người trong óc ở giữa. Năm đó, hắn tung hoành ở Đông Hoang, đánh đâu thằng đó, bây giờ, hắn đi vào bàn thánh, tại này mạt pháp thời đại bên trong, đã là có thể xưng vô địch chân chính. Đây là một tôn cùng thánh gần tồn tại, phóng nhãn đương kim thiên tài, ai dám lịch. T. Giữa sân, tại ngắn ngủi an tĩnh qua đi, ngừng lại có một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, trên mặt tất cả mọi người đều là viết đầy vẻ khiếp sợ. Mới vừa diệp phi phàm một chỉ điểm sắc người, chính là Tây Thổ Trương gia cao thủ, có quy khư cảnh đỉnh phong thực lực, phóng nhãn thiên vũ bốn ngực đã là chạm đạo cảnh phía dưới cấp cao nhất cao thủ một trong. Nhân vật như vậy, đã là đủ để quét ngang một phương, mà giờ khắc này cũng là bị người đưa tay ở giữa chém đi quả nhiên là cuồng vọng mặc dù ngươi là trạm đạo cảnh cao thủ hôm nay mong muốn hộ hạ thánh thể cũng tuyệt đối không thể yêu tộc lão giả cầm trong tay cổ kiếm hắn trong mắt hàn quang lấp lánh cho tới bây giờ cũng rốt cục đứng dậy có thể một chỉ điểm sát trương ra quy khư cảnh đỉnh phong cao thủ rõ ràng trước mắt diệp phi phàm tuyệt đối là một tôn trạm đạo cảnh nhân vật không thể nghi ngờ có thể mặc dù như thế tại mình cùng rất nhiều thánh địa cổ thế gia cường giả trước mặt Đối phương cũng căn bản không có chút nào trấn nhiếp có thể nói. Ông yêu binh chi thế theo cổ kiếm bên trên trăng ngập, trong chốc lát, phương thiên địa này trở nên tối trầm xuống, cùng tại hang cổ lúc so sánh hoàn toàn khác biệt, giờ phút này, tại có khả năng vận dụng linh lực về sau, tên này yêu tộc lão giả trong tay yêu binh trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Một cỗ trùng thiên khí thế bùng nổ, lão giả chính là chạm đạo cảnh cấp bậc cao thủ, lại nắm giữ yêu binh, phóng nhãn đương thời, thánh chủ không ra, đã là không người có thể địch. ẩm nhưng mà ngay tại yêu tộc tên lão giả này thôi động yêu binh trong mắt sát cơ nổi lên nháy mắt diệp phi phàm tầm mắt cũng là hướng phía hắn nhìn tới sau đó hắn bàn tay dôi ra lang không mò về yêu tộc lão giả chỉ thấy một đầu che đậy bầu trời hư không bàn tay lớn hiện hiện trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng mờ trong khoảnh khắc hướng phía yêu tộc lão giả đè ép mà xuống trước mắt liền đem hắn cho đập thành sương máu tại chỗ hình thần câu diện loảng xoảng yêu binh cổ kiếm rơi xuống mặt đất Phát ra một loại thanh âm thanh thúy, sau đó lại là bị diệp phi phàm triệu nhập ở trong tay, hắn cầm lấy cổ kiếm, tầm mắt quét nhìn toàn trường mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, thay ta cùng bác hoang yêu tộc trả lời, muốn cầm hồi trở lại yêu binh, liền tự mình đến đông hoang tìm ta. Yêu tộc chạm đạo cảnh cường giả. Cứ thế mà chết đi. Thánh chủ. Đây tuyệt đối là một vị thánh chủ cấp đại năng. Hắn đến cùng là ai? Mọi người thanh âm phát run, thân thể càng là không nhịn được run dậy, ở đây. Như Vương gia đại trưởng lao đám người, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Bọn hắn tự nhận, có yêu binh nơi tay yêu tộc lão giả, cho dù là chính mình, cũng chưa chắc có thể địch, nhưng bây giờ, đối phương quả thật bị người một trưởng cho đập thành xương máu, bị mất mạng tại chỗ. Không thể nghi ngờ, trước mắt Diệp Phi Phàm, thực lực chắc chắn đã nguyên xa vượt ra khỏi tưởng tượng. Ông. Mà mọi người ở đây kinh ngạc sau khi, đương nhiên chỉ gặp, Diệp Phi Phạm tầm mắt hướng phía Viễn Không nhìn lại liếc mắt. Sau một khắc, hắn một trưởng lăng không nô ra, một cái đại thủ lan tràn ít nhất mấy ngàn trượng, cuối cùng hung hăng hướng phía chỗ kia hư không bắt lướt tới. bệnh, mọi người tại đây đều là không khỏi giật mình, tầm mắt đi theo nhìn tới, lại chỉ gặp nguyên bản cái kia bình tĩnh hư vô không gian chỗ, chợt có một đạo thân ảnh thiểm lược ra tới, hắn giống như sớm đã đến nơi này, chẳng qua là một mực không có hiện thân. giờ phút này, diệp tôn chỗ nô ra bàn tay lớn che đậy hơn phân nửa bầu trời, hung hăng hướng phía người kia chụp tới, như là muốn đem hắn cho bắt được. Cái đó là Tây Thổ Trương Gia Thánh Chủ. Giữa sân, có người kinh hô, làm nhận rõ người kia khuôn mặt về sau, trên mặt toàn bộ kinh ngạc lên, gần như ngốc trệ. Bởi vì giờ khắc này, tại cái kia hư không bàn tay lớn công kích phía dưới, Trương Gia Thánh Chủ đúng là một đường bay ngược, căn bản không có mảy may chống cự ý tứ, hắn đang ở tốc độ cao nhất chạy trốn. Đây chính là một tôn chân chính Thánh Chủ cấp cường giả A, phóng nhãn thiên hạ hôm nay, đã là có thể xưng vô địch, nhưng mà hôm nay, cũng là bị người một trưởng cả kinh hốt hoàng chạy trốn, tình cảnh như vậy phát sinh ở trước mắt mình, hoàn toàn lật đổ ở đây tất cả mọi người nhận biết. Thánh nhân tha mạng. Cuối cùng, chương gia Thánh Chủ phát ra một đạo kinh hô, hán tự biết tại diệp phi phàm trong tay, chính mình không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Chương 79, Thánh Kinh Thiên Hạ. Thánh nhân tha mạng. Chương gia Thánh Chủ nói lời kinh người, cái kia che khuất bầu trời hư không bàn tay lớn, mặc cho nó như thế nào nhanh lùi lại Cũng căn bản là không có cách đào thoát đạt được hắn lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức hoảng rồi, không lo được thân phận của mình, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đây tuyệt đối là một tôn thánh nhân. Tại này mặt pháp thời đại bên trong, thánh cảnh cường giả đã là mất tích cận cổ, nhưng mà hôm nay, lại là đột nhiên toát ra một vị hư hư thực thực thánh nhân tồn tại. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Ông! Bàn tay lớn thần thám, trước mắt liền đem trương ra thánh chủ cả người bao phủ, như là bóp gà con. cuối cùng đưa hắn từ không trung phía bên nào, cho bóp để đi qua. Tình cảnh như vậy, lật đổ tất cả mọi người nhân tộc, trên mặt mọi người tràn đầy trận mắt hốc mồm chi sắc, càng có người nhịn không được bóp bắp đuổi của mình một thanh, cảm thấy tất cả những thứ này tuyệt đối là mình đang nằm mơ. Một vị đủ để quét ngang căn này thiên hạ thánh chủ cấp nhân vật, hôm nay lại ở ngay trước mặt bọn họ, bị người như thế đối đãi đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tây thổ trương ra sao? Tại ta chỉ nhớ chỗ sâu. cũng là còn có chút ấn tượng. Diệp Phi Phàm đứng ở giữa không trung, tầm mắt nhìn lướt qua Trương gia Thánh chủ, hắn đạm thanh tự nói, nói xong, liền lại là đem tầm mắt nhìn phía Linh Vân, hỏi nói, "Trương gia Vân sinh kích, ngươi mong muốn?" Linh Vân ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ gật đầu, vừa vặn không có tiện tay binh khí có thể dùng, này nắm Vân sinh kích còn rất khá. Nói chuyện đồng thời, trong lòng của hắn cũng là mang theo kinh ngạc, không hổ là một tôn cường giả cấp bậc bàn thánh, đại điện thoại chính là chấn áp một tôn thánh chủ cấp đại năng. bực này thông thiên triệt địa thủ đoạn phóng nhãn lúc ấy về sau có thể nói được xưng tụng vô địch hắn muốn ngươi trương gia vân sinh kích ngươi có thể có ý kiến diệp phi phàm quay đầu nhìn cái kia bị giam cầm giữa không trung vô phương động đậy trương gia thánh chủ mở miệng hỏi toàn bằng thánh nhân làm chủ trương gia thánh chủ nào dám nói thêm cái gì hắn lại không chút nào hoài nghi trước mắt diệp phi phàm muốn bóp chết chính mình đơn giản so bóp chết trên mặt đất một con kiến đều muốn đơn giản đừng nói là không quan trọng một kiện đạo khí Mặc dù bây giờ đối phương muốn hắn trương gia thánh binh, chính mình cũng không thể không cho. Diệp Phi phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, hắn vung tay lên, cái kia cố đem trương gia thánh chủ cấm ở giữa không trung lực lượng lập tức tiêu tàn xuống. Đến để khôi phục tự do, trương gia thánh chủ cả người thân thể lại là nhịn không được run, trong lòng có nói không hết ngạc nhiên cùng chấn động. Đi thôi, theo ta hồi trở lại thương vân. Trang diện an tĩnh sau một lát, Diệp Phi phàm cuối cùng lên tiếng như vậy, nói xong. hắn chính là bàn tay lớn vừa xem một cơn gió lớn đem linh vân cuốn lên hai người nhất thời hóa thành cầu vồng trước mắt chạy trốn phương này hư không thương vân tông giao chỉ lao hầu nghe được diệp phi phàm trước khi đi lưu lại câu nói kia sững sờ sau một lát bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng là hắn khó trách ta vẫn cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua ta giao chỉ bên trong liền có người này chân dung người nào ở đây rất nhiều thế lực lớn cường giả dồn dập đem tầm mắt quên đi qua rõ ràng Một vị hư hư thực thực thánh nhân cao thủ đột nhiên hiện thế, bất kể là ai, đều bức thiết mong muốn biết được lai lịch của đối phương. 2.000 năm trước Nguyên Phong Chi Chủ, cận cổ tuế Nguyệt bên trong tu vi tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại. 2.000 năm trước, Nguyên Phong Chi Chủ, Diệp Tôn, Diệp Phi Phạm. Tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc, năm đó Diệp Tôn tung hoành Đông Hoàng, cho dù là thiên hạ thánh chủ đều phải đối với hắn lại nhường ba phần. Cái kia tại hai năm trước tại Đông Hoàng lưu lại uy danh hiển hách Diệp Tôn. hắn vậy mà không chết. Một vị vốn nên tại 2.000 năm trước liền đã chết người, bây giờ càng lại lần hiện thế, lại trong lúc giơ tay nhấc chân chấn áp một vị thánh chủ cấp cường giả, tất cả mọi người không khó tưởng tượng. Thời khắc này Diệp Phi Phạm thực lực chỉ sợ sớm đã đạt đến thâm bất khả trách mức độ, thậm chí đã khám phá thánh cảnh. Một tôn thánh nhân thức tỉnh, đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Sau đó không lâu tương lai, thiên hạ bốn vực tất sẽ vì vậy mà phát sinh một trận kịch chấn. 2.000 năm trước. Thương vân nguyên phong chi chủ diệp phi phạm, từng tung hoành ở Đông Hoang đại địa cái thế hào kiệt, hắn vậy mà không chết, sống sót theo đế vẫn sơn mạch bên trong già đế đến, đến rồi. Ta thiên, 2.000 năm trước liền đã là trạm đạo cảnh đỉnh phong, đến nay chưa chết, chẳng lẽ hắn đã khám phá thánh cảnh. Đây là một tôn còn sống thánh nhân. Đủ để quét ngang thiên hạ hôm nay, bốn vực chư hùng không dám không theo, 2.000 năm. Thương vân tông phải tiếp tục quật khởi sao. Ngắn ngủi thời gian một ngày không đến, tin tức chính là chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang. Thế nhân tiếp cận, đặc biệt là những thánh chủ kia cấp nhân vật cái thế, trong lòng cảm nhận được vạn phần lo lắng, một tôn thánh người sống theo đế vẫn sơn mạch bên trong ra tới, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi thiên hạ bốn vực cách cục. Ngày đó, Diệp Tôn một trưởng liền trụ chết bắc hoang yêu tộc trạm đạo cảnh vương giả, lại thu hồi đối phương yêu binh, thực lực như thế, chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến A. Liền Tây Thổ Trương gia thánh chủ, đương thời tiếng tâm lừng lây trạm đạo cảnh đỉnh phong vương giả, đều bị Diệp Tôn đưa tay ở giữa cho chân áp. Tại cấm khu bên trong hai ngàn năm bất tử. Nếu nói hắn không phải thánh nhân, đánh chết ta đều không tin. Ninh ra thánh thể thật muốn quật khởi sao. Nghe nói hắn đạt được diệp tôn bảo hộ, thử hỏi thiên hạ này, còn ai dám ra tay với Ninh Vân. Tất cả mọi người ngồi không yên, thánh nhân đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào, không có người rõ ràng, bởi vì phiến thiên điệu này, đã là có gần vạn năm không từng xuất hiện loại tồn tại này. Một ngày này, Thương Vân Tông trước Sơn Môn vương Đương Đại Tông Chủ cùng hết thể trưởng lão, bao quát đệ tử. toàn bộ đều vây tụ tại nơi này lẳng lặng chờ thánh kinh đông hoang cho tới bây giờ thương vân tông tự nhiên từ lâu đạt được tin tức 2.000 năm trước diệp tôn làm chết hắn còn sống theo đế vẫn sơn mạnh bên trong đi ra bây giờ lại hiện thế ở giữa đang hướng phía thương vân tông chạy về là thật sao diệp tôn chưa chết lại còn khám phá thánh cảnh nghe nói hắn mang theo ninh vân sư huynh đồng thời trở về dùng thánh tốc độ của con người nhiều nhất chỉ cần nửa ngày liền có thể đến thương vân sơn môn phía trước Tất cả mọi người là lặng lặng chờ ở đây, nên đón Diệp Tôn cùng Ninh Vân trở về. Chúng đệ tử nghị luận ầm ý, trên mặt không khỏi là nổi lên thần sắc kích động, một tôn thánh người còn sống trở về, cái này sẽ cho Thương Vân Tông mang đến dạng gì chỗ tốt, không cần phải nói cũng có thể biết. Mau! Bốn phía đại sơn liên miên chập trùng, chỉ có Thương Vân Sơn môn độ cao, tất cả mọi người tại này lặng chờ mà cướp sau một canh giờ, cuối cùng, phương xa hư không, truyền đến một đạo chói tai âm thanh xé gió. Sau một khắc chỉ gặp Một vệ thần hồng cấp tốc lướt đến, trước mắt chính là tới gần Thương Vân Sơn môn vùng trời. Ninh Vân Sư huynh, Bên cạnh hắn cái kia áo xám nam tử, chính là chúng ta Thương Vân Nguyên Phong 2.000 năm trước phong chủ, Diệp Tôn Sao. Trang diện có vẻ hơi ổn ào, tất cả mọi người tầm mắt, giờ phút này đều gần như là rơi vào Ninh Vân cùng Diệp phi phạm trên thân, trong miệng nghị luận không rước. cũng nên Thánh Tổ trở về. Cuối cùng, dùng Thương Vân Tông chủ hòa tất cả đỉnh núi Mạch trưởng Lão cầm đầu, toàn tông trên dưới. Tất cả mọi người là không người túi đầu, cùng lúc mở miệng, khắp khuôn mặt là một loại vẻ kích động, nội tâm sụp sôi không thôi. chương 80, một trận cả thế gian đều chú ý buổi lễ long trọng. Diệp phi phạm, cả đời phi phạm. Ngày xưa hắn danh Trấn Đông Hoàng, sáng tạo ra không biết nhiều ít truyền thuyết, tại đây cái thánh nhân không xuất thế nên đại, mất tích 2.000 năm về sau, hắn còn sống theo đế vẫn sơn mạch trở về, về tới Thương Vân Tông. Không thể nghi ngờ, đây là một kiện làm cho Toàn Tông trên giới tất cả mọi người thấy phân chấn sự tình. nhìn trung thiên hạ, cho dù là những cái kia truyền thừa vạn năm tuế nguyệt thánh địa, bây giờ cũng đem khó đạt đến thương vân một chút. Thánh nhân thủ đoạn thông thiên triệt địa, có thể trong nháy mắt che trời, chưa hùng chớ không tránh lui. Tại sau này thời gian bên trong thương vân tông làm vì thiên hạ trí cường chỗ, đều đứng lên đi. Diệp phi phàm đứng ở phía trên không trung, tầm mắt quét nhìn phía dưới mọi người, chầm minh một lát sau lên tiếng như vậy, hắn nhìn lên trước mắt thương vân tông, cùng 2.000 năm trước cùng so sánh, mặc dù hết thể như trước. nhưng sớm đã cảnh còn người mất ba ngày sau thương vân lập thánh thánh thể linh vân sắc làm thánh tử nhàn nhạt một câu lại là làm cho tất cả mọi người ngồi không yên thương vân lập thánh ba ngày sau sẽ trở thành này quần quận đông hoang đại địa phía trên lại một cái hàng cổ bất diệt thánh địa một trong thánh thể linh vân người mang chín mạch đế tư liền vương ra thần thể hôn nguyên thánh tử cùng tiểu bằng vương bọn người từng bị hắn chấn áp hắn bị sắc làm thánh tử rõ ràng không người sẽ phản đối huống chi Đây là diệp phi phàm tự mình sắc phong. Thương vân thánh tử sao? Đứng ở trần minh trưởng lão thân cạnh Khương yên nhiên, giờ phút này trên mặt nhịn không được nổi lên cười khổ. Thánh tử. Cho tới bây giờ, nàng cũng rốt cục có thể thấy rõ, mình cùng Ninh Vân chi ở giữa tranh lệch Nếu không phải là bởi vì lúc trước tùy hứng cùng cái kia giá rẻ kiêu ngạo, bây giờ, Ninh Vân còn đem là chính mình vị hôn phu. Mà khương gia, cũng lại bởi vì đối phương quật khởi đi theo nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc. Hiện tại tất cả những thứ này, đều trở thành quá khứ mây khói, trở về không được. Duy nhất đáng ra Khương Yên Nhiên vui mừng chính là, đối với mình ngày xưa làm sàng làm bậy, Ninh Vân rõ ràng cũng không có để ở trong lòng. Cũng hoặc là nói, đối phương căn bản cũng không thèm tại để ở trong lòng. Chỉ cần Ninh Vân không có bởi vì chính mình mà giận chó đánh mèo Khương ra, như vậy theo Khương Yên Nhiên, hết thể đều là tốt. Thương Vân Lập Thánh Tại Ninh Vân cùng Diệp Phi phàm trở lại Thương Vân Tông sau hai ngày thời gian bên trong. Tin tức này tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ, bao phủ toàn bộ Đông Hoàng, lại bằng tốc độ kinh người, chuyển hướng cái khác tam vực. Rất nhiều người vì thế mà kinh ngạc tán thán, một phương đại phái muốn lập thánh, cái này sẽ làm cho thiên hạ cách cục phát sinh to lớn cải biến. Thánh địa, đó là phiến thiên địa này ở giữa bá chủ tồn tại, cũng chính là nói, từ đó về sau, Đông Hoàng, sẽ thêm ra một vị bá chủ. Thánh thể Ninh Vân lại muốn bị xác lập trở thành Thương Vân Thánh Tử, bây giờ hắn bất quá ngưng mạch cảnh Tu Vi A. Thiên hạ hôm nay, các thánh tử vị nào không phải bước vào quy khư cảnh cấp độ. Ninh Vân chính là nhân tài mới nổi, nhập đạo quá muộn, thực lực còn thiếu rất nhiều, dù có thánh tử tên, cũng vô thánh tử thực lực, bất quá. Chín mạch thánh thể. Dùng tiêm lực của hắn, chưa hẳn không thể cái sau so vượt cái trước. Thiên Vũ bốn vực, các nơi đều có người đang nghị luận, Diệp Phi Phạm Vương giả trở về, làm cho thiên hạ chấn động, bây giờ hắn trở về làm chuyện làm thứ nhất, chính là muốn đem thương Vân Tông Lập là thánh địa. trở thành một cái chân chính bất diệt hằng cổ tồn tại không khó tưởng tượng có một tôn thánh nhân tọa chấn, thương vân tông ngày sau pháp trận chính là vô tận đáng sợ nghe nói thăm dò đế vẫn sơn mạch các phương cương giả bây giờ cũng đều rút lui ra tới rơi xuống đất đạo ẩn quả bị liêu gia đoạt được dù sao có bốn vị trạm đạo cảnh vương giả hắn trước khi thế lực khác làm sao có thể đủ tranh đến qua Liêu Gia đã là thả ra lời cái viên kia đạo ẩn quả nguyên bản là làm thánh thể sở đoạt bọn hắn sẽ tại sau ba ngày thương vân lập thánh đại điện bên trên tự tay tương đạo bao hàm quả giao cho Ninh Vân. Cùng lúc đó, tại phía xa Thương Vân Tông ngoài vạn dặm mỗ mảnh trong núi lớn. Lăng Tuyệt Phong, riêng có thiên tri trụ Mỹ danh. Độ cao của nó, là đông hoang xưa nay tối vi hiểm trở chỗ. ma thái cổ bằng tộc, liền sâu ở nơi này. Giờ phút này, một tên thanh niên nam tử xếp bằng ở một cái nào đó trên đỉnh núi, hắn đồng dạng cũng là biết được Diệp Phi phạm trở về tin tức, Ninh Vân sao? Thương Vân Thánh Tử lại như thế nào? Đế lộ tranh hùng. ta bằng hạo nếu không chẳng ngươi thế không chứng đạo tiểu bằng vương bằng hạo ngày đó phương thiên thành bên trong bởi vì chống đối giao chỉ cường giả mà bị chấn thương sau bị ninh vân thừa cơ chấn áp đương đương một đời cổ vương con trai lại bị một cái ngưng mạch cảnh nhân tộc tiểu tử như vậy nhục nhã bằng hạo lại như thế nào có thể nuốt trôi khẩu khí này thiên cơ các hiện thế đế lộ tương khải cái này người thân phụ chín mạch thánh thể lại cùng là xuất từ hoang cổ chín đại thần tộc là địch hay bạn đâu nam hoang từ ra bên trong một tên thanh niên theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại ánh mắt của hắn xa dò xét trời cao đó là đông hoang phương hướng hoang cổ chín đại thần tộc một trong từ gia thánh tử nam hoang tiên thể từ tử khung đây là một loại tại trong dòng sông lịch sử đồng dạng có thể xưng được là vô địch nhân tộc siêu cấp thể chất xưa nay đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua từ gia tiên thể cùng ninh ra thánh thể cũng thế mà ra bây giờ từ tử khung cùng ninh vân lại xuất hiện ở cùng thế Cả hai đều có vấn đỉnh thời đại đỉnh phong phong thái, ngày sau sẽ ma sát ra hạng gì tia lửa, còn không người có thể nói được rõ ràng. Đại thế đã tới, Đông Thánh, Nam Tiên, Tây Phật, bắc Yêu. Muốn ta mặc ra, năm đó chính là chín đại thần tộc số 1, thế nhưng nhất thế, lại không thần vương thể sinh ra. Như thế đại thế, thực đang đáng tiếc. Cùng là nằm ở Nam Hoang nơi nào đó hoang cổ mặc ra bên trong, giờ phút này, một lao giả ngước đầu nhìn lên bầu trời, phát ra như thế thở dài một tiếng. Thánh giới tan tác. Năm đó chinh chiến ma giới chín đại thần vương, hôm nay là có hay không còn tại. lão giả con ngươi sâu thảm, nhìn thâm không rất lâu, trong miệng phát ra tự nói, giống như mong muốn đem cái kia tinh không vô tận nhìn thấu. Hoang cổ chín đại thần tộc một trong mạc gia, đã từng chính là phiến thiên địa này ở giữa bá chủ thực sự, thống linh chín đại thần tộc. Tại xa xôi thời đại hoang cổ, mạc gia thần vương thể, mới là nhân tộc chi ngạo, vô luận ninh gia thánh thể, còn là từ gia tiên thể, tại thần vương thể trước mặt. cũng đem bị dìm ngập hào quang. đáng tiếc, thần vương thể niên đại cách này quá xa xưa, cho đến ngày nay, trong thiên hạ này đã là tìm không ra bất kỳ tới ghi chép liên quan, chỉ có tại đây mạc ra bên trong mới lưu lại như vậy một tia tin tức. mà liên tại thế nhân đàm luận thương vân tông đồng thời, rất nhiều người cũng là ra roi thúc ngựa hướng phía thương vân tông chạy tới. không chỉ có chẳng qua là đông hoang tu giả, bao quát nam hoang, tây thổ, bắc hoang tam địa, rất nhiều thế lực càng là không tiếc tiêu tốn rất nhiều huyền thạch mở ra vực môn. chạy tới Đông Hoang. Không vì những thứ khác, chỉ vì có thể bắt kịp thương vân lập thánh đại điện. Thánh thể Ninh Vân sẽ bị sát phong thánh tử, đến lúc đó Diệp Tôn chắc chắn muốn vì hắn dẫn hạ thiên đạo thánh lực, đó là một loại thủ đoạn nghịch thiên, tại này vô thánh mạt pháp thời đại, trừ Diệp Tôn bên ngoài, chỉ sợ đã là không ai có thể làm đến. Như đến thánh lực gia trì, khi đó Ninh Vân, đem lại biến thành chân chính thiên vận chi tử, e rằng nghèo khí vận ra thân, đối hắn sau này tại tu đạo trên đường, cũng sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió rất nhiều Này chính là một trận cả thế gian đều chú ý buổi lễ Long Trọng. chương 81, dẫn thánh lực. Thời gian cực nhanh. Thoáng qua, ba ngày liền đi qua. Một ngày này, thương vân tông nội nhân biển như nước thủy triều, bốn phía đều đầy áp người ảnh. Hôm nay chính là thương vân lập thánh đại điện, đồng thời còn là nó lập là thánh địa về sau, sắc lập thánh tử một ngày. Ninh gia thánh thể, chín mạch đế tư, hôm nay diệp tôn vì hắn dẫn thánh lực ra thân, tin tức sớm đã là chuyển khắp thiên vũ vực. Các thánh địa cùng cổ thế ra tới không biết nhiều ít người, còn có thái cổ vương tộc cao thủ đời trước cùng tuổi trẻ kỳ tài, giờ khác này ở Thương Vân Tông bên trong, ngươi cũng có thể thấy. 2.000 năm trước truyền thuyết, lại sống sót theo đế vẫn sơn mạch ra tới, bây giờ nghĩ đến, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi nói, Diệp Tôn đến tột cùng khám phá thánh cảnh không có. 2.000 năm bất tử, nếu không phải thánh nhân, làm sao có thể có được giải như vậy thọ nguyên. Thương Vân Tông bên trong, Bốn phía đều có người đang nghị luận, này chính là thương vân tông từ trước tới nay huy hoàng nhất một ngày. Lập tông đã có gần vạn năm năm tháng, cho đến ngày nay, thương vân cuối cùng muốn trở thành thiên hạ này các thánh địa một trong. Như đến thánh lực gia thân, Ninh vân tu vi sợ sẽ đi theo tăng vọt, cũng không biết tu vi của hắn có thể đi đến loại trình độ gì. Bất kể nói thế nào, có một tôn còn sống thánh nhân bảo hộ, ngày sau thương vân thánh tử Ninh vân, chắc chắn con đường phía trước không trở ngại, hắn trưởng thành trên đường, đã là không có mảy may uy hiếp. cái thế vô song nhân tộc thánh thể. Cùng cảnh bên trong, ai có thể địch Này chính là một thời đại bi ai. Rất nhiều đến từ các phương thế lực lớn cường giả đều là không khỏi những mày, đồng thời trong miệng phát ra thở dài. Thánh thể ánh sáng quá mức mãnh liệt, cùng hắn cùng thế hệ, ngoại trừ bác hoang yêu đế hậu nhân, nam hoàng tử ra tiên thể, đông hoang vương ra thần thể không quan trọng mấy người bên ngoài, lại còn có mấy người dám cùng hắn tranh hùng. Thiên cơ các hiện thế, đế lộ mở ra, đại thế đã tới, có đông thánh, nam tiên, Bác yêu, Tây Phật, tăng thêm rất nhiều cổ vương con trai, cùng nhân tộc cấp độ thánh tử thiên tài, này chính là theo hoang cổ đến nay, cường thịnh nhất một trận đại thời đại, tại này trong loạn thế, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng, hóa thành thời đại cắt bụi trần, mà cuối cùng có thể trèo lên đỉnh người, cũng chắc chắn có thể lưu lại vạn cổ đế tên. Thương Vân Tông trên quảng trường, mọi người nghị luận ở Mỹ, cái gì cũng nói. Giờ phút này, không chỉ có là thế hệ trước cừng giả, bao quát thế hệ tuổi trẻ kỳ tài. Bây giờ cũng là có không ít người đi tới thương vân tông bên trong. Như vương gia thần thể vương như tuyên, hôn nguyên thánh tử, giao chỉ thánh nữ, tiểu bằng vương bằng hạo, đông hoang có thể được xếp hạng thiên tài, cơ hội đều xuất hiện ở nơi này. Hôm nay quả nhiên là náo nhiệt vô cùng a có thể nói vạn chúng chú mục chỉ sợ cũng chỉ có thánh thể linh vân, mới có thể có nảy vinh dự a Một chút tuổi trẻ đời thiên tài mắt mang vẻ hâm mộ mở miệng. Thân ở như thế trong loạn thế, ai không muốn lấy được đời đời bất hủ thiên cổ tên. Nhưng thiên phú cùng tiềm lực khoảng cách, lại là làm cho rất nhiều người ngắm mà ngưng bước. Hôm nay ở đây đại bộ phận tiểu tử, nếu không có mạnh mẽ ghế rửa cầm, liền đã chú định bọn hắn ngày sau chỉ có thể là thời đại này phụ trợ người. Tật. Theo thời gian trôi qua, làm trên bầu trời hạo nhật leo lên đến đỉnh phong chỗ lúc, chỉ thấy tại Thương Vân Tông thân ở, một đạo áo xám thân ảnh lướt đến. Gặp qua thánh tổ. Chúng ta gặp qua Diệp Tôn. Thương Vân Tông bên trong, tại đây áo xám nam tử hiện thân ra tới nháy mắt. tất cả mọi người là hướng hắn chắp tay kính bái lên, đều mắt mang vô cùng tôn sùng chi sắc. đây là mạt pháp thời đại bên trong duy nhất sống sót một tôn thánh nhân, phóng nhãn thiên hạ hôm nay có thể nói vô địch, tuy là một phương thánh chủ cấp cao thủ tới, cũng không dám ở trước mặt của hắn có chút cản rỡ địa phương. thương vân lập thánh, sắc lập thánh tử, chư vị có thể đường xa tới tiến hành xem lễ, ta diệp mẫu người rất cảm thấy vui mừng, ngày sau còn mời đối ta thương vân thánh địa nhiều quan tâm mới là. diệp phi phàm không có chút nào giá đỡ. Thậm chí ở trên người hắn, liền mảy may khí tức đều không có hiển lộ, liền phảng phất là một cái thế tục phàm trần bên trong nam tử bình thường. Lời nói vừa dứt, hắn theo giữa không trung giáng lâm xuống, đứng ở đám người phía trước nhất, tầm mắt quét nhìn này mọi người. Diệp tôn khách khí, thương vân lập thánh, chúng ta trong lòng rất là mừng rỡ. Mọi người đều là chắp tay mở miệng, trên mặt không dám có chút bất kính chi sắc. Đặc biệt là những cái kia ở đây thế hệ tuổi trẻ tiểu tử, giờ phút này... cứ việc diệp phi phàm trên thân không có chút nào khí tức lộ ra ngoài nhưng ở mặt của đối phương trước rất nhiều người vẫn là không nhịn được trở nên hô hấp ngưng trọng lên cái này là thánh uy mặc dù khí tức có khả năng ẩn ấp nhưng vào thánh cảnh nhân vật tự có thánh đạo lực lượng quân thân đây là một loại vô phương ẩn nút đồ vật sau ngày hôm nay tạm thời trước do ta đảm nhiệm thương vân đời thánh chủ cho đến thánh tử tràng đạo diệp phi phàm nhàn nhạt mở miệng nói xong ánh mắt của hắn chính là nhìn phía bên trái phương hướng đó là nguyên phong chỗ dẫn thánh lực nên thánh tử theo hắn một câu hạ xuống nhất thời toàn trường chính là xôn xao lên mọi người nghị luận ở mỹ tầm mắt cùng là hướng phía nguyên phong phương hướng nhìn lại sau đó chỉ gặp một vệ hồng quang đến nguyên phong phía trên lướt đi đó là một cái thanh niên mặc áo trắng hắn xuất hiện ở giữa không trung sau đó như là đi cầu thang trong hư không từng bước một chậm dai hướng phía diệp phi phạm vị trí đi tới đây cũng là khương gia đã từng người ở rể bây giờ thương vân thánh tử linh gia thánh thể ninh vân sao Đều nói thánh thể còn chưa hóa linh, tu vi ở vào ngưng mạch cảnh cấp độ, hắn lại như thế nào làm đến ngự không độ làm được. Hẳn là đặc thù nào đó bộ pháp đi. Có thế hệ trước đánh cho cao thủ nói như vậy nói. Cái này người chính là thánh thể Ninh Vân sao? So với trong tưởng tượng muốn trẻ lại không ít. Bây giờ Ninh Vân mặc dù đã là nổi tiếng thiên hạ, nhưng thực sự được gặp hắn người, tuyệt đối chỉ chiếm cứ số ít. Hôm nay, tại Thương Vân bên trong, tu đến tu giả có tới gần 10 và nhiều, những người này... rất nhiều đều là lần đầu tiên mắt thấy Ninh Vân hình dáng. Mọi người nghị luận ở Mỹ, mà đối mặt tất cả mọi người tầm mắt đầu đến, giờ phút này, cho dù là Ninh Vân, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì, hôm nay tới đây tu giả, tuyệt đại bộ phận đều là danh truyền một phương cường giả tuyệt đỉnh, tại thiên hạ này bốn vực thành danh nhiều năm, theo liền đi ra một cái, đều có thể một cái tay tùy tiện chụp chết chính mình. Nếu không phải có diệp phi phạm ở đây, Ninh Vân tưởng tượng, những người này, sợ là sớm đã có người nhịn không được ra tay với mình có ta ở đây không cần khẩn trương thái quá ta đem dẫn hạ thánh lực ra thân ngươi thả lỏng một ít diệp phi phàm nhìn ninh vân lướt mắt đồng thời đưa tay vô vô bả vai của đối phương ninh vân nghe vậy nhẹ gật đầu tại hít sâu một hơi về sau cuối cùng tại nguyên ngồi xếp bằng xuống ông toàn trương tất cả mọi người dưới ánh mắt diệp phi phàm cũng không có chút nào kéo dài hắn lăng không nhất chỉ xa xa điểm hướng về phía phía trên không trung trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều biến sắc, trắng đoàn đám mây bỗng nhiên đảo dâng lên, bị che kín nổi lên một tầng mờ nhạt, như là hạo nhật lặn về phía tây, màn đêm đến. chương 82, thiếu niên đại đế ầm ầm, chợt có một hồi nổ vang tiếng lan truyền ra, hạo đã vô tận, như là vạn mã tại băng đẳng, thanh âm cuộn cuộn, chuyển khắp phạm vi ngàn dặm khu vực. sau một khắc chỉ gặp phía trên trời cao, cái kia cuộn cuộn tầng mây giống bị một đôi đáng sợ bàn tay lớn cho sinh sinh xé rách thành hai nửa, một đạo vực sâu vạn trượng lập tức nổi lên. Ông. một cỗ hồng bờ sức mạnh to lớn đến cái kia hư không thâm viên bên trong tuấn ra trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn trường thiên địa ám trầm hư không đại thế nghiêm tuân hình như có màu vàng kim thủy triều đang quay đánh tràn diện chấn động nhân tâm thánh lực mọi người kinh hô đều là hai mắt toát ra nóng bỏng ánh sáng tầm mắt nhìn chòng chọc vào tầng mây kia chia ra tới trong vực sâu có một vệ thánh quang như là trụ trời lao ra trước mắt chính là buông xuống đến ninh vân trên thân Và anh, ninh vân xếp bằng ở tại chỗ thánh quang bao phủ xuống nháy mắt hắn thánh thể nhịn không được chấn động toàn thân trên dưới bị một cỗ minh ngông to lớn lực lượng gia trì loại kia mạnh mẽ mà không lường được khí tức làm cho hắn hô hấp biến ngưng trọng lên Ông ngao ngong trong cơ thể linh hải bên trong chín đầu linh mạch cùng nhau chấn động mãnh liệt thao thiên linh lực ở trong đó cuồn cuộn như là thái cổ thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi khi đang diễn hóa lấy thế gian vạn vật một vòng linh hải hư ảnh hiện lên ở ninh vân trên đỉnh đầu có chín loại màu sắc khác nhau vầng sáng tại bao phủ Giống như từng đầu tinh hạ, vạn tinh chi mang lấp lánh không ngừng. Cái kia cố bị dẫn dưới thiên địa thánh lực ra chỉ ở trên người, theo ninh vân trên thân thể mỗi một cái lỗ chân lông, xâm nhập hắn trong cơ thể, điên cuồng hướng phía trong cơ thể linh hải vị trí nghiêng tuân ra mà đi. Ông, giờ khắc này, trên người hắn khí tức bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài, đồng thời có một cỗ khí thế ở trên người hắn cấp tốc tăng lên. Thật là đáng sợ khí tức, thánh thể làm thật chẳng qua là ngưng mạch cảnh tu vì sao. Chín mạch đế tư Mặc dù chẳng qua là ngưng mạch cảnh giới, nhưng cố khí tức này lại sớm đã siêu việt phần lớn hóa linh cảnh cao thủ. Trên mặt tất cả mọi người đều là viết đầy kinh ngạc, trong miệng toàn bộ nhịn không được nghị luận, thánh thể chỗ thả ra khí thế quá mức mạnh mẽ, ép tới ở đây rất nhiều người đều là nhịn không được hô hấp trở nên ngưng trọng lên. Theo thời gian trôi qua, vô tận thánh lực ra trì bản thân, dưới loại trạng thái này, Ninh Vân có thể cảm nhận được, có một cô nóng nảy lực lượng ở trong cơ thể mình cuốn cuộn, nếu không phải có thánh thể. Chỉ sợ trực tiếp sớm đã bởi vì không chịu nổi cỗ này nóng nảy lực lượng, mà bị tạc thành xương máu. Ông, cũng không biết là qua bao lâu, Ninh Vân chỗ phương vị, hắn thân thể bốn phía hư không bỗng nhiên hơi hơi chấn động một cái. Sau đó, một cỗ càng thêm khí thế đáng sợ ở trên người hắn chút xuống ra tới. Hóa Linh, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang. Cho tới bây giờ, trên người mình khí tức rõ ràng đã là triệt để xông phá ngưng mạch bình cảnh, muốn nhất cử bước vào Hóa Linh. muốn đột phá hóa linh sao thật hay giả hơn một tháng trước thánh thể vẫn là khương gia người ở dễ lúc tu vi vẫn chỉ là luyện thể cảnh liền ngưng mạch đều không thể bước vào mà hơn một tháng sau hôm nay hắn thế mà đã là bắt đầu trùng kích hóa linh cảnh thật là đáng sợ thiên phú cùng tiềm lực cùng thánh thể cũng thế trưởng thành này chính là hết thể cùng thế hệ người bi ai bàng bạc linh lực như muốn tuân thương vân bên trong tất cả mọi người không khỏi nín thở tầm mắt hoàn toàn rơi vào ninh vân trên thân giờ phút này hắn xếp bằng ở tại chỗ thân thể không gian bốn phía sớm đã trở nên bóp méo dâng lên vô tận thánh lực ra thân hắn tắm gội tại một loại sáng chói thần quang bên trong nhìn qua cả người phảng phất đều phát sinh biến hóa long trời lở đất khí chất phiếu miểu phảng phất giống như một tôn thần con trai chuyện gì xảy ra vì sao còn không bắt đầu đột phá thời gian ngấm dần trôi qua ước chừng lại qua một khắc đồng hồ thời gian về sau ninh vân nhắm mắt xếp bằng ở tại chỗ trên người khí tức, rõ ràng đã là đạt đến báo hòa nhưng lại chậm chạp không thấy hắn đột phá tới hóa linh cảnh ầm ầm mà liên tại tất cả mọi người trên mặt không hiểu đồng thời bỗng nhiên cái kia quần quần thâm không phía trên có một đạo quần quần lôi âm nổ vang tạch tạch tạch phảng phất bầu trời băng liệt trận trận tiếng vang trói thai quanh quần tại phương thiên địa này ở giữa một cố làm người thấy ra đầu tê dại khí thế tại trong thầm lặng tăng lên cái đó là có người ngạc nhiên ngẩng đầu tầm mắt hướng phía cái kia quần cuộn trong tầng mây nhìn lại chỉ gặp Tại cái kia nhìn không thấu tầng mây chỗ sâu, có một loại màu tím đen lôi điện, như là từng con cự long như vậy đang đàn sen. Lại là thiên kiếp. Làm sao có thể? Chỉ có chạm đạo về sau mỗi một lần đột phá mới có thể dẫn hạ thiên kiếp, làm sao có thể có người tại đột phá hóa linh cảnh lúc liền phát sinh loại tình huống này? Trên mặt tất cả mọi người đều là viết đầy ngạc nhiên, giờ phút này thương vân vùng trời, chỗ nổi lên tình huống, cùng trong truyền thuyết chạm đạo cảnh cường giả đột phá lúc dẫn hạ thiên kiếp cơ hồ không hề khác gì nhau. cũng không phải là nhất định phải trảm đạo về sau mới có thể dẫn hạ thiên kiếp, cổ thư liền có ghi chép, tại lịch sử lâu đời trưởng hà bên trong, cũng có một ít tuyệt thế yêu nghiệt, tại bước vào hóa linh cảnh về sau, liền bắt đầu độ kiếp, đó là hạo thiên ý chí chỗ hàng lâm xuống sát phạt, thiên phú cùng tiềm lực đạt đến mức độ nghịch thiên lúc, mới có thể sẽ dẫn tới thiên kiếp bất chết. Đến từ thái nhất thánh địa một lão giả lên tiếng như vậy. Không sai, 6 vạn năm trước, ta đông hoang liền có một người, đồng dạng là không có bước vào chạm đạo cảnh lúc liền dẫn rơi xuống thiên kiếp. hôn nguyên thánh địa đại trưởng lão gật đầu nói dạ đế sao chúng ta tộc sáu vạn năm trước uy danh một tôn cổ đế nghe đồn năm đó dạ đế tại quy khư cảnh lúc liền đã từng đưa tới thiên kiếp bóc chết cái gọi là tu giả nghịch thiên đạo mà đi thiên kiếp thì là hạo thiên ý chí chỗ diện hóa ra tới một loại sát phạt thủ đoạn là ngăn cản chúng sinh trưởng thành lớn nhất chướng ngại một khi mộ cá nhân thiên phú quá mức nghịch thiên lời như vậy liền sẽ sớm dẫn hạ sát kiếp tuy là uy danh hiển hách dạ đế cũng là tại đột phá quy khư cảnh lúc mới dẫn hạ thiên kiếp sắp phạt, thánh thể Ninh Vân bây giờ bất quá hóa linh. Cái này, thiên phú của hắn, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Hóa linh cảnh lúc liền muốn dẫn hạ thiên kiếp, từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói qua có người như thế. Một tên đến từ Nam Hoang một cái nào đó cổ thế gia cường giả sắc mặt ngưng trọng nói. Từ cổ đến nay, không vào Trạm Đạo liền dẫn hạ thiên kiếp người, trong cổ tịch cũng là ghi chép có mấy người, 6 vạn năm trước dạ đế chính là thứ nhất. Mà loại nhân vật này Vô luận là thả thân tại thế nào một thời đại, đều sẽ có thể trở thành ngay lập tức thời đại bên trong đứng đầu nhất kiều tử. Giữa sân, rất nhiều các phương thiên tài đều là mặt lộ vẻ vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, đế lộ đã khải, thời đại này, tất nhiên sẽ sản sinh ra một tôn đại đế cấp cường giả, mà giờ khác này, ninh vân hóa linh liền dẫn sát kiếp buông xuống, có thể nghĩ, thiên phú của hắn cùng quyền lực mạnh đến mức đến cỡ nào dò người. Tại dạ đế trước đó, chúng ta tộc mười vạn năm trước thanh đế, tựa hồ cũng là tại quy khư cảnh lúc liền dẫn rơi xuống sát kiếp. Có thể quần quần thiên vũ, từ xưa đến nay, Ninh Vân giống như vẫn là thứ nhất tại hóa linh cảnh liền dẫn hạ thiên kiếp người A. Đây chẳng phải là nói, dù cho là các triều đại cổ đế, cùng thời khắc này Ninh Vân cùng so sánh, cũng phải ảm đạm phai mở rất nhiều. Rất nhiều người sắc mặt đều rất khó coi. Tại loạn này thế bên trong, sản sinh ra Ninh Vân dạng này một cái túng thiên kỳ tài, đối tất cả mọi người mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Tu đạo chính là nghịch thiên mà đi, như bọn hắn dạng này thiên tài, quá mức chói mắt, tuy là hạo thiên, đều phải hạ xuống ý chí, muốn tiến hành bóc chết. Có tiếng người run rẩy nói ra, ẩm ẩm, mà liên tại đám người nghị luận đồng thời, trên không trung, cái kia lít nha lít nhít đan vào một chỗ màu tím đen lôi điện, cho tới bây giờ, cuối cùng hội tụ thành hình, tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, ẩm ầm hạ xuống. Ông, thiên địa phảng phất băng liệt ra, rất nhiều vết rách hư không lớn hiện hiện. Vô cùng vô tận không gian chi lực đảo loạn phương này phong vân, khiến cho người biến sắc. Chỉ thấy tại cái kia không nhìn thấy được tầng mây chỗ sâu bên trong, lôi kiếp ầm ẩm, ẩm hạ xuống, nó cùng thế người ấn tượng bên trong chỗ nhận biết lôi đỉnh khác biệt, vô cùng vô tận đích lôi mang đan vào một chỗ, đúng là diễn hóa thành một cái dáng vẻ hình người. Đó là một cái nhìn qua tướng mạo lộ ra nam tử trẻ tuổi, hắn mắt vô thần ngắt, mặt không vui buồn, phảng phất là một tôn khối lỗi, buông xuống đến thương vân vùng trời, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Dạ đế. Làm sao có thể? Nay hình người thiên kiếp, hắn bộ dáng lại cùng năm đó thiếu niên dạ đế, giống nhau như lúc. Dạ đế. Giờ phút này, thương vân phía trên, một tôn do thiên kiếp hóa thành dạ đế thân ảnh xuất hiện. Từ xưa đến nay, mặc dù cũng nhiều có nhân hình thiên kiếp xuất hiện, nhưng lại còn xưa nay chưa từng xảy ra qua giống như ngày hôm nay, hạo thiên diễn hóa ra một tôn thiếu niên đại đế hư ảnh. Thánh thể hóa linh, hắn muốn độ kiếp, đúng là muốn đối kháng một tôn thời kỳ thiếu niên đại đế. Chương 83. Thánh thể thế vô song. Đại đế hư ảnh hiền hóa, làm cho phương thiên điệu này triệt để băng sổ xuống. Hư không nứt ra, nổi lên một đạo lại một đạo nhìn không thấy đáy thâm nguyên. Bốn phía, trên mặt tất cả mọi người chấn động, cảm nhận được một cô vô tận uy áp tại bà phủ. Cho dù là những cái kia ẩn giấu tại âm thầm chưa từng hiện thân thánh chủ cấp cường giả, bây giờ cũng không khỏi biến sắc. Loại kia tràn ngập tại hư không bên trong kiếp uy, nhường đến bọn hắn kiên kỵ, không dám tiếp tục đợi chỗ cao. chỉ có thể là buông xuống đến mặt đất bên trên, mà lại nặc đi tu vi, giống như sợ sẽ đem thiên kiếp dẫn động đến trên người mình tới. giờ khắc này, phản phất toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc ám, chỉ có thiếu niên dạ đế hư ảnh tại tỏa ra một loại hào quang óng ánh, chiếu sáng bốn phương. ông long long, linh vân chỗ, quanh người hắn hư không trở nên vặn béo lên, cái kia cô ở trên người hắn tăng vọt khí tức, cũng là tại thời khắc này, xông phá một loại nào đó bình cảnh, chết để bước vào hóa linh cảnh giới. tu vi của ta. bị tạm thời tăng lên tới hóa linh cảnh sao Hắn meo lại hai con ngươi trong miệng phát ra tự nói, có thể cảm nhận được, trong cơ thể cố này hóa linh cảnh thực lực, cũng không phải thật sự là thuộc về mình, mà là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt, bị tạm thời tăng lên. Chỉ có đánh lui cái kia diện hóa mà ra thiếu niên dạ đế về sau, ninh vân mới có thể chân chính đạt được hóa linh cảnh thực lực, tương phản, nếu như mất bại, thì không chỉ tu vi mất hết, thậm chí vô cùng có khả năng vẫn tại thiên kiếp dưới Mặc kệ ngươi là hạo thiên cũng tốt, dạ đế cũng được, hôm nay, ta muốn hóa linh, ai cũng không ngăn cản được. Hít sâu một hơi về sau, Ninh Vân cuối cùng theo tại chỗ đứng lên, hắn mắt nhìn không trùng, cùng thiếu niên kia dạ đế đối mặt. mau. Lời nói hạ xuống, hắn chính là lăng không dậm chân mà ra, đi tới thiếu niên dạ đế ngay phía trước, tới đối lập mà đứng. Thiếu niên dạ đế chắp tay lập giữa không trùng, không nói tiếng nào, trên mặt cũng là vô hỉ vô bi, hắn đồng dạng nhìn Ninh Vân, thâm thúy giữa con người. như là dung nạp có ngàn tỷ tinh hà để cho người ta nhìn không ra ầm ầm cuối cùng đang trầm mặc sau ba hơi thở ninh vân chủ động xuất kích hắn đem lâm chi quyết thi triển ra tốc độ nhanh đến cực hạn hóa thành một đạo thánh quang xung phong mà ra tại trong quá trình di động bàn tay hắn đột nhiên hướng phía trước rôi dò xét địa ấn tại giờ phút này bùng nổ bị thi triển đến cực hạn, này ấn như có chấn sơn hà chi thế hóa thành một tấm đáng sợ bàn tay lớn che đậy toàn bộ bầu trời Vô cùng vô tận hoa văn đại đạo trải rộng bàn tay lớn bốn phía, như là một loại chữ viết xa xưa, tỏa sáng thanh quang, ép hướng về phía thiếu niên dạ đế chỗ. Ẩm. Cuối cùng, thiếu niên dạ đế động, hắn ra tay gọn gàng, không có mảy may xinh đẹp, chẳng qua là nhẹ nhàng một trường ấn ra ngoài. Trong chốc lát, một đầu đồng dạng che đậy hơn phân nửa bầu trời hư không bàn tay lớn hiện lên ra tới, đón ninh vân địa ấn, hung hăng đánh ra mà ra. Ẩm Ẩm. Tạch tạch tạch. Va chạm bùng nổ khôn cùng sóng khí bao phủ trời cao đáng sợ gợn sóng năng lượng đem hư không đều cho diệt sạch tại cả hai đụng nhau nơi ở phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong không gian như là tan vỡ mặt kính nổi lên từng đạo vết rách cùng là hóa linh cảnh tu vi ngươi tuy là ngày xưa cổ đế cũng nhất định bại vào tay ta ninh vân hít sâu một hơi làm cho hắn vui mừng chính là hạo thiên ý chí mặc dù diễn hóa ra một tôn thiếu niên cổ đế hư ảnh nhưng cũng không có làm được quá tuyệt tình thiếu niên ở trước mắt dạ đế tại tu vi bên trên là cùng thời khắc này chính mình giống nhau thiên ấn hắn phát ra quát lạnh một tiếng không chút do dự thi triển ra vấn đạo ba ấn bên trong đệ nhị ấn đây là ninh vân trước kia liền lĩnh ngộ ra tới ấn pháp chẳng qua là trước lúc này tu vi không tới cảnh giới nhất định vô phương thi triển giờ phút này hắn thực lực tạm thời có thể đột phá hóa linh cảnh giới đã là có thể thi triển ra vấn đạo đệ nhị ấn giang giác đối mặt ninh vân cường thế mà bá đạo tiến công thiếu niên dạ đế không tránh không lùi hắn lăng không chỉ điểm một chút tới đồng dạng lộ ra gọn gàng trong khoảnh khắc chính là trực tiếp điểm diệt ninh vân thiên ấn ta cũng không tin không chấn áp được ngươi ninh vân phát ra quát lệnh linh hải bên trong vô tận linh lực quần quận chín mạch tê động lần này hắn liên tục đánh ra hai trưởng thiên hai ấn đồng thời thi triển uy thế như có thể lay trời giữa sân rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều là nhịn không được hơi biến sắc mặt ninh vân hai ấn đều xuất hiện loại kia kinh thiên động địa uy thế cho dù là bọn hắn đều đã nhận ra một tia mối nguy Ông, thiếu niên dạ đế hai ngón khép lại, giữa trời chém bổ xuống, hắn dùng chỉ thay kiếm, trong khoảnh khắc, một vệ thánh đạo kiếm ảnh hiện hiện, nó như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chẳng ra, hướng phía Ninh Vân đánh ra thiên, hai ấn lực bổ mà đi. Giang giác, giang giác, thiên, hai ấn song song băng diệt, bị thánh đạo kiếm quang chém thành kiếp cho, nhưng Ninh Vân lại không có vì vậy mà dừng lại công kích, hắn không ngừng thôi động linh hải, như là có vô cùng thánh lực tùy ý tiêu xài, không ngừng thi triển vấn đạo ấn pháp. công kích đối phương nhưng mà vô luận ninh vân công kích như thế nào ngân lệ thiếu niên dạ đế lại luôn luôn có thể hời hợt đem hóa giải hắn lập giữa không trùng trên mặt vô hỉ vô bi phảng phất không vì thế gian này bất cứ chuyện gì mà thay đổi thiếu niên dạ đế cả đời bất bại lưu lại quá nhiều truyền thuyết căn bản là không có cách chiến thắng tuy là thánh thể cũng không được thánh thể thế vô song ninh vân kẻ này quá mức chói mắt hóa linh lúc liền dẫn hạ sát kiếp, bây giờ hạo thiên diễn hóa ra một tôn thiếu niên đại đế hư ảnh cái này căn bản là không cho hắn mảy may trưởng thành cơ hội rất nhiều người lắc đầu tầm mắt nhìn vùng trời kịch chiến ninh vân thủ đoạn hoàn toàn chính xác đáng sợ cùng cảnh một trận chiến đương thời khả năng còn thật không ai có thể chống đỡ được hắn nhưng bây giờ đứng tại hắn đối diện là một tôn thời kỳ thiếu niên đại đế cái gọi là đế đó là trí cao vô thượng đánh cho tôn hô hàng cổ mỗi một cái có thể thành tựu đế vị người đều là nghịch thiên cấp bậc tồn tại các triều đại cổ đế cái nào không phải vượt lên trên chúng sinh nhân vật